Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Văn án: Xuyên thành không chịu coi trọng hào môn đệ tử, ra đấu. Không không không. Xuyên thành cùng đấu văn ôn nhu nam sướng, si tình bảo hộ. Không không không. Xuyên thành bản tay vàng văn đá cây chân, nhậm người giẫm đạp. Không không không. Xuyên thành tiên phủ tuyệt cao đại sư huynh, chèn ép tiểu sư đệ. Không không không. Trường Ly là một cái thoát ly cấp thấp thú vị lịch kiếp giả, như thế nào có thể đem tầm mắt cực hạn ở trước mắt địa bàn. Luôn một đường đi tới bị xem nhẹ vai chính các vai phụ. Thiên Điểu giọng lớn, độc hành ta đạo. Trên một học báng lịch tập. Ngoài cửa sổ mây trắng nhàn nhã mà phiêu dãng, ở tầm mắt chính phía trước là một khối cực đại cửa sổ sắt đất, đối diện nơi Sa Thanh Sơn. Màu xanh thảm bức màn bị gió thổi khơi, tinh tế lông tơ dưới đánh mặt trời tản ra ấm áp quá mang. Lấy cam vàng sắc điệu là chủ trang vẫn có vẻ thanh thoát ấm áp. để ý điểm sức tiểu phụ tùng càng biểu hiện ra chủ nhân xảo tư. Dưới thân bạch sứ sàn nhà truyền đến lệnh leo xúc cảm, thật dày thảm lông thượng rơi dụng một ít trò chơi ghép hình. Trên trần nhà hoa mỹ tinh xảo đèn treo buông xuống hạ ngông lung vấn sáng, chống trải phòng khách có vẻ phá lệ yên tĩnh. Trương Ly nốc nốc ngồi dưới đất có chút ngạc nhiên nhìn chính mình thịt mum mút tay nhỏ, đây là xuyên qua. Hơi tưởng một chút trong đầu còn hỗn độn ý thức, đại khái minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Thân thể này tên thật cố Trương Ly. Là thành phố Thiên Hải Cố thị nhị tử, thượng có một cái trưởng hắn 5 tuổi người thừa kế huynh trưởng, hạ có một cái mới sinh ra 3 tháng tiểu muội. Cố gia đương nhiệm gia chủ là Cố Trường Ly gia gia, cha mẹ tuy là liên hôn, nhưng trong đó có khác một đoạn chuyện xưa, bởi vậy cũng phá lệ ân ái. Cố thị xưa nay dương thị em sui, Cố lão gia tử sinh năm cái nhi tử cũng không đến cái nữ nhi, Cố thị huynh đệ phẩm là thành hôn sinh ra tới đều là nhi tử, bởi vậy vị này tân sinh ra Cố thị tiểu công chúa liền phá lệ chịu sủng ái. Hôm nay tiểu công chúa có chút trấn kinh, Cố phụ Cố Mẫu liền vội vàng ôm nàng lao tới bệnh viện, bảo mẫu Cố đi theo ca ca Cố Trường Thanh, cũng trực tiếp tướng môn một khóa, để lại mới 3 tuổi Cố Trường Ly. Dù sao Cố thị vị này nhị công tử tự sinh hạ tới chính là một bộ an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng, không có hoạt bát lanh lợi trưởng tử thảo hỉ, hiện tại lại thêm cái chúng tinh phụ nguyệt tiểu công chúa, liền cùng không chịu cố gia coi trọng. 3 tuổi ký ức thập phần mơ hồ, vị này Cố Trường Ly tiểu bằng hữu tuổi quá nhỏ. còn không có biện pháp phân biệt chính mình cảm giác, lại có lẽ là thiên tính đạ mạt, ở hắn trong trí nhớ cũng không có cảm giác đến glen ghét loại này mơ hồ cảm xúc. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn người một nhà ấm áp hỷ nhạc, cũng không tham dự đi vào, phảng phất một cái người xa lạ. Hôm nay không biết vì sao, cố trưởng ly hồn phách tăng thêm thành thuộc ý thức, đối đại những việc này liền càng là đạ mạt, cha mẹ thân duyên loại đồ vật này, không phải ngươi cưỡng cầu là có thể đủ được đến. Nhân tâm có thiên hướng Yêu thích hài tử nếu là giải ra cũng có thể nói thành hồn nhiên, lãng mạn cũng có thể biến thành thẳng thắn, xúc động cũng có thể nói thành dũng cảm, phản chia cũng thế. Tiểu hài tử kinh không được mệt, Trương Lý ở hội tưởng một lát sau liền có chút buồn ngủ, cầm lấy một cái ngã trên mặt đất đại gấu đông, nặng ngề đã ngủ. Khó có thể khắc chế đói khát cảm làm hắn trong lúc ngủ mơ cũng không được an bình. Xoa bụng ngồi dậy, nhíu nhíu mày, tiểu hài tử thân thể quá không cấm kinh đói bụng. Ngoài cửa sổ không trung đã biến sắc, Mờ nhạt đám mây trôi xuống nông muội qua mang, đã là lúc chạng vạng, cố gia người vẫn là không có trở về. Nay căn biệt thự có 3 tầng, Cố Trường Ly một mình ở tại tầng thứ 3. Ngắm lại này tòa to rộng biệt thự, hắn tức khắc bước xuống lầu tìm an tâm tư, chịu đựng đói khát lại lần nữa ngủ hạ, không biết vì cái gì, hắn luôn có chút hôn hôn trầm trầm cảm giác, chỉ nghĩ một giấc ngủ đến thiên hoang điệu lão. Lại lần nữa quá tỉnh lại đã là cách thiên sáng sớm, đói bụng suốt cả đêm Cố Trường Ly biểu tình có chút tiêu tuy. Hắn núc núc ngồi ở trên giường, chờ Cố gia bảo mẫu tới đánh thức hắn. Chỉ chốc lát sau một vị nhìn qua hơn 30 tuổi, diện mạo bình phàm, mặt mày trung lộ ra nhẹ nhẹ khuôn khéo nữ nhân từ dưới lầu đi xuống tới. Nàng là cố mẫu tử nhà mẹ đẻ mang đến, đã hầu hạ Cố gia người 10 năm. Bảo mẫu ở làm Cố Trường Ly rửa mặt trải đầu qua đi, liền đỡ Cố Trường Ly từ trên lầu đi xuống tới. Thanh đạm hương vị làm Cố Trường Ly đói khát khó có thể nhẫn nại. Mà lúc này dưới lầu đã dọn xong cơm sáng. Cố Trường Ly tới gần sau liền tự phát mà ngồi ở phía bên phải hạ đầu vị trí, ở hắn bên người là một vị mặt mày tinh xảo trung mang theo trầm ổn cùng nghiêm cẩn nam hải, đúng là hắn đại ca Cố Trường Thanh. Thượng đầu ngồi cố phụ, tuy rằng đã qua tuổi 30, nhưng thoạt nhìn bất quá 27-28, nho nhã trung mang theo nhàn nhạt ý cười, có vẻ phong lưu phóng khoáng. Tả hạ đầu ngồi một vị ôm tiểu oa nhi nữ tử, xem bộ dạng bất quá 25-26, mặt mày ôn nhuận, như châu như ngọc. Mãn Hàm Từ ái nhìn chăm chú vào trong lòng ngực tiểu nữ hài, đúng là Cố Mẫu cùng Cố Tam tiểu thư. Nhìn thấy Cố Trường Ly xuống dưới, Cố phụ liền trực tiếp tuyên bố ăn cơm, nhất thời phòng khách trung tràn ngập cơm sáng hương khí. Cố Mẫu một lòng chú ý trong lòng ngực non nớt tiểu cô nương, Cố phụ thường thường ân cần thăm hỏi hai câu, Cố Trường Thanh ở ứng đối Cố phụ quan tâm rất nhiều cũng là liên tiếp hướng về tiểu nữ hài nhìn lại, nhất thời nhà ăn trung chỉ có Cố Trường Ly ở nghiêm túc mà ăn cơm sáng. Tới rồi hắn cái này tuổi Cho dù dùng chiếc đũa dùng còn không phải thuần thục, nhưng dùng một ít phụ trợ đồ vật ăn cơm sáng vẫn là không thành vấn đề. Ở nơi một nhà ấm áp thăm hỏi thời điểm, Cố Trường Ly một bên tờ ước lạnh nhạt một bên ăn uống thả cửa, ăn xong vượt qua cái này tuổi tiểu hài tử lượng cơm ăn năm thành đồ ăn, hầu đứng ở một bên bảo mẫu có chút giật mình, nhưng rốt cuộc không có xen vào việc người khác. Thang đến bữa sáng kết thúc, Cố gia người cũng không hỏi một câu ngày hôm qua Trường Ly là như thế nào quá, cũng không hỏi một câu hắn như thế nào ăn nhiều như vậy đồ vật. Liên giống như rất rất nhiều gia đình giống nhau, cái thứ hai Hải Tử Luân là không như vậy dẫn người chú ý, bọn họ không phải không yêu thích đứa nhỏ này, mà là ở tình cảm thượng trực tiếp bỏ qua hắn. Chính như cố gia, thượng có đã ở cha mẹ trước mặt làm nũng lấy lòng trưởng tử, lại có còn tuổi nhỏ nhỏ yếu con gái út kẹp ở bên trong, ngoan ngoãn an tĩnh nhi tử liền không như vậy quan trọng. Hai tử biết khóc có đường ăn, những lời này vẫn là rất có đạo lý. Bọn họ theo bản năng cho rằng con thứ hai không cần nhọc lòng, không cần chú ý. Trường Kỳ bỏ qua tự nhiên liền sẽ quá độ đến dẫn tới tình cảm coi thường, đối với loại tình huống này, Trường Ly cũng không cảm thấy khổ sở, Cố gia ở như thế nào bỏ qua Cố Trường Ly cũng sẽ không đoản hắn ăn mặc. Nhận tử liền như vậy không mặn không nhạt quá khứ, Cố gia trước sau như một điệu nhiệt hinh sương sướng, Cố gia Tam tiểu thư Cố Trường Ca cũng chậm rãi lớn lên. Nàng là tập cha mẹ sở hữu ưu điểm trưởng thành, rồi lại thêm một phần trung linh dục tú, chậm rãi trưởng thành mặt mày như mưa xuống phụ dung, sơn gian thanh lộ thanh lệ sáng tỏ. Còn tuổi nhỏ liền đã lộ ra mỹ nhân tư thái. Cố thị mọi người đối hắn đều là yêu thương có thêm, liên năng tưởng nhảy lớp đọc sách cái này ý niệm cũng chút nào không cho rằng nỗ, giật giật quan hệ liền thỏa mãn nàng yêu cầu này. Đương nhiên, nàng sẽ động cái này ý niệm cũng là vì Cố Trường Ly. So sánh với mặt ngoài nghiêm túc kỳ thật đâu nàng sâu vô cùng đại ca, cái này lẫnh lẫnh đạm đạm nhị ca vẫn luôn liền thân cận không đứng dậy, mà hắn ở học tập thượng thiên phú cũng vẫn luôn khiến nàng bị chịu áp lực. Cố thị Tam tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng ở trường học chung vẫn là so không được cái này không được sủng ái ca ca, tuy rằng thế gia tiểu thư học tập được không không như vậy quan trọng. Nhưng Cố Trường ca từ nhỏ liền hiếu thắng, mắt thấy Cố Trường Ly bất quá 13 liền bắt được đại học cổ phở, từ nhỏ liền kiêu ngạo nội liễm nàng tự nhiên là không rơi người sau, nan nhĩ nhà mình trưởng bối đem nàng điều hướng trung học. Chương hai học báng đi tập. Cố Trường Ly ở bắt được đại học chúng truyền thông chi đơn ngày đó, hắn lần đầu tiên chủ động gõ khai Cố phụ môn. Ba ba, hắn lẫnh đạm kêu gọi một câu. Cố phụ có chút tò mò nhìn cái này không thế nào chú ý nhĩ tử, hắn ngồi ở án thư sau, đè đè giữa mày, vẫn là nói một câu, "Vào đi. Có chuyện gì?" Hắn buông xuống trong tay văn kiện, bình tĩnh nói, "Cố trưởng ly thần sắc cùng hắn không có sai biệt, hắn lấy ra hôm nay thu được thư thông báo chúng tuyển, đem hắn đưa cho Cố phụ. "Đây là ta thư thông báo chúng tuyển, ta tính toán đến nước ngoài đi tiến tu." Cố phụ duỗi tay tiếp nhận kia chương ấn có nước ngoài nổi danh đại học Huy chương thư thông báo trúng tuyển, kinh ngạc nhìn Cố Trường Ly liếc mắt một cái, ở xác nhận thông tri thư thật giả sau, hắn nghiêm túc hỏi một câu, ngươi có tính toán gì không? Cố Trường Ly không có đi loanh quanh, đứng ở tại chỗ nói, ta tưởng trực tiếp kết thúc cao trung chương trình học, trực tiếp đi đại học tiến tu. Nhìn cái này lãnh đạm tiểu nhi tử, Cố phụ thật dài thở dài một tiếng, nếu ngươi đã quyết định hảo, vậy đi thôi. Tuy rằng biết hắn ở học thuật thượng rất có thiên phú, Nhưng là không nghĩ tới có thiên phú đến nước này, cũng coi như là không cô phụ cố gia bồi dưỡng. Cố trưởng Ly mấy năm nay ở cố gia tuy rằng chưa nói tới là ẩn hình người, nhưng cũng kém không xa. Đại ca năm trước liền đã xuống tay tham dự công ty sự vật, tiểu mội ở trưởng bồi trước mặt bị chịu sùng ái, cùng thế hệ các huynh đệ lực chú ý phần lớn không ở trên người hắn, chẳng sợ hắn thành tích hảo đến cực kỳ. Nhưng cố gia nhất không thiếu chính là xuất sắc con cháu, làm chính trị, kinh thương, học ý thì hề, học nghệ chỗ nào cũng có. Không thiếu như vậy vị làng học thuần mầm. Ở biết được hắn sắp sửa đi trước nước ngoài đọc sách thời điểm, Cố gia trưởng bối cũng chỉ là đem hắn kêu đi hỏi hạ hắn ý đồ, biết được hắn lựa chọn sau cũng liền không hề can thiệp, nhưng vẫn là an bài người tiến đến nước ngoài chiếu cố. Một cái 13 tuổi hài tử, Cố gia cũng liền như vậy mặc kệ. Không thể nói là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cũng chỉ là hết hứng tận nghĩa vụ. Cố Trường ly từ 3 tuổi năm ấy lúc sau, liền càng thêm lãnh đạo Dì vãng cùng người nhà hô động cũng bởi vì hắn cố ý vô tình tránh đi mà càng thêm thiếu. Cố thị vợ chồng tuy rằng cảm thấy cùng tiểu nhi tử quan hệ quá mức xa lạ, nhưng cũng không quá để ý. Đại nhi tử kế tục gia nghiệp, tiểu nữ nhi thừa hoan dưới gối, không thiếu hắn một cái khoe mẹ lấy lòng người, nhiều lắm là sau này ở phân gia sản thời điểm phân cho hắn một ít cổ phần, làm hắn có thể an mặc vô ưu. Mấy năm nay Cố trưởng Ly đã làm nhiều nhất sự chính là ngủ. Thường thường đánh đút lại hôn mê cảm làm hắn thường xuyên chẳng phân biệt trường hợp ngủ say, ở cố gia không có người để ý quá hắn, nhưng ở trong trường học lại có lão sư lo lắng. Chính là hắn mỗi lần ngủ say qua đi đều cảm giác đầu óc càng thêm thanh minh, ở học tập thượng cũng càng thêm thành thạo, dân gia cũng liền không có người quản quá hắn cái này thói quen, mà đây cũng là hắn 13 tuổi liền có thể liền đọc đại học nguyên nhân. Từ cố trưởng lý quyết định xuất ngoại lưu học lúc sau, thiên hải nhất trung đông đảo học sinh đó là Hoan Thiên Hỉ Điệp. mặc cho ai nghe được để ở đỉnh đầu bảy năm sắt thần rời đi cũng sẽ là như vậy bộ dáng. Thiên Hải nhất trung là thành phố Thiên Hải tốt nhất trường học, càng có tiểu học bộ cùng sơ trung bộ, Cố Trường Ly từ năm tuổi nhập học khởi liền vẫn luôn ở chỗ này liền đọc. Nơi này đồng học trừ bỏ trung khảo thi được tới ngoại, phần lớn là nhìn Cố Trường Ly lớn lên học sinh, cũng là nhìn Cố Trường Ly cọ cọ cọ nhảy lớp học sinh. Liên tục 8 năm, chỉ cần có Cố Trường Ly tham dự khảo thí đó là niên cấp đệ nhất, bị hắn giẫm hạ trừ bỏ Đông đảo cùng năm học tra. Càng có rất nhiều cao niên cấp học bá, càng là ở bọn họ phấn khởi tiến lên, muốn gắng sức đuổi theo thời điểm trực tiếp lướt qua bọn họ, chân giẫm càng cao cấp học thần. Bực này biến thái trừ bỏ làm người nhìn lên cũng liền dư lại vô ngữ, ở bạn cùng lứa tuổi còn ở sơ trung hôn thời điểm, hắn liền đã muốn rời xa cao trung trà tấn, bay về phía càng rộng lớn tiên địa. Nay như thế nào không cho người hâm mộ rất nhiều càng thêm ganh ghét, ghét. Nhưng là Cố Trường Ly ở thiên hạ nhất trung cũng không chịu quá nửa phân ủy khuất, liền tính hắn tuổi trưởng tiểu Nhưng hắn thành tích thật là thật đánh thật, mỗi lần nhảy lớp thời điểm đều đưa tới lão sư tranh đoạt. Cho dù biết hắn ở lớp học lưu không được bao lâu, nhưng chỉ cần để lại năm đó là có thể ở trong toàn khối đại gia một hồi nổi bật, đây chính là thật đánh thật công lao. Nay cũng không phải do các lão sư không đem hắn trở thành tổ tông cũng phụng, liền tính hắn ở đi học xem chút thượng vàng hạ cám thư tịch, cho dù hắn chưa bao giờ nộp bài tập, cho dù hắn thập phần không hợp đàn, cũng không có người tiến đến tìm hắn phiền toái. Thời trước còn có một có chút được bệnh đau mắt Đến lão sư trước mặt cử báo Cố Trường Ly, đáng tiếc không một cái thành công. Liên tính không có này phân thành tích, ở thiên hải nhất trung đọc sách phần lớn đều là nhân tình, ai có thể chọc ai không thể chọc này, đó tiểu nhân tình phân rõ ràng. Cho dù Cố Trường Ly ở Cố gia không thế nào được sủng ái, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện khi dễ, huống chi Cố Trường Ly người này, cũng không phải cái gì dễ khi dễ liêu. Ở hắn học kỳ một gian, cũng có rất nhiều ở vào gen get gan chơi chắc tán công tử ca muốn khó xử khó xử hắn. Nhưng không có một cái thành công quá, chẳng sợ hắn tuổi tác thượng tiểu. Nhưng quay dở người của hắn không phải không thể hiểu được phạm tội bị trảo vừa vặn, chính là vô thanh vô tức chuyển tới khác trường học, dần dà, trong trường học những cái đó ăn chơi trác táng nhìn đến cô trưởng Ly Thanh lãnh đạm mạc mặt mày liền có chút e ngại. So với một cái đơn thuần con một sách, vẫn là hiểu được lợi dụng tự thân như thế, cũng có hợp lý thủ đoạn người càng làm cho người kính sợ, cho dù hắn tuổi thượng tiểu. Đương nhiên, này cũng cản lại một ít xem hắn lớn lên tính sao. Liên muốn phi lễ tiểu sở tạ hoa si các thiếu nữ. Cố Trường Ca ở Cố Gia Thiên Kiêu bách sủng, ở trường học nhưng vẫn bị cái này không thế nào thu hút ca ca áp chế, nghe được người khác đối hắn tôn sủng cùng kính sợ, trong lòng vẫn là có chút bất bình, hơn nữa ở trong trường học thường xuyên nghe được một ít lời nói. Nguyên lai like nàng là Cố Trường Ly muội muội a, khó trách có tốt như vậy thành tích. Nàng lần này thành tích chẳng ra gì a, Cố Trường Ly muội muội chính là cái dạng này sao? Liên tính nàng là Cố Trường Ly muội muội thì thế nào? thành tích còn không phải so ra kém lớp bên cạnh tuổi tác đệ nhất. Nay đó bởi vì nàng là cố trưởng ly muội muội mà sinh ra đánh giá cùng khác loại ánh mắt, cũng làm nàng có chút hụt hẫng. Bất quá tiểu cô nương tuy rằng kiêu căng chút, nhưng còn không có đánh mất đầu óc, không có ngốc đến ở trưởng bối trước mặt xử bản tử. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là hảo hảo học tập, gắng sức đuổi theo cái này ca ca, tuy rằng khó khăn có điểm lại. Nàng hai cái ca ca chung, nàng tương đối thân cận từ nhỏ sủng nàng túng hắn đại ca. Đối với cái này tiểu ca ca còn lại là có chút mạc danh sợ hãi, mỗi lần hắn nhìn qua thời điểm, Cố Trường Ca đều có chút hãi hùng cái vía. Ở Cố gia có một cái tương đối kỳ lạ hiện tượng, Cố Trường Ca nhận hết sủng ái lại ở Cố Trường Ly trước mặt nơm nớp lo sợ. Cố Trường Ly bị trịu coi thường nhưng cả nhà như cũ đối hắn khách khí khí khí. Cố Trường Ca như vậy một cái thiên tiểu bạch sủng tiểu cô nương không chừng oai, Cố Trường Ly ở trong đó chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chương 3 học báng đi tập. Bóng đêm mông lung, Trần trời ẩn ẩn treo mấy viên môi sao, xa thoạt nhìn như có như không. Cố Trường Ly đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, có một câu không một câu trả lời điện thoại kia đầu thanh âm. Ôn Hỏa lời nói ẩn ẩn truyền đến, lộ ra một cổ ôn hòa mượt mà hư vị, ngươi chẳng nào thì có thể về nước một chuyến, lâu như vậy không gặp, người trong nhà cũng thập phần tưởng ngươi. Nghe được lời này, Cố Trường Ly đạm mạc mặt mày hơi hơi chọn chọn, ẩn ẩn độ cung hàm chứa nhàn nhạt trầm trọng, điện thoại kia đầu người không nghe được trả lời, tựa hồ muốn không ngừng cố gắng. Nhưng không đợi đối phương tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Cố Trường Ly liền thuận miệng nói một câu, "Ta đã biết." Điện thoại kia đầu người tựa hồ có không dung sai thất kinh ngạc, nàng thật cẩn thận hỏi, "Vậy ngươi khi nào trở về?" Cố Trường Ly dứt khoát lưu loát nói, "Quá hai ngày đi, chờ ta bắt tay trên đầu sự xử lý tốt liền sẽ về nước." Điện thoại kia đầu người có chút hoài nghi, phải không? Nhưng là xem hắn đáp ứng như vậy thông khoái, tựa hồ cũng biết hắn không kiên nhẫn, "Vậy ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể tùy ý Hàn Nguyên hai câu sau liền cắt đứt điện thoại. Lúc này khoảng cách cố trưởng Ly Suất ngoại đã có 12 cái năm đầu, hắn ở tới Anh Lan lúc sau liền bắt đầu rồi khoa chính quy liên đọc, ở 2 năm lúc sau bắt được sinh vật chuyên nghiệp học vị giấy chứng nhận, lúc sau liền bắt đầu rồi ở nước ngoài du học sinh hoạt. Mấy mấy năm qua bắt được giấy chứng nhận đếm không hết, không ngừng là sinh vật chuyên nghiệp, mặt khác ngành sản xuất cũng có điều đạt qua, chỉ là không như vậy thâm nhập thôi. Ở du học trong quá trình không ngừng mà phát biểu văn chương, thỉnh thoảng có chút độc quyền, này đó đã cũng đủ hắn đạt được thật lớn danh lợi. Hắn đã sớm không chịu cố ra quần thúc, củng cố ra liên hệ tự nhiên liền không như vậy khẩn, mà cố gia phái tới chiếu cố người của hắn sớm tại hắn thành niên thời điểm đã bị đuổi đi. Nói là chiếu cố, lại ở hắn cấu tứ luận văn thời điểm, ý đồ đem bản thảo bán cho trong học viện mặt khác một vị học sinh. Cũng may mắn hắn cảnh giác, bảo vệ nghiên cứu thành quả. Nhưng ở hắn chuẩn bị báo nguy thời điểm, một cái đến từ cố gia đã lâu điện thoại ngăn trở hắn. Chiếu cố người của hắn là cố gia bảo mẫu bà con xa thân thích, bảo mẫu hướng cố gia cầu tình. Cố Mẫu liền vội vàng gọi điện thoại lại đây yêu cầu hắn không cần khó xử người nọ. Đối với Cố Mẫu mà nói, hắn đứa con trai này có lẽ còn không có chiếu cố nàng mười mấy năm bảo mẫu quan trọng. Đáng tiếc hắn cũng không phải khát vọng thân tình mà không được kẻ đáng thương, trực tiếp liền đem người nọ giao cho cảnh sát, Cố Mẫu cũng bởi vậy càng không thích hắn đứa con trai này. Hoặc là tới nói, càng không quan trọng. Cố phụ nhưng thật ra không nói gì thêm, hắn thập phần ngưỡng mộ hắn thế tử, nhưng phẩm là làm hắn thế tử không vui sự, hắn đều sẽ ngầm xử lý tốt. Chỉ là chuyện này đề cập đến con hắn, hắn mới không có đại động can qua. Chỉ là hắn cũng bởi vậy đình rất cố trưởng ly thẻ tín dụng, nhưng cố trưởng ly cũng không để ý, nếu liền nuôi sống chính mình đều làm không được, hắn lại làm sao dám nói độc lập ra cố gia. Tiệu Thiên thật vất vả giữ lại luận văn bị khoa học tạp chí tiếp thu, làm hắn nhảy trở thành sinh vật lĩnh vực tân tinh. Lúc sau rất nhiều thành quả cũng đều bởi vậy triển khai. Cố gia cũng không thiếu một cái đại học vấn gia. Liên tính đến biết Cố trưởng Ly ở sinh vật giới địa vị cũng sẽ không sao thượng đội vàng Lý mợ. Cố Ngẫu 800 năm không hỏi chờ một lần, đối hắn đứa con trai này lo lắng không đủ, ghét bỏ có thừa. Cố Tình lần này sao lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại thúc giục hắn về nước, chỉ sợ cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Vừa lúc hắn ở phương Tây thế giới ngốc nghị, lần này về nước xem xét một phen quốc nội nghiên cứu hoàn cảnh cũng hảo. Công đạo một ít công tác tiền thu, ở 3 ngày sau liền mang theo thủ hạ người trở về quốc. Đối với hắn về nước thăm người thân chuyện này, thuộc hạ những cái đó viện nghiên cứu đều là vui mừng khôn xiết. Đại ma vương phải rời khỏi một đoạn thời gian, mặc kệ thời gian dài ngắn luôn là một chuyện tốt, ít nhất ở bị áp bức đến nỗi có thể có một tia thở dốc đường sống. Cố Trường Ly ở phương Tây đái 12 năm, mới đầu chỉ là phát biểu một ít quan điểm, chính là như vậy cũng muốn đề phòng một ít đạo sư cùng học viên sao chép cùng khuyến khích, đến lúc sau một thiên lại một thiên học thuật văn chương ra đời cũng ở không người dám nhúng tay. Từ trường học quát phân Cố Trưởng Ly độc quyền đến chủ động làm lợi mời đến Cố Trưởng Ly, từ một cái ẩn ẩn chịu kỳ thị phương Đông thiếu niên, đến bây giờ có được một nhà trong ngành có thật lớn lực ảnh hưởng viện nghiên cứu nổi danh nghiên cứu viên, này đó quá trình một chút cũng không dễ dàng, nhưng Cố Trưởng Ly cũng ngạnh sinh sinh căng đi xuống. Lần này về nước Tô Lan phương diện cũng ẩn ẩn có chút không giống nhau thanh âm, bất quá ở Cố Trưởng Ly tỏ vẻ nghiên cứu sẽ tiếp tục ở Tô Lan tiến hành lúc sau, Tô Lan cũng liền tâm bất cam tình bất nguyện thả người. Một thiên tài sinh vật học ra xuất hiện không dễ, mà như vậy tuổi trẻ sinh vật học ra xuất hiện liền càng thêm thu hút, hắn thỏa mệnh quyết định hắn tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Quốc gia mặt giao thiệp Cố Trường Ly cũng ẩn ẩn có chút phát hiện, nhưng nên tới trốn không xong, cũng liền tùy hắn đi. 3 ngày sau, thành phố Thiên Hải sân bay, một trận tự tô lan bay tới từ nhân phi cơ rớt xuống, sân bay nhân viên công tác liền tự phát tiến lên xử lý kế tiếp công việc. Từ trên phi cơ hạ đi tới một đám tây trang dày da người, Nhưng này nhóm người thủ lĩnh lại cùng bọn họ rõ ràng bất đồng. Thanh niên bất quá 25-26 bộ dáng, mặt mày tinh xảo, nhưng kia phân tinh xảo bên trong mang theo mạt không đi đậm đậm. Đôi mắt thanh hắc lộ ra mạt không đi mỏi mệt cảm, thanh triệt như hồ nước con người đượm đầy không biết gợn sóng, hắn tựa hồ rời xa với trần thế, lại làm như lại thâm nhập hồng trần bên trong. Nhưng nghe hắn chỉ thị thuộc hạ người kia phân vẻ mặt hất hàm sai khiến, liền biết hắn tuyệt không bề ngoài tùy ý. William Lần này đối Trung Quốc sĩ nghiệp khảo sát nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi có cái gì mặt khác vấn đề sao? Hắc tây trang tơ vàng mắt kính trung niên nam tử trên mặt tràn ngập thông minh tháo vác, không có vấn đề, nhưng là ngài nếu đã trở về Trung Quốc, vì cái gì không chính mình tự mình đi khảo sát? Nếu sự tình gì đều yêu cầu ta chính mình đi làm, ta đây vì cái gì muốn mướn các ngươi? Lãnh đạm lời nói ngữ tốc cực nhanh. William nhìn phía trước thon dài bóng người, bất đắc dĩ tặng đun vai, hảo đi, lão bản như cũ như vậy lười biế Nhưng ai làm đây là hắn ư, có quyền lợi đâu? Quốc Nội thu được tin tức người lúc này đã chờ ở sân bay, nhưng Cố Trưởng Ly lúc này không có tâm tình thảo luận này đó, liền đuổi rồi bọn họ rời đi, ngồi trên tiến đến tiếp đại xe, đoàn người đi khách sạn. Lần này về nước không chỉ là vì Cố gia, cũng là viện nghiên cứu độc quyền hợp tác vấn đề. Hắn lần này mang đến đều không phải là chuyên nghiệp nghiên cứu viên, chỉ là một ít xử lý đối ngoại sự vụ giám đốc người, cũng liền không trách Cố Trưởng Ly cùng bọn họ chênh lệch lớn như vậy. Tu chỉnh một ngày sau, đem hợp tác vấn đề ném cho hắn thủ hạ giám đốc người, Cố Trường Ly liền một mình rời đi khách sạn, trường kỳ nghiên cứu sinh sống, cho dù là hắn không ngừng mà áp bức thuộc hạ người, cũng khiến cho hắn thập phần mỏi mệt. Lần này quan tâm Cố gia sự, trừ bỏ trong lòng lần ẩn, ẩn có điều cảm giác, càng có rất nhiều tưởng ở quốc nội hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, điều tiết một chút tâm tình. Cố gia như cũng ở tại ngoài thành biệt thự, Cố Trường Ly tiến đến thời điểm, Cố gia người không có phản ứng lại đây. đã qua tuổi 40 bảo mẫu từ bảo vệ chỗ lại đây tiếp ứng vị này nhị thiếu gia thời điểm, lại là liếc mắt một cái liền nhận ra vị này lãnh đạm nhị thiếu gia. Chương 4 học báng lịch tập. Giờ phút này Cố Trường Ly đã ở khu biệt thự ngoại đợi nửa canh giờ, từng đạo hoài nghi tằm mắt từ trên người hắn đảo qua. Nếu không phải xem hắn một thân thanh quý khí chất, khu biệt thự Bảo An đã sớm đuổi hắn đi. Thời trước hắn đem vị kia bảo mẫu Vương Sa cháu trai đưa đến mục giam, vị này pha đến Cố mẫu tin cậy bảo mẫu cũng ghi hận trong lòng. Cố Ý làm Cố Trường Ly chờ ở bên ngoài. Giờ phút này nàng khẽ mắt rũ xuống, đôi mắt nếp nhăn đã có thể kẹp chết ngươi, đôi trá tươi cười rất là khắc nghiệt, bén nhọn trong thanh âm hàm chứa nói không nên lời khinh miệt, nhị thiếu gia, hoan nghênh ngài tới cửa, tiên sinh đã ở trong nhà chờ ngươi. Cố Trường Ly nhẹ nhàng mà cười cười, không để ý đến, tới cửa, tới cửa làm khách sao? Về nhà, rốt cuộc là hồi hắn ra, vẫn là hồi vị này bảo mẫu ra đâu? Tâm nhãn nhưng thật ra không nhỏ a. Hắn mỗ thân Nếu không có phụ thân hắn bảo hộ. Ha ha, sợ là liền bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền đi. Vào Cố gia đại môn, liền trực tiếp vào phụ thân hắn thư phòng. Tuy rằng hắn mười mấy năm không có về Cố gia, nhưng Cố gia biến hóa như cũng không lớn. Trong thư phòng, nho nhã anh tuấn phụ thân cũng không có hiện lộ ra lão tướng, ngược lại càng thêm giàu có thành thuộc mị lực. Ở nhìn thấy hắn kia một khắc, Cố Trường Ly đột nhiên minh bạch vì cái gì Cố Mẫu sẽ kiên trì dùng hiện tại cái này bà mẫu. Người đã trở lại Hắn nhìn trước mắt cái này trưởng thành nhi tử, đột nhiên lại tưởng thở dài một hơi, bọn họ mấy năm nay, rốt cuộc bỏ lỡ cái gì đâu. Cố trường ly gật gật đầu, ba ba, ngươi thân thể có khỏe không? Hắn rất là mới lạ nói, con hảo, nếu đã trở lại, liền nhiều ở trong nhà đãi mấy ngày đi, ca ca ngươi cùng ngươi mội mội đều rất nhớ ngươi. Cố trường ly rất khoát lưu loát cự tuyệt, không cần, ta nghiên cứu còn ở tiếp tục, không thể đủ rời đi lâu lắm, ngươi vẫn là nói thẳng nói muốn muốn ta làm cái gì đi. Cố phụ đỡ đỡ nơi mắt, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, liền bắt đầu giảng thuật lần này phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong câu chuyện này lúc sau, Cố Trường Ly hơi có chút rở khóc rở cười nhìn phụ thân hắn. Lúc này mới minh bạch Cố gia lúc này tình cảnh, thật thật là không dung lạc quan. Cố Trường Thanh nhìn tới một vị cô nương, vị cô nương này ra thể bình phàm, dung mạo bình phàm, năng lực bình phàm, nhưng không tầm thường chính là nàng tính cách, như là một gốc cây lớn lên ở ven đường cỏ dại, lựa rừng thiếu bất đắc. Xuân phong thổi lại sinh, thập phần kiên cường lạc quan. Cố Trường Thanh đúng là bị loại này rung cảm kiên cường sở đả động, ở một lần nàng không cẩn thận đem cà phê ngã vào trên người hắn, vội vàng giúp hắn trà lau thời điểm, hắn yên lặng 30 năm xử nam tâm liền lén lút độc lên. Ở tim đập thình thịch lúc sau hắn đối nàng yêu say đắm liền như hoàng hà vỡ đê một phát không thể vãn hồi, một hai phải giải trừ hôn ước cùng nàng tới một đoạn vui buồn lẫn lộn yêu say đắm, nhưng là thập phần tiếc nuối chính là, vị kia cô nương coi thường hắn. Cố đại ca loại này bá đạo tổng tài không phải nàng đồ ăn, nàng chân chính ái chính là càng thêm bá đạo bá đạo tổng tài, nhưng vị này thật bá đạo tổng tài vừa vặn là cố tiểu muội vị hôn phu, này liền thực xấu hổ. Cố tiểu muội ngay từ đầu là đánh xem ca ca chê cười ý tứ, nhưng là nhìn nhìn đốm lửa này liền đốt tới chính mình trên đầu, tức khắc liền nhịn không được. Nàng đến không phải có bao nhiêu thích vị kia thật bá đạo tổng tài, chỉ là xuất phát từ thương nghiệp hợp tác yêu cầu mới đính xuống hôn ước, có thể hay không thành còn không nhất định. Nhưng đối phương nếu đã cùng nàng có hút nước, còn cùng với nàng nữ nhân, thậm chí là nàng đại ca thích nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau, làm cho dư luận xôn xao, đừng nói nàng một cái nuông chiều từ bé tiểu cô nương, liền tính là kinh nghiệm xa trường xả tinh bệnh cũng không nhất định có thể nhịn được. Nhịn không được liền đi tìm nàng xem xét đế, lại bị nàng vị hôn phu chấn trở về. Lúc sau lại năm lần bảy lượt đi tìm cái kia kiên cường muội muội cha, đáng tiếc lập đi lặp lại nhiều lần thất bại, thẳng đến lúc này đã thất bại thảm hại. Mà cố đại ca bá đạo theo đuổi Cố Tiểu Muội quạt gió thêm tuổi, khiến cho vị kia thật bá đạo tổng tài đối vị kia bán mình mà đến kiên cường muội muội càng thêm nhìn chúng. "Ngươi không yêu ta, ta không thể đối với ngươi động tình." "A, người ta thích quả nhiên có một phong cách riêng, thật là làm nhân tình không tự kiềm hãm được chế trở." Hai người như vậy ngươi tới ta đi, thành công gieo tầm tính cách sang sảng Cố Tiểu Muội. Ở mấy người giây vừa dưới, này phân ngược luyến thâm tình cũng dần dần đi tới kết thúc. Hai người một đường vượt mọi chông gai, thu thập một vòng yêu ma quỷ quái lúc sau. Đi vào hôn nhân điện phủ. Ở bị thu thập đám kia người chung, Cố Đại ca cùng Cố tiểu muội đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trước đây Cố Đại ca lợi dụng Cố gia quyền thế muốn cưỡng đoạt, đối kia đối chân ái mấy phiên khó xử, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thanh danh quế rác, ảm đạm xong việc. Liên Cố thị công ty đều đã chịu ảnh hưởng, hội đồng quản trị đối như vậy một cái công và tư chẳng phân biệt tổng tài quan cảm biến kém, Cố Trường Thanh vốn dĩ liền không vững chắc vị trí tức khắc càng thêm nguy ngập nguy cơ. Nhưng Cố Trường Thanh dù sao cũng là Cố gia đệ nhất người thừa kế, vì thu thập tàn cục, Cố Ba Ba không thể không đem Cố Trường Ly tê trở về quốc nội. Cố Trường Ly tuy rằng cùng Cố gia quan hệ đạm bạc, nhưng hắn giá trị nhưng không ai sẽ bỏ qua, trên tay hắn độc quyền một tá tiếp một tá, đại biểu cho một cái đặt ở trước mắt đại đạo, chỉ cần cùng hắn hợp tác là có thể đủ được đến Trần Trùy ích lợi, quốc nội nhìn chằm chằm người của hắn nhiều không kể xiết. Những cái đó ý ỉ dự công ty hận không thể đem nó trở thành tổ tông giống nhau cùng lên. Chỉ là Cố Trường Ly trước sau đem độc quyền nắm ở trong tay, hắn những cái đó đối tác cũng không dám mưởng cố hắn ý nguyện, tùy tiện trao đổi ích lợi, rốt cuộc có được trung tâm kỹ thuật chính là Cố Trường Ly. Nghe xong cái này đáng yêu chuyện xưa, Cố Trường Ly xem như minh bạch cố phụ tính toán, cũng biết vì cái gì hắn phía trước một đầu hạ tuyến. Hắn cũng là sinh ý trong sân người, đối với nhi tử như vậy vô cùng đơn giản tài cũng có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn tiểu nhi tử kia vẻ mặt chế giễu biểu tình, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá kêu hồi tiểu nhi tử từ bỏ giải quyết lần này phiền toái ở ngoài, càng có rất nhiều vì hắn thủ hạ độc quyền, Cố thị kinh doanh sản nghiệp nhiều mặt, cũng có một nhà y dược công ty, chỉ là quy mô không lớn, cạnh tranh lực không cường thôi. Đến nơi Cố thị nguy cơ cũng không có nhìn qua nghiêm trọng, chỉ là một ít nhân cố trưởng thành cá nhân vấn đề dựng lên phòng ba, không phải Cố thị bản thân vấn đề. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ dao động không được Cố thị địa vị, rốt cuộc làm thực nghiệp công ty không phải như vậy hiếu động diêu. Đến nơi Cố Tiểu Muội hôn ước vấn đề, không đề cập tới Cố Tiểu Muội thân phận, nhàn nhạt, nhạt là đối phương hối hôn cử động đó là thập phần không đạo nghĩa, cố gia bao gồm Cố Tiểu Muội lén cũng chưa thiếu lấy đối phương bồi thường. Lấy Cố Tiểu Muội ở cố gia được sủng ái trình độ, còn sợ gả không ra sao? Bất quá ở rời xa thật bá đạo tổng tài cùng kiên cường muội muội lúc sau, Cố Tiểu Muội ở dài quá kiến thức rất nhiều, cũng có một ít không tốt ý tưởng, ít nhất nàng nhìn chung quanh nam tính đã không có trước kia thưởng thức cảm giác. Ngược lại ở nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lúc sau hai mắt sáng lên. Nay thật là cái bi thương chuyện xưa. Chương năm học bá nguy tập. Mà nghe xong câu chuyện này, Cố Trường Ly trong lòng tựa hồ có chút ẩn ẩn hiểu ra. Nếu là hắn mấy năm nay không có đắm chìm ở học thuật Hải Dương Trung không thể tự kềm chế, sợ là câu chuyện này chung còn muốn hơn nữa một cái, bị nữ chủ Ôn Nhu lạc quan hấp dẫn, lâu dài bị người nhà bỏ qua u buồn năm sướng. Như vậy Cố gia tam huynh muội tựa như thu thập con dấu giống nhau, toàn bộ thu thập thẻ Ha ha a, này thật đúng là cái suất sắc chuyện xưa. Hắn không khỏi may mắn học thuật Quang Huy là như vậy mê người, làm hắn khó kìm lòng nổi khó có thể tự kiềm chế. Nếu ở quốc nội, nói không chừng chỉ số thông minh sẽ hàng đến cùng cố đại ca cùng cố tiểu muội ngang nhau trình độ, cộng đồng trình diễn vừa ra suất sắc tuyệt luân trò hay. Ngẫm lại cái kia cảnh tượng, Cố Trường Ly đôi lông mày liền ở hơi hơi thượng trọn, đây là dựa sạch không xong sỉ nhục. Phòng trưng Cố gia cùng thế hệ sẽ cười hắn cả đời. Tựa như hắn hiện tại đối cố đại ca cùng cố tiểu muội giống nhau. Tái kiến qua chịu đủ tình thương cha tấn cố đại ca cùng nét mặt tỏa sáng cố tiểu muội sau, người một nhà liền xuất phát trở về nhà cũ. Cố lão gia tử vẫn là đối vị này đại học giả Tôn tử tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn lão nhân gia vẫn là rất có văn hóa, tái kiến cố trưởng Ly lúc sau khảo sơ so một chút hắn học vấn, đáng tiếc hắn khảo sơ so phương diện cùng cố trưởng Ly học tập phương hướng không hợp. Cố trưởng Ly ở 13 tuổi phía trước nhìn rất nhiều tạp thư. Ở 13 tuổi lúc sau liền chuyên chú với sinh vật phương diện, đối với Trung Quốc truyền thống văn hóa hiểu biết cũng liền trở nên mới lạ. Lão gia tử đảo cũng không có khó xử hắn, xem hắn kia bằng phẳng bộ dáng cũng còn tính vừa lòng, ngay sau đó liền phóng hắn rời đi cùng cố gia các huynh đệ ôn chuyện. Nói là ôn chuyện, kỳ thật chính là cùng nhau tụ tập lên xem cố trưởng thành chơi cười, kia hai vị câu chuyện tình yêu đã sớm truyền khắp internet, mà làm trong đó quan trọng vai phụ cố gia huynh muội tự nhiên bị một ít người có tâm biết. Hôm nay cố trưởng ly về nước, Rất nhiều xa ở nơi khác người cũng chuyên môn trở về, một là vì thăm hỏi thăm hỏi cái này lâu không thấy bóng người huynh đệ, lại chính là tận tình cười nhạo Cố Trường Thanh một đốn, Cố tiểu muội bởi vì là duy nhất nữ hài tròn nên bị buông tha. Khó được nhìn đến vị này nghiêm túc đứng đắn huynh đệ chê cười, không thừa dịp sự tình còn không có quá khứ thời điểm tới một đợt, còn chờ khi nào? Tiểu Lục, ngươi lần này nhưng thật ra đại đại dương một lần danh a, hiện tại trên mạng nơi nơi đều ở ca tụng ngươi xi si tình. Còn có rất nhiều các tiểu cô nương khóc lóc la hét phải cho người sinh hậu tử. Một thân quân trang Cố Nghị Ca mang theo ý cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, khó được chúng ta Cố gia cư nhiên ra một vị tình thánh, ca mấy cái chính là riêng trở về Chiêm Ngư tỉnh thánh Quang Huy a, có phải hay không a, các minh đệ?" "Đương nhiên a, các ngươi là không biết, gần nhất ở trong vòng có rất nhiều tiểu cô nương xem ta ánh mắt đều lấp lánh sáng lên, ta vừa hỏi mới biết được, vẫn là dính ngươi đại tình thánh Quang A, nghe một chút nhân gia nói như thế nào." Cố Trường Thành ca ca nhất định cũng là giống hắn giống nhau tình thánh, hắn chỉ là dùng hắn bề ngoài hoa tâm tới che giấu chính mình cô độc mà thôi, hắn nhất định có ôn nhu mà thâm tình nội tâm, chờ đợi chính mình thiên mệnh chân nữ. Hoa Trung Lãng tử Cố Tứ ca sau khi nói xong, một đám huynh đệ tức khắc cười ha ha lên. Cố Đại ca biểu tình đứng đắn, che giấu ở sau vàng mắt kính sau mắt kính hiện lên từng đợt quang mang, hắn thân thiết đối với Cố Trường Ly nói, "Tiểu thất, ngươi cảm thấy đâu?" Cố Trường Ly trầm ngâm một lát, Ở Cố Trường Thanh chờ mong dưới đã mở miệng, "Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy." Cố Trường Thanh chờ mong ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng về phía buồn bực. Nhạo tới rồi nửa đêm, ở tận tình cười nhạo Cố Trường Thanh một đốn lúc sau, những việc này nghiệp bận rộn các huynh đệ liền từng người rời đi. Cố Trường Thanh liền đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này từ nhỏ liền không thế nào thân cận đệ đệ trên người. "Ngươi lần này trở về chính là chuyên môn tới xem ta chê cười sao?" Nghiêm túc lời nói ồn ồn mang lên buồn bực. Vừa mới dứt lời, Liên nhìn đến vị này, lãnh đạm đệ đệ khóe mắt hơi trợn, lộ ra một cái thỏa đáng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, chẳng lẽ không phải sao? Mang theo trào phúng lời nói không lưu tình chút nào nện ở Cố Trường Thanh bị thương tâm linh thượng. Theo đuổi một cái cấp phương diện đều không xuất chúng nữ nhân chỉ có thể thuyết minh người khẩu vị độc đáo, đuổi không kịp cũng chỉ có thể nói người cá nhân mị lực không đủ, nhưng là làm nàng giẫm lên ngươi cùng tiểu muội đầu vai bỏ đến chỗ cao, còn trái lại đem chính mình làm cho như thế chật vật, này bất chính thuyết minh người vô năng. Trên thế giới sự thay đổi trong nháy mắt, không có đủ năng lực làm sao có thể đủ bảo toàn chính ngươi. Ngươi trời sinh có được gia tộc đầu tư cùng bồi dưỡng, nhưng gần là một chuyện nhỏ khiến cho ngươi như vậy khó có thể ứng đối, thậm chí ở ngay lúc này không nghĩ như thế nào cứu lại, ngược lại là chờ người khác tới cứu vớt, đây là ngươi năng lực. Đây là ngươi cấp gia tộc hồi báo. Cũng không trách chúng ta như vậy cười nhạo ngươi, ngươi có không cho chúng ta cười nhạo lý do sao? Hôm nay ngươi ở rất tốt điều kiện hạ có thể thành như vậy. Ngày mai ngươi là có thể bị những cái đó nóng vội cầu lấy người lộng đi xuống, đường đường gia tộc đầu tư là vô hạn, nếu ngươi làm không được, vậy nhanh chóng thoái vị cấp có thể làm được ngươi. Không lưu tình chút nào nói xong, Cố Trường Ly liền đứng dậy đi trước lão gia tử nơi đó. Cố thị phong ba tuy rằng không có dao động căn bản, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ, muốn giữ được Cố Trường thành vị trí, trừ bỏ Cố phụ trả giá bên ngoài, cũng chính là Cố Trường Ly trong tay đổ vỡ. Thân huynh đệ, Minh Tính Sở Cố thị gia tộc muốn tiếp tục duy trì Cố Trường Thanh liền yêu cầu Cố Trường Ly trả giá. Nhưng bọn hắn rốt cuộc cùng Cố thị đánh gãy xương cốt liền này gần, liền tính là quan hệ lại đạm bạc, cũng không thể phủ nhận Cố gia đối Cố Trường Ly cùng Cố Trường Thanh trả giá. Đem chính mình trong tay đồ vật giao cho Cố gia, đã có thể hồi báo gia tộc, cũng có thể bảo toàn Cố Trường Thanh, này cũng coi như là một bút thích hợp mua bán. Cố Trường Thanh ngồi ở tại chỗ hai tay ôm đầu, tùy ý suy nghĩ tùy ý phát tán. Hắn không phải không hiểu đệ đệ ý tứ. cũng không phải không hiểu hắn đột nhiên từ châu Âu trở về lý do, nhưng chính là như vậy mới càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Từ nhỏ bị chịu chú ý chính là hắn, đạt được gia tộc đầu tư chính là hắn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn dựa này cái này rất ít dựa vào gia tộc, bị bên cạnh hóa đệ đệ hy sinh tới giữ được hắn, cái này làm cho hắn một đường xuôi gió xuôi nước tâm cảnh có chút chịu đả kích. Hắn cũng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy nàng kia một khắc liền phản phất đã không có lý trí, chỉ nghĩ phải được đến nàng, dùng hết các loại thủ đoạn Lúc sau ở cùng một người khác tranh chấp thời điểm, cơ hồ quên mất hắn 30 năm giáo dục cùng lý trí, chỉ nghĩ dùng một ít đơn giản thô bạo cực kỳ thủ đoạn, theo đuổi nàng, đi được đến nàng, đi cưỡng bức nàng, không nghĩ tới một chút hậu quả. Phảng phất chư ma, mất đi hắn cố hữu lý trí, đã quên hắn rốt cuộc là thật sự thích, vẫn là bởi vì cầu mà không được mà sinh ra chấp niệm, thẳng đến hết thể trấn ai lạc định lúc sau, mới bừng tỉnh đại ngộ tỉnh táo lại. Này thật là hắn làm được phải không? Hắn thật hy vọng không phải Ý thức được phía trước chính mình làm sự có bao nhiêu buồn cười lúc sau, hắn liền minh bạch chính mình sắp sửa gặp phải chính là cái gì, cũng không trách các huynh đệ như vậy cười nhạo hắn, liền chính hắn đều tưởng trở lại quá khứ lộng chết chính mình, như vậy mất mặt sự, thật là sỉ nhục. Sỉ nhục. Chương 6 học báng lịch tập. Biết được Cố Trường Ly về nước tin tức không chỉ là những cái đó ý ỉa dự công ty, còn có cùng Cố gia tương giao nhân gia, cùng với một ít nổi danh đại học. Người trước ở biết được Cố gia gần đoạn thời gian phong ba sau, đều cho rằng Cố gia có phải hay không có cái gì biến động, mà người sau chủ yếu ý đồ đến chính là mời Cố Trường Ly ở trường học bên trong nhậm chức hoặc là diễn thuyết. Cố Trường Ly ở nước ngoài rất nhiều đại học đều kiêm nhiệm danh dự giáo thụ, tuy rằng hắn đại đa số thời gian đều đai ở viện nghiên cứu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thượng hai đường công khai khóa, sinh vật giới các học sinh đều nghe nói qua hắn đại danh. Gia đình tụ hội sau khi chấm dứt, Cố Trường Ly liền lưu tại Cố gia nhà cũ, trừ bỏ ứng phó những cái đó mời ở ngoài. chính là cùng cố lão gia tử giao lưu giao lưu cảm tình. Một vị trải qua vô số mưa gió lão nhân, sở có được nhân sinh trải qua tuyệt đối là đáng giá đi nghe, mà vừa vặn, cố lão gia tử cũng đối tuổi này nhẹ nhàng liền danh dương trong nghề tiểu bối rất có hứng thú, một già một trẻ tuy rằng trung gian cách vô số sự khác nhau, nhưng cũng hơi có chút tương thông chỗ. Cố Trường Thanh một lần nữa ngồi trên ghế tập đoàn tổng tài vị trí, có cùng phía trước hoàn toàn bất đồng thủ đoạn cùng tâm tính, hơn nữa Cố Trường Ly trưởng kỳ ở tại nhà cũ, Hiển nhiên rất được lao ra từ niềm vui, cố gia ở cố thị địa vị cũng cố, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Chỉ là cùng này hoàn toàn tương phản chính là cố gia tam huynh muội hôn nhân chẳng hướng, Cố Trường thanh một lòng nhào vào công tác thượng, lãnh khốc nghiêm khắc, làm biết được vị này tổng tài tình thương người không khỏi lùi bước. Cố Trường Ly Du trú trong nhà, thanh danh chỉ lan truyền ở chuyên nghiệp lĩnh vực, làm người đạm mạc, tựa hồ không biết tình yêu nam nữ là vật gì. Cố Trường ca ánh mắt chợt chuyển biến, đối xinh đẹp tỷ tỷ càng có hứng thú. Này hết thảy hết thảy đều làm cố gia vợ chồng dầu thối ruột. Ở một năm về sau, Cố gia phong ba hoàn toàn tan đi, Cố Trường Ly liền rời đi quốc thổ, giải quyết đang ở nghiên cứu đầu đề. Hắn rời đi một năm, nghiên cứu tiến độ cũng trì hoãn không ít, viện nghiên cứu cùng Cố thị hợp tác cũng xác định xuống dưới, hai bên đặt thành trung nhận thức, ban đầu quy mô nhỏ lại công ty nhanh chóng phát triển lên, từ Cố Trường ca phụ trách trưởng quản. 3 năm sau, Cố Trường Ly lại lần nữa về nước, tham gia Cố Trường thanh huấn lễ. Cố Trưởng Thanh lại lần nữa bị một vị tựa như tiểu bạch thỏ nhu nhược đáng thương nữ tử công hãm. Nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt giống một mảnh sâu không lường được hải dương, làm Cố Trưởng Thanh hoàn toàn bị lạc ở bên trong, không màng tất cả kết hôn sau liền cùng trong nhà ngả bài. Cố gia đối nhi tử có thể nhanh chóng đi ra tình thương thập phần vui sướng, sẵn khoái đồng ý bọn họ hôn sự, lúc sau hai người liền hạnh phúc bước vào hôn nhân điện phủ. Đương nhiên, muốn thành tựu như vậy một cuộc hôn sự, chỉ cần chỉ là Cố gia đồng ý là không thành. Cho nên Cố Trường Ly lần này về nước chính là lại muốn cùng Cố lão gia tử giao lưu cảm tình, phía trước 3 năm đã cũng đủ hắn hoàn thành phía trước đầu đề, lấy được nhất định thành quả. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cố gia bồi dưỡng Cố Trường Thành cũng không phải là vì làm hắn ngồi ở tổng tài chức vị thượng chơi luyến ái cho chơi, muốn được đến liền tất nhiên sẽ có trả giá, Cố Trường Ly trả giá cũng đủ đại giới, Cố gia ở Cố thị địa vị cũng có thể đủ bảo toàn. Đương nhiên Cố Trường Ly có thể trưởng thành lên cũng ít không được Cố gia che chở, hiện tại làm hắn vì Cố Trường thanh hộ giá hộ tống đem ít lợi nhường ra tới, cũng không phải thập phần khó xử sự tình, tiền làm ai kiếm đều có thể, vì cái gì không thể là người trong nhà. Ở gặp qua vị này nhu nhược đáng thương tiểu thư lúc sau, Cố Trường Ly tức khắc minh bạch Cố gia vợ chồng vì cái gì sẽ đồng ý như vậy thông khoái, nhu nhược đáng thương tiểu thư nàng mang thai, lại không thành hôn liền che lấp không được. Đương nhiên, ở Cố gia đồng ý cùng ngày Vị tiểu thư này còn tưởng rằng Cố gia tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình nhi tử cưới không có thân phận nữ nhân, đến lúc đó nói không chừng liền hai tử đều dữ không nổi, cho nên liền chuẩn bị mang cầu chạy. Mà Cố Trường Thanh ở biết được tin tức lúc sau liền nhanh chóng trở lại, hai người ở sân bay trình diễn vừa sinh ra tử tuyệt luyến, làm vô số vong hữu thấy được vừa ra tuyệt hảo bắt quái phí bộ, thẳng hô đã guyền. Thịnh thế hôn lễ làm mỗi một cái nhìn thấy kia một màn nữ nhân tựa như sống ở trong ngộng, các nàng nhìn ăn mặc một thân trắng tinh váy cưới. Chầm rãi đem tay giao cho cố trường thanh nhu nhược đáng thương tiểu thư, lộ ra hâm mộ không thôi biểu tình, cái nào nữ nhân không cũng có một cái công chố ngộng. Nga, cố trường ca loại này thích tiểu tỉ tỉ nữ nhân không có. Nhu nhược đáng thương tiểu thư kêu nhu nhược đáng thương trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, khi bọn hắn hai mắt đối diện thời điểm, một cổ điện lưu ở sóng mắt chi gian lưu chuyển, sắp tới rồi tiến đến tham gia hôn lễ mọi người. Này trong đó liền có cố trường ly cùng cố trường ca. Bọn họ cũng không có tiến lên đi đảm đương bạn lang cùng phụ dâu, thậm chí không có ngồi ở thân hữu tử thượng. Chỉ là tìm một cái yên lặng góc, yên lặng mà nhìn kia chỗ vui mừng, cách đó không xa ồn ào náo động cùng bọn họ cách ly, giống như thân ở một cái khác thế giới. Cố Trường Ca quay đầu lại nhìn về phía cái này lạnh nhạt ca ca, mỉm cười nói, "Ca ca, bọn họ thực hạnh phúc." Cố Trường Ly gật gật đầu, "Ta biết." Cố Trường Ca lại cười nói một câu, chỉ là nụ ý cười cũng không có tới đáy mắt, chính là ta một chút cũng không vui. Cố Trường Ly cũng không hỏi nàng vì cái gì không vui. Nàng lo chính mình nói, phía trước đại ca tìm được ta, muốn ta thành toàn hắn cùng hắn hái nhân thậm chí muốn đem cô thị tổng tài chi vị nhường cho ta, ta đồng ý. Nàng như cú cười, cười làm chua xót lòng người. 3 tháng trước, Cố Trường Thanh ở sân bay cùng nhu nhược đáng thương tiểu thư cầu hôn, nàng đồng ý, Cố gia thực mau liền chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Chính là ở thương nghị hôn lễ công việc phía sau, Cố Trường ca ngày xưa tình địch tới cửa chúc mừng. Sự tình trước kia khiến cho nó qua đi đi, ta cùng A Phong đều sẽ không lại để ý, cũng hy vọng ngươi sẽ không lại để ý, sau này chúng ta hai nhà người biến chiến tranh thành tơ lụa, hợp tác cộng thắng, nhất định có thể đạt được lớn hơn nữa thành công. Ngươi cũng có thể không cần đã chịu trước kia những cái đó sự tình ảnh hưởng, đạt được thuộc về ngươi hạnh phúc. Nữ nhân kia bình phảng mặt mày thượng hiện ra động lòng người thần sắc, vẻ mặt kiên định mà nhìn nàng. Cố Trường Ca còn không có minh bạch nàng kia vài câu không thể hiểu được nói là có ý tứ gì. Ngay sau đó, hắn trong miệng Á Phong liền đuổi kịp trước, dùng xem kia ánh mắt nhìn nàng, "Cố Trường Ca, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu ngươi tái khởi cái gì ý xấu, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Thẳng đến về nhà sau đem chuyện này báo cho cha mẹ, lại nhìn đến Cố Trường Thanh kia chợt gian trở nên tái nhợt sắc mặt, Cố Trường Ca mới hiểu được lại đây, bọn họ không chung người một nhà là có ý tứ gì. Cố Trường Thanh chứa đầy xin lỗi nhìn nàng, "Tiểu muội." Hắn trong ánh mắt có một tia lấy lòng, một tia hối nại. Nhưng càng có rất nhiều kiên định. Dù cho biết hắn hái nhân cùng hắn đã từng thích người là biểu tỉ mối quan hệ, hắn như cũng sẽ không từ bỏ. Cố Trường Ca biểu tình có chút hoảng hốt, nàng trước mắt Phảng Phất hồi tưởng khởi nữ nhân kia đem trà hắt ở trên người nàng khi, Cố Trường Thanh không hỏi nguyên do che chở, Phảng Phất nhíu tới, nàng nén giận khiến kia nữ nhân một bạt thai khi, Cố Trường Thanh không lưu tình chút nào quá lớn, Phảng Phất nhíu tới, sinh ra khi, Cố Trường Thanh vì an ủi bị thương nữ nhân kia, không hề bận tâm rời đi. Nhưng càng có rất nhiều Khi còn nhỏ cầm món đồ chơi lấy lòng nàng tiểu ca ca, ở trong trường học vì nàng xuất đầu ca ca, vì nàng ở cha mẹ trước mặt đánh hiểm trợ ca ca. Trưng bày học bán nghịch tập. Cố trường ca từ khi ra đời khởi liền xuôi gió xuôi nước, vạn phân đắc ý, nhưng cái thứ nhất ngã thén ngã, lại là đến từ nàng thân ca ca. Hôn lễ đâu vào đấy tiến hành, tới rồi buổi tối như cũ ở trong đại sảnh tổ chức kiến hội. Đại trạch nội đèn đuốc sáng trưng, phong độ nhẹ nhàng nam nữ nhóm ở xa hoa lãng phí nơi say mê. Cố Trường Ca cùng Cố Trường Ly lại ngồi ở hoa viên một góc, hưởng thụ mát lạnh cùng phong. Cố Trường Ca càng ngày càng thích cái này lãnh đạm ca ca, liền hắn kia người sống chớ tiến khí chẳng đều có thể xem nhẹ, thường xuyên tiến đến hắn trước mặt tới. Nang mỉm cười nói, "Ca, ngươi đều đã tuổi này, như thế nào còn không có tìm được bạn gái?" Không phải là nàng biểu tình có chút cổ quái ở trên người hắn tuần tra một vòng, mang theo cổ quái ý cười. Nhìn cái này càng thêm minh diễm bắt mắt muội muội, Cố Trường Ly ngữ khí bình đạm trở về một câu. Ngươi mấy năm nay sen lẫn trong nữ nhân đời cũng không gặp ngươi tìm cái quy túc, chẳng lẽ còn là cũ tình khó quên. Trong hoa viên phong tử tứ thổi, bóng đêm ở ánh đèn chiếu rọi càng thêm mông lung, nghe thế câu không chút khách khí nói, "Cố trưởng, ca có một cái chớp mắt mê người." Nàng cười nói, "Ca ngươi khả năng không có nghe nói đi. Nhà bọn họ hiện tại chính là trong vòng trò cười." Hắn gợi tiến ra môn người một chút đều thích hứng không được nhà bọn họ hoàn cảnh. Trong vòng giao tế, phu nhân chi gian ngươi tới ta đi, thân thích chi gian su nịnh khách sáo. Nàng tất cả đều sẽ không, không ngừng náo ra chê cười. Đến nỗi làm nàng xử lý việc nhà, chủ chi gia sự càng là không cần phải nói, nhà bọn họ kia một đống lớn thân thích cũng không phải là ăn chay. Qua không lâu, nàng đã bị bài trừ ra trong vòng. Mà nàng ở đã chịu lạnh nhạt lúc sau, liền không nghĩ như thế nào thử dung nhập cái này vòng, ngược lại xảo muốn chứng minh gây dựng sự nghiệp, đáng tiếc nàng bản lĩnh không có nàng khẩu khí đại, có nàng lão công gia trợ giúp như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Hắn lao công ngay từ đầu con giúp nàng, hiện tại phu thê cảm tình lãnh xuống dưới, liền càng ngày càng cảm thấy nàng thiên. Nàng bưng lên một ly nước trong, chậm rãi uống, tư thái ưu nhã, thu liễm dị vặn, cao ngạo cùng góc cạnh, trở nên ôn nhuận mà nội liễm. Có rất nhiều chuyên môn luận túy người còn tưởng rằng hắn liền thích kia một khoản bình phàm, thanh tú, kiên cường lạc quan nữ nhân, tặng thật nhiều người, tới rất nhiều chàng đủ loại kiểu dáng ngẫu nhiên gặp được, nam nữ đều có, làm hắn phiền không thắng phiền. Có chút người thậm chí nháo tới rồi nhà bọn họ đi, hắn lao bà tự nhiên không thể bỏ qua, hiện tại nhà bọn họ cũng là 3 ngày 1 tiểu xảo 5 ngày 1 đại xảo, nháo đến túi bụi, thành một hồi rõ đầu rõ đuôi chê cười. Nàng mang theo trào phúng ngữ khi nói xong những lời này, như là chờ đợi khen ngợi giống nhau, nhìn cái này từ nhỏ liền xa ở đá mây ca ca. Đến nỗi vị kêu kiên cường mội mội rốt cuộc là vì cái gì vẫn luôn đều dung nhập không tiến trong vòng, lại như thế nào luẩn quẩn trong lòng đi gây dựng sự nghiệp. Ngày đó nữ nhân rốt cuộc là ai an bài đường, những lời này toàn bộ dấu ở sau lưng không có ngôn tửn. Thật lâu sau, Cố Trường Ly nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi trưởng thành, ít nhất biết dùng chính mình thủ đoạn hết giận, không phải một mặt mà dựa vào người khác." Đương nhiên, chẳng lẽ là hướng đại ca giống nhau không hề tiến bộ sao? Ở 3 năm trước đây kia sự kiện phía trước, nàng luôn luôn sùng bái cùng nẵng từ nhỏ thân mật khăng khít đại ca, nhưng từ 3 năm trước đây hắn đứng ở nữ nhân kia kia một bên, tới răn dạy nàng thời điểm, Cảm nàng chi gian liền không hề như vậy không hề khoảng cách. Lúc sau Sở Hữu Sự đều là vị này từ nhỏ quan hệ đạm mạc nhị ca tới xử lý, nay không phải do nàng không sinh ra tình cảm huynh hướng, không đi tính ngưỡng cái kia lãnh đạm ca ca. Cố Trường Ly cười sở sơ nâng đầu, kia một khắc, hắn quanh thân lãnh đạm khí chẳng toàn bộ tan đi, liền phảng phất một cái người bình thường ra, yêu quý mọi mọi ca ca giống nhau. Cố Trường ca cảm thụ được đỉnh đầu độ ấm, có chút hoảng hốt, cho nên nói, quá vãng những năm đó Cố gia đến tụt cùng bỏ lỡ cái gì đâu. Cố gia người coi thường Cố Trường Ly, cho nên Cố Trường Ly cũng coi thường bọn họ. Nếu là có thể sớm ngày đẩy ra tầng này là nhạn, có phải hay không sở hữu hết vậy, đều sẽ không giống nhau. Có phải hay không hắn, cũng sẽ không giống nhau. Trong hoa viên nói chuyện không dấu vết, Cố Trường Ly cùng Cố Trường Ca chưa bao giờ đối người nhắc tới, Phảng Phất chưa bao giờ từng có như vậy một đoạn đối thoại. Cố Trường Ly cách Nhật liền rời đi, Cố Trường Ca cũng không có trực tiếp tiếp nhận Cố Trường thành vị trí. Mã La từ cơ sở làm lên, từng bước một hướng lên trên bờ, ở đạt được cũng đủ năng lực khi, chính thức tiếp nhận chức vụ cố thị tổng tài chi vị. Cố thị vợ chồng nhìn đến này, một kết quả cũng chỉ có thể cảm thán con cháu đều có con cháu phúc, từ bọn họ đi. Nhân sinh thật là kiện thực kỳ diệu sự tình, bị chịu vợ chồng chờ mong đại nhi tử thành muốn dựa vào gia đình tồn tại, vị bên cạnh hóa nhi tử lại phải bị người nhà ủy lại, mà từ nhỏ nuông chiều từ bé nữa nhi cũng một đêm trưởng thành, hiểu được dùng chính mình đôi tay đi tranh thủ muốn đồ vật. Ở Cố Trường Ca trở thành Cố thị chủ nhân ngày đó, Cố phụ cùng Cố mẫu liền bắt đầu hoàn du thế giới lữ hành, đến khắp nơi đi một chút nhìn xem. Cố Trạch Tử Cố Trường Ca tiếp thu, trong nhà người hầu ở nhìn đến nàng thời điểm xưng hô không hề là tiểu thư, mà là lão bản. Đến nỗi vị kia thâm đến Cố mẫu yêu thích bảo mẫu, đã sớm ở nhiều năm trước bị đuổi ra Cố gia. Con trai của nàng trầm mê với đánh bạc, thiếu hạ mức thật lớn vay nặng lãi, nàng vì chả nợ liền đánh lên Cố gia chủ ý. Ở một lần cố phụ không chú ý thời điểm từ trong thư phòng lấy ra một phần văn kiện bí mật, bán cho đối thủ công ty. Cũng may mắn bị kịp thời ngăn lại, bằng không Cố thị sẽ bị tổn thất thật lớn. Cố Mâu ở đã xảy ra loại chuyện này sau, rốt cuộc tàn nhẫn hạ tâm địa. Ở cảnh sát tới cửa khi, vị này bảo Mâu ôm lấy Cố Mâu chân quỳ trên mặt đất, kêu không nói, "Tiên sinh Thái Thái, ta thật không phải cố ý, ta cũng là có bất đắc dĩ lý do a các ngươi liền vòng qua ta lúc này đi đi, ta cũng không dám nữa." Liền xem ở ta ở Cố gia công tác nhiều năm như vậy phân thượng, bỏ qua cho ta lúc này đi đi." Bén nhọn tiếng nói ở trong đại sảnh xoay quanh, nước mắt nước mũi ràn rụa bộ dáng có vẻ thập phần chất vấn. Đáng tiếc Cố Trường Ca quyết tâm, đem nàng đưa đến mục giam, nàng mắt thấy không có cứu vãn đường sống, liền bốn phía mắng, "Ta vì Cố gia công tác nhiều năm như vậy, các ngươi liền như vậy đối ta, các ngươi sẽ không có kết cục tốt, các ngươi không chết tử tế được." Đáng tiếc nàng chưa bao giờ có nghĩ tới Nàng dung túng nàng chất nhi khó sử cố trưởng ly thời điểm, cố gia đối nàng khoan dung, càng không nghĩ tới, cố gia khoan dung là có thể tùy thời thu hồi. Trong nháy mắt lại là 10 năm qua đi, cố phụ cố mẫu dần dần hướng đi già cả, cố trưởng thanh cùng nhu nhược đáng thương tiểu thư trước sau như một thân ái. Bọn họ nhi tử ở khi còn nhỏ bị ném cho cha mẹ giáo dưỡng, sau khi lớn lên đã bị tiểu cô cô cùng tiểu thúc thúc thay phiên giáo dưỡng. Lúc này, cố trưởng ly đã hưởng dự cố thế. Thành liên quốc gia đều phải nghiêm túc đối đãi đại học giả, Cố Trường Ca cũng tiếp nhận Cố Trường thành vị trí, thành Cố thị tập đoàn tài chính tân một thế hệ người thừa kế. Cố gia này một thế hệ cũng chỉ có như vậy một cái người thừa kế, Cố Trường Ly không dính sắc dục, Cố Trường Ca vạn đủ hoa trung quá phiến diệp không dính thân, cái này người thừa kế duy nhất là toàn bộ Cố gia tâm huyết, hắn đã chịu chờ mong cũng nhất sâu nặng. Mà cái này tiểu người thừa kế nhất chờ mong chính là đi trước tiểu thúc thúc nơi đó, so sánh với gia gia ngoại nãi chờ mong. cha mẹ bỏ qua, cô cô cao áp chính sách, cái này lãnh đạo tiểu thúc thúc không thể nghi ngờ là để cho người thư thái tồn tại, cho dù hắn sai xử khởi hắn tới không chút nào nương tay, đáng tiếc cái này tiểu thúc thúc ở 10 năm lúc sau liền tuổi xuân chết sớm. Cố Trường ly chết vào thời gian giải sinh vật thực nghiệm, nào đó thực nghiệm đối thân thể hắn tạo thành không thể nghịch thương tổn, nhưng đối với toàn bộ nhân loại đi tới mà nói, không thể nghi ngờ là có lớn hơn nửa giá trị. Hắn sau khi chết hết thể từ cố thị kế thừa Làm cố thị ở nước ngoài một khắc điều đừng lui. Trương 8 giờ đi Thái y viện. 3 tháng 8, xuân đi vào, bên gạch ánh ngói đỏ, lưu ly ánh sáng màu mang lập lòe, trong viện biết một tiếng một tiếng gọi, nghẹn ngào thanh âm nghe nhân cách ngoại phiền muộn, làm nổi bật đến cung tường nội càng thêm yên tĩnh. Thái y đi hề viện nội đồng dạng là cả phòng tĩnh mịch. Tại đây một mảnh tĩnh mịch giữa, linh tinh vang lên nghiền nát tiếng vang liền có vẻ phá lệ lộn xộn. Mọi người tụ ở trầm tư chuẩn bị đánh thức, xôi nổi nhìn về phía đi ở y án sau người nhỏ. bộ mặt bình phảng, sắc mặt tái nhợt, làm như lâu dài không thấy ánh nắng, nhưng mặt mày cất giấu một cỗ vực đi không được đạm mạc chi ý, làm hắn không tính suất sắc bề ngoài có vẻ dễ coi lên. Một thân tuy không xuất chúng, nhưng ở trước mặt thời tiết, vẫn là cấp này đó tinh thần không tập trung ý quan nhóng một ít tiến ổn. Bạch đi địa chính, không biết cung vua tình huống như thế nào, ta trở nhưng còn có trở về nhà ngày a. Một vị trung niên y quan bất chấp vị này ý thì chính đạm mạc tính tình, tiến đến trước mặt hỏi. Cung vua việc Ta trở nhò nhỏ ý đi hả sĩ há nhưng nhìn trộm. Không mềm không ngạnh trở về hắn một câu, vẫn chưa đối hắn tiếp theo cái vấn đề ban cho trả lời. Đương Triều lấy mật thám nổi tiếng, thiết lập thiên vũ vệ theo giói ngoại đình việc, lại thiết ngự xá giam trưởng quản cung vua sự vật, trước vài vị thánh nhân lâm Triều thời điểm tuy rằng dần dần xuống dốc, nhưng đương kim tự đăng cơ sau liền lại lần nữa một lần nữa bắt đầu dùng. Hôm nay nói nếu là làm người truyền đi ra ngoài, chỉ sợ là không xui xẻo cũng muốn xui xẻo. Lần này hoàng đế nhất sùng ái vân triêu nghi thân thể có bệnh nhẹ, thái y đi hệ viện ngự y đi cùng viện phán đều sôi nổi chạy đến, lấy hoàng đế đối vị kia triêu nghi yêu thích, nếu là thái y đi hệ viện cứu chị không lo, chỉ sợ là đều phải ăn liên lụy. Bởi vậy, này đó y đi hệ sĩ mới như vậy tâm hoảng ý loạn, nói không lửa lời nói ra những lời này. Ở hắn nghe được bạch trường ly nói ra những lời này đó lúc sau, tức khác đó là sắc mặt chăng nhận, đối lúc trước nói không lửa lời nói ra bực này lời nói thật phần hối hận. Như thế nào như bị nhiếp tâm thần ngu xuẩn. Trương Ly ở cáo biệt đời trước lúc sau, linh hồn liền giống như đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, phiêu phiêu đã đã xuyên qua đến vị diện này, hơn nữa xuyên qua thời điểm đúng là Bạch gia lão gia tử dầu hết đèn tắt là lúc. Lão nhân gia ngã vào trên giường bệnh, một đôi vẫn dục đôi mắt tha thiết nhìn hắn, đôi tay run run rẩy rẩy duỗi lại đây, lại là hồi quang phản chiếu. Trương Ly, ngươi tử nhỏ liền thiên phú chắc tuyệt, Bạch gia gia truyền dược thảo sách tranh ngươi xem một cái là có thể nhờ ký. Bạch gia lưu truyền tới nay y y án phương thuốc ngươi không chỉ có dung hồi nối liền, còn có thể điều trị sửa chữa. Vọng, van, vấn, thiết càng là tinh thông đến cực điểm. Ngươi nhất định phải truyền thừa ta Bạch gia y y thuật, chớ có đoạn hắn danh danh. Bạch Trường Ly trong thân thể như cũ tràn lưu thương cảm cảm xúc, hắn hai mắt đỏ bừng tiến lên cầm lão nhân ra tay, ta nhất định sẽ cẩn tuân ngài lão dạy bảo, truyền thừa phát huy Bạch gia y y thuật, ngài lão yên tâm đi. Lão nhân ra gật gao mà cầm cái này tôn từ tay. Dùng hết cuối cùng sức lực, ở được đến hứa hẹn lúc sau, mới như chút được gánh nặng vùng lỏng ra tựa như vỏ cây tay, thân mình về phía sau một ngưỡng, liền như vậy đi. Bạch Trường Ly nhìn chết đi lão nhân, thần sát đen tối, viện ngoại biết không ngừng teo to, chính viện tĩnh mịch một mảnh, biết được tin tức thân thích bằng hưu thực mau tới rồi, hỗ trợ liệu lý tăng sự. Bạch ra xưa nay chính là y ghề hộ, nhân tổ truyền y lý thuật bị quý nhân nhìn chúng, dẫn tiến vào cung, được ngay lúc đó thánh nhân nhìn chúng, bị nhâm mệnh vì thai y lý hề. cũng có thể truyền thừa đến hậu thế. Từ có có thể noi theo xuất thân, Bạch gia người liền vẫn luôn ở Thái Y Y Học viện nhậm chức. Bạch gia con nối dõi không vượng, tới rồi Bạch Trường Ly phụ thân này một thế hệ đã là độc đinh, thả thân thể thập phần gầy yếu, sớm mà thành thân, sinh hạ Bạch Trường Ly. Nhưng trung quy không có thể ngao đến qua đi, ở hắn 3 tuổi là lúc liền tái tay nhân gian. Hắn mẫu thân cũng tùy hắn phụ thân đi. Bởi vậy Bạch Trường Ly nhưng nói là một tay có ra ra mang đại, tập được hắn ra ra một thân bản lĩnh. Đáng tiếc hắn ra gia gia cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng mùa đông, chỉ để lại đủ để Bạch Trường Ly sinh hoạt ra sản. Nhớ Bạch Trường Ly này, một nhà nhiều thế hệ nhập Thái Y Y Viện nhận chức, cẩn trọng, ở Bạch Lao gia tử chết kia một ngày, Thái Y Y Viện Thái Y còn muốn cố ý truyền đến lời nói, cũng coi như là để lại Bạch Trường Ly ở Thái Y Y Viện vị trí. Bạch Trường Ly ở liệu lý xong ra gia hậu sự lúc sau, cũng không có vội vã luồn cúi, mà là đóng cửa lại sửa trị một lần Bạch phủ. Chẳng đến bọn hạ nhân chân chính đã hiểu cái này, ban đầu quái gở tiểu thiếu gia chân chính tâm tính lúc sau, lại không dám chậm trễ với hắn, mới bắt đầu dung hợp thân thể ký ức, chỉnh hợp hắn sở học quá tri thức. Thế giới này tuy rằng là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, nhưng y lý đạo phát triển cùng hắn phía trước vượt qua thế giới có trùng hợp chỗ, thậm chí trong lịch sử cùng lúc còn càng thêm là hầu. Nguyên nhân liền ở chỗ thế giới này trung tâm chính quyền thay đổi quá mức thường xuyên, địa phương đỉnh núi san sát, thế đạo càng vì hiếm ác. Y Lệ Giả Sinh tồn không gian càng vì nhỏ hẹp. Muốn biên soạn một bộ y y thuật, yêu cầu không chỉ có là nhiều thế hệ truyền lưu nội tình, còn có không ngừng thâm nhập thực tế điều tra, này hai người nào một loại thực hiện khả năng tính đều tương đối tiểu. Triêu Linh không coi trọng, thế ra các có bí truyền, sửa sang lại tốt phương thuốc cuối cùng chỉ ở thượng tầng giai cấp lưu truyền, hơn nữa cho dù có phương thuốc, nhưng cái đó khó được dược liệu cũng không phải hạ tầng dân chung có thể được đến, cho nên bọn họ sinh bệnh chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng đi. Bởi vậy cũng tổn thương một bộ phận quốc lực. Tại đây loại quý trọng cái chổi cùn của mình hoàn cảnh hạ, y y học có thể được đến phát triển mới là việc lạ. Bạch gia nhiều thế hệ tương truyền y gì phương cùng y gì án ở thời đại này lấy thuộc khó được, tuy rằng lấy hiện đại người ánh mắt xem ra, còn tương đối thô ráp. Nhưng đặt ở thời đại này, chính là vạn kim khó cầu bảo vật. Bạch gia lịch đại cũng chỉ có dòng chính dòng chính có thể nghiên tập. 3 năm phần qua, Bạch Trường Ly Hiếu Kỳ đã qua. Ngày xưa còn mang theo non nớt thiếu niên đã trưởng thành vì thành thủ ổn trọng thanh niên, Bạch Trường Ly cũng chính thức đến Thái y y viện nội nhận chức. Cũng may mắn Bạch gia con nối dõi không vượng, dòng chính một mạch không ai có thể thế thân danh ngạch của hắn, dòng bên liền càng không có thể. Lúc này mới làm hắn có thể ở 3 năm lúc sau thuận lợi kế thừa Bạch lão gia tử di trạch. Vị kia truyền lời Thái y ở 2 năm trước đi về coi tiền, người đi trả lệnh, lưu lại nói đã qua đi 3 năm, đã sớm không người để ý. Hắn ở tại y y viện bên trong kinh doanh 3 năm, bằng vào bạch gia độc môn y y thuật rốt cuộc có một vị trí nhỏ, bị phong làm y y chính. Nhưng cũng gần như thế, kế tiếp nếu là không có lộ rõ mà công lao, sợ là muốn một bước ngao tư lịch. Mà theo hắn ở thượng một cái thế giới xem ra, này phân cơ duyên, liền đứng ở vị kia Vân Chiêu Nghi trên người. Bất quá Bạch Trường Ly ở có điều dự cảm lúc sau, ngược lại là dốc lòng với y y thuật bên trong, mặc kệ cung tưởng trong ngoài như thế nào dao động, ta tự lù lù bất động. Thế gian sự Có điều đến tất có sở thất, hắn cố nhiên có thể bằng vào kia một đường linh quang đạt được vinh sủng, nhưng cũng có thể nhân kia một đường linh quang mà thân chết tộc diệt, gia gia muốn hắn làm vinh dự bạch gia, nhưng lớn hơn nữa kỳ vọng là giữ được bạch gia truyền thừa. Đi lối tất có thể được đến bao lớn chỗ tốt, liền phải trả giá bao lớn đại giới, có đôi khi một cái lựa chọn chính là khác nhau như trời với đất. Chương 9 rời đi Thái Y Y. Thái Y Y viện nội đỉnh núi san sát, chân chính có thể xưng là Thái Y Y chỉ có ít đòi mấy người. Nếu là lướt qua bọn họ đi lấy lòng Vân Chiêu Nghi, mới là thật sự mối họa. Vị kia Vân Chiêu Nghi bất quá tiểu lại chi nữ, có thể đi đến này một bước thật là không dễ. Phải biết rằng, đương triều cung vua tuy không nạp quan lớn chi nữ, nhưng huân quý chi nữ lại không ở này liệt. Xưa nay bước lên địa vị cao quý nhân đều vì xuất thân danh môn quý nữ, phía sau đứng thẳng từng tòa công văn phủ đệ, tâm cơ thủ đoạn hết thảy không thiếu, đức dung luôn công mọi thứ cô bị, chính là như vậy cũng áp không dưới vị kia Vân Chiêu Nghi. vẫn triêu nghi có thể lấy như vậy thân ra bối cảnh, trải qua vết cắt da cắt thịt, bò lên trên như vậy vị trí, nhưng nói là nghiêu thiên chi hạnh, nếu không có 10 phần tâm cơ, 10 phần thủ đoạn, làm sao có thể giữ được hiện giờ địa vị. Nghe nói vị kia triêu nghi chính như này Phong Hạo, sáng trong nếu bầu trời vân, thân cao không rảnh, ở mới vào cung là lúc không muốn hành tranh sủng chi tục sự, liền lấy thần sắc có bệnh gặp người, sau đó càng là cáo ốm ở cung vua hẻo lánh chỗ, chưa chịu hoàng đế triệu kiến. Sao biết 3 tháng lúc sau ở cung thất ngoại giải sầu là lúc xảo ngộ trang bị nhẹ nhàng hoàng đế, nhất thời mắt vụng về không thể nhận được người tới. Dương Triều có thể ở bên trong cung bên trong đi lại trừ bỏ hoàng thất con cháu càng có một ít cùng hoàng thất quan hệ họ hàng nhân gia, vị tiểu thư này hảo tâm cùng kiêu công tử chỉ lộ sau, liền để tránh ngại vì tử, lúc sau 3 tháng chường cư trong cung chưa từng bước ra nửa bước, ban đầu nhân nàng dung mạo đối nàng có điều nhìn chúng cung nhân đều dần dần tan đi. Lại không biết vì sao chờ tới hoàng đế phong thưởng Luôn nàng tươi mát thoát tục, phẩm hạnh cao khiết, như vậy diện thánh, nối thẳng thang trời, lúc sau 3 năm càng là như diều gặp gió, trở thành đế vương trước mặt đệ nhất đắc ý nhân nhi. Nếu là ở chưa vào cung phía trước, Bạch gia cùng vị này Vân Chiêu Nghi cũng coi như là có điều liên lụy, Chiêu Nghi từng cùng Bạch gia láng giềng mà cư, ở khi còn bé cũng từng có số mặt chi quen, chẳng qua Chiêu Nghi ra đạo sa sút, đành phải bán gia phủ đệ, khác tìm chỗ ở hai người đã nhiều năm không thấy, tự nhiên cũng chưa nói tới có cái gì giao tình. Cung vua bên trong thay đổi bất ngờ, tầng này quan hệ có lẽ ở Vân Triêu Nghi chưa từng hiển hách là lúc không người chú ý, nhưng ở Vân Triêu Nghi thanh thế chính long là lúc tự nhiên có người thuận mạn sờ dưa tìm tới. Đủ loại thử cùng khó xử ung đùn, đùn kéo đến, Bạch Trường Ly đều nhất nhất chắn trở về. Nhưng từ lần này Triêu Nghi bệnh sau, Bạch Trường Ly ở Thái Bí thì hệ viện nội nhật tử liền không hảo quá lên. Dĩ vang hắn dù cho là người lãnh đạo, nhưng đồng liêu chi rằng cũng có thể nói là cung kính có lễ. Nhưng gần đây đồng liêu thấy hắn là lúc luôn là ẩn có khinh thường, kẻ khiêu khích thật nhiều, khai ra bệnh phương thỉnh thoảng bị bắt bỏ, thượng cấp y li quan đủ loại bắt bẻ, thủ hạ y li hệ si ra sức khớp từ, không chịu tiến lên, nếu có khó xử ca bệnh cũng luôn là làm hắn tiến đến. Nếu này còn không rõ, cũng bổng phí bạch trường ly ở thái y li hệ viện nội lăn lộn 3 năm. Cẩn thận mà suy nghĩ song xuôi trước cách cục sau, bạch trường ly liền dứt khoát lưu loát từ sai sự, dù sao thái y li hệ viện nội sai sự có rất nhiều người tưởng đảm nhiệm. Đương Triều hộ tịch quản lý cũng không nghiêm khắc, dù cho hắn là y y hộ, trước không đi trước nhậm chức cũng không thương phong nhã. Trả lại ra lúc sau, hắn lưu loát đem bọn người hầu phân phát hướng trang viên, phong tòa nhà, tự hành du lịch đi. Mặc kệ lần này sự là vị nào làm chủ, là muốn chen ép hắn vẫn là muốn thu phục hắn, đều dâu riẹ, đương kim lấy luật pháp trị quốc, hắn vô nhược điểm cùng người, tự nhiên sẽ không có người từ bên ngoài thượng đối phó hắn. 4 năm sau, Tương Vân thành ngoại, một tòa đơn sơ lều tranh tùy ý dựng. Lều tranh bên trong có một thanh niên nam tử đang ngồi ở bàn sau hỏi khám. Hắn tái nhợt sắc mặt ở lần lội đường xa lúc sau trở nên ngăm đen lên, nhưng mặt mày càng giàu có anh khí, hai mắt có thần, làm người càng thêm lạnh lùng. Đúng là du lịch gần 4 năm Bạch Trường Ly. Sơ sơ rời đi kinh thành, Bạch Trường Ly trừ bỏ một thân y y thuật liền thân vô vật dư thừa, nhưng cũng đúng là bởi vì này một thân y y thuật làm hắn liên tiếp tránh thoát nguy hiểm, rốt cuộc trên đời này còn ít có người cùng đại phu không qua được. Tại đây 3 năm bên trong, Hắn thâm nhập núi sâu hiểm lâm, chỉ vì tìm đến thích hợp dữ liệu, hạ đến thâm sơn cùng cốc, miễn phí xem bệnh, chỉ vì nghiệm chứng sở học, du lịch tứ phương, quan sát các nơi phong cảnh, cũng làm hắn nhập ra tùy tục. Đối với tự thân sở học vận dụng càng vì thuận buồm xuôi gió. Nay 4 năm tới, giống hôm nay như vậy miễn phí xem bệnh đã không biết qua bao nhiêu lần, nhiều là ở một ít tiểu thôn trấn trung, cùng những cái đó đại y quán vô nhiều ít lợi hại quan hệ, còn nữa hắn bản thân chính là y y hộ, còn ở Thái y viện nội nhậm quá trước. Cung Liễn không người tới tìm hắn phiền toái. Thanh đạm lời nói tựa hồ sâu thanh lưu truyền vào bệnh hoạn trong lòng, ngồi ở trước bàn sắc mặt thanh hoàng thôn dân liền nghe Bạch Trường Ly nói, "Phong Nhật chi tà pháp biểu, phổi khí bất hòa, ác hàn trọng, nóng lên nhẹ, ta khai phó phương thuốc, ngươi tự đi hái thuốc đi." Này đó thôn dân đều là nghèo đến không xu dính túi, nếu là muốn bọn họ tiến đến bên trong thành mua thuốc, kia chỉ do khó xử. Bởi vậy Bạch Trường Ly cũng chỉ có thể mua đến một chỗ liền điều tra rõ tình huống, sẽ sửa chữa phương thuốc. Loại này phương thuốc hắn càng là tùy tay mang theo, bao hàm này đó chưa bao giờ gặp qua dược liệu cũng là ghi rõ hình dạng, thuộc địa, dược hiệu, ký lục trong hồ sơ, này đó chỉ sợ cũng là tứ phương du lịch một khác đại thu hoạch. Tuy rằng nghe không hiểu Bạch Trường Ly nói, nhưng vị này thôn dân lại không dám coi thường Bạch Trường Ly, tự đi tìm trong thôn biết được bệnh phương người đi. Bạch Trường Ly tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng phụ cận thôn dân cho nhau lui tới khi đều có điều nghe nói, biết được đây là khó gặp hảo tâm người. Cung liền không người dám gây hấn gây chuyện. Đến nỗi không có thống nhất phương thuốc cũng là Bạch Trường Ly không nghĩ là người, đương triều tuy rằng tứ hải thái bình, phát triển không ngừng, nhưng tầng dưới chốt bình dân Nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Nay đó thôn dân có thể bảo đảm không đói bụng chết liền tính là tốt, thân thể sớm tại hàng năm lao động trung bị lộng suy sụt, mấy tấn dầu hết đến tắc, một hồi tiểu bệnh liền đủ để muốn bọn họ mệt. Nếu là tùy ý mà làm, sợ không phải chữa bệnh, mà là muốn mệt. Nay đó thôn người tình huống các có bất động. Bạch Trường Ly tự nhiên không thể giáo dục không phân nổi giống. Ở thượng một vị thôn dân rời khỏi sau, lại là một vị xanh sao vàng vọt thôn dân đi lên trước tới, còn chưa chờ Bạch Trường Ly bắt mạch hỏi khám, liền nghe được nơi xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, mặt đất dần dần chấn động, bắn khởi cho bụi khắp nơi tung bay. Bạch Trường Ly phất phắt tay, xua tan trước mắt cho bụi, liền thấy phương xa bay tới một trận màu đen nước lũ. Có tuổi già thôn dân sai sử mọi người tránh ra con đường, bất quá lâu ngày, liền thấy một đạo kỵ binh nhẹ từ đây đi ngang qua. Tuyệt trần mà đi. Nhìn ven đường thôn dân cũng chưa từng dừng lại hỏi ý. Tương văn thành tuy không lớn, nhưng ở trên con đường giao thông quan trọng, có người chạy qua đúng là bình thường. Đại kia người đi đường đi qua lúc sau, thôn nhân tài nghị luận sôi nổi, Bạch Trường Ly nghe xong một trận lúc sau, liền chưa từng để ý tới. Ở Lý Chính Ngốc thúc hạ, nghị luận thanh âm dần dần mà biến mất, loại sự tình này lại há là hương giá tiểu dân có thể đàm luận. Chính là đàm luận ra cái nguyên cớ tới cũng không phải cái gì chuyên tốt. Vẫn là lấy lòng bạch lang chung là đứng đán, phàm là bạch lang chung trải qua nơi, thôn người hoặc nhiều hoặc ít được lợi ích thực tế, bao nhiêu người bởi vậy tục mệnh, đây mới là chân chính cùng hương người cùng một nhịp thở việc. Trưng mười rời đi Thái Y ỉa. Ba tháng lúc sau, tin tức truyền khắp thiên hạ, Vân Quý Phi sinh hạ bệ hạ cái thứ nhất hoàng tử, bị phong làm thái tử, bệ hạ đại xá thiên hạ. Lúc này bạch trường ly đã lại lần nữa thâm nhập núi rừng bên trong, rất nhiều nghe nói hắn tin tức tiến đến tìm kiếm người rơi vào khoảng không Năm này sang năm nọ ngày qua ngày, Bạch Trường Ly là được đi ở như vậy đường xa trung, không biết mệt mỏi. Trong núi vô Nhật Nguyệt, bất tri bất giác đã là 10 năm qua đi. Một ngày, ở đô thành cửa Nam xuất hiện một vị quân áo bình thường đi đường, giả, bộ mặt bình phàm, hơi thở bình thường, nhưng hai mắt phảng phất giống như hồ sâu, lộ ra xem không rõ ràng thành lánh hơi thở. Xem hắn đưa ra lộ dẫn có thể thấy được hắn cũng là đô thành hộ tịch, thủ thành quan binh không có ngăn trở, liền phóng hắn vào thành, ở theo sau đem hắn tin tức báo cho trưởng quan. Bạch Trường Ly ở nhiều năm sau này thứ trở về kinh thành, việc quan trọng nhất đó là trở lại Bạch phủ, Bạch gia đại đa số đồ vật ở hắn lúc ấy rời đi thời điểm cũng đã giao cho Bạch thị tông tộc, chỉ có này tòa dinh thự chưa từng qua tay. Nay tòa dinh thự cũng coi như là Bạch thị dòng chính tổ trách, tự nhiên không thể dễ dàng nhường ra. Hắn nhiều năm như vậy tới khắp nơi du lịch, Bạch thị tông tộc sớm có người tiếp nhận hắn vị trí đi trước thái ý y viện nhậm chức. Lần này là có một cái quý nhân nhìn trúng này chỗ dinh thự, tông tộc tuy rằng thừa Bạch Trường Ly tình Nhưng vẫn là không có cách nào, chỉ có thể chịu hắn trở về. Nhiều năm chưa hồi Bạch phủ, trong phủ tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng vẫn chưa hoang phế, hai tiếng nhà cửa xử lý còn tính là đáng, đây cũng là Bạch trưởng Ly nhiều năm qua thác tông tộc chăm sóc một vài. Hắn vẫn chưa suy nghĩ rốt cuộc là người phương nào muốn mua nải tòa tòa nhà, có lẽ ở Nam thành có như vậy một tòa dinh thự xem như không tồi, nhưng là cùng Đông thành quan gia phủ đệ liền xưa đâu bằng nay. Bạch trưởng Ly ở đô thành trung tu chỉnh 3 ngày, rốt cuộc có quý nhân tiến đến truyền lời. Bạch Trường Ly bị bí ẩn mang Ly trong thành, xe ngựa rẽ trái hữu công đi tới một chỗ thôn trang. Này chỗ thôn trang thập phần lịch sự tao nhã, bích thảo phồn hoa, cổ mục thành rừng, núi dạ nước chảy, chim tước hót vang, tình thơ ý họa cảnh trí bị ánh trăng bao phủ một tầng mênh mông đám sương, càng hiện phong lưu hương thú. Trầm Mặc Quả ngữ dẫn đường người đem Bạch Trường Ly mang vào phòng khách, liên nhìn đến kia bình phòng sau có lưỡng đạo bóng người, một tòa vừa đứng, mông lung ánh nến ở trong gió đêm lay động, làm nổi bật đến bốn phía càng thêm yên tĩnh. Bạch Trường Ly lạnh nhạt nghi lễ lúc sau liền đứng ở tại chỗ, chưa từng nhiều lời. Ở nghe được một trận chén trà cùng chung trà chạm vào nhau thanh thúy thanh tao, liền nghe được bình phong sau truyền đến một đạo tao nhã trung mang theo uy nghiêm thanh âm, Bạch Trường Ly, vĩnh gia 36 năm người sống, thâm nghiệp 3 năm tổ phụ lý thế, thâm nghiệp 6 năm nhập Thái Y Y viện, với 3 năm sau từ thôi chức vị du lịch tứ phương, với thâm nghiệp 10 năm ở Tây Nam Chiêu Minh huyện hiệp trợ địa phương chúa quan giải quyết một lần bệnh dịch, thâm nghiệp 12 năm biên soạn y y địa phương. truyền cung phía nam các nơi, nhiều năm cứu tế dân chúng, cho đến hiện giờ đã qua mấy năm. Nghe được chính mình xuất thân lai lịch bị vị này quý nhân nhàn nhạt nói đến, Bạch Trường Ly không có ngôn ngữ, hắn biết vị này quý nhân cũng hoàn toàn không hi vọng chính mình trả lời. Mà ở bình phòng sau quý nhân cũng đồng dạng rất có hứng thú nhìn bình phòng sau thanh tuyển như trúc thân ảnh, lại lần nữa ra tiếng nói, "Vì sao từ đi Thái Y Y học viện chức vụ, Bạch gia nhiều thế hệ đảm nhiệm chức vụ với Thái Y Y học viện, người đem danh ngạch chắp tay nhiều người người." chẳng lẽ không phải cô phụ ngươi tổ phụ Lâm Trung Di ngôn. Lấy vị này quý nhân năng lực biết được Bạch lão gia tử Lâm Trung Di ngôn một chút không hiếm lạ, Bạch Trường Ly cũng không có đến chế trả lời, thanh tuyển thanh âm nhàn nhạt chạy ra. Bạch gia nhiều thế hệ đảm nhiệm chức vụ với thái y y viện, nhiều năm ở cung vua, tuy rằng thanh thế không giảm, nhưng Bạch gia truyền nhân lại cũng một thế hệ không bằng một thế hệ, không tha bỏ danh lợi có thể nào nhìn thấy này vạn dặm non sông, không được ngàn dặm đường lại có thể nào biết được thế sự nhân tình. Bất thông nhân sự lại có thể nào biết được đạo lý, bất kịp thời đại, không đến mức chặt đứt truyền thừa. Nghe đến mấy cái này có thể nói là đại nghịch bất đạo nói, vị này quý nhân cũng vẫn chưa tức giận, hắn chỉ là lơ đãng hỏi lại, ở cung Vô Ý Y Y thuật liền không thể tinh tiến sao? Đều không phải là. Nói xong câu đó, Bạch Trường Ly liền tự phát giải thích lúc ấy Thái Ý Y Y viện nội đủ loại. Vị này quý nhân như cũ bất động thanh sắc, chỉ là lại hỏi một câu, người đó là vì thế mới rời đi Thái Ý Y Y viện. Thật là Vừa dứt lời, liền nghe được quý nhân chứa đầy uy nghiêm hỏi một câu, ngươi cũng biết này nội tình. Vừa dứt lời, trong nhà áp lực liền hướng về Bạch Trường Ly mà đi, nặng nề không khí tựa hồ đại biểu cho người này tâm tình. Bạch Trường Ly Như cũng là bình tĩnh trả về một câu, không biết. Trong nhà không khí tiến thêm một bước đỉnh trệ. Trong nhà Lâm Vào chết giống nhau yên tĩnh, ở lâu dài trầm mặc lúc sau, chỉ nghe được một tiếng uy nghiêm nho nhã thanh âm nói, xem ở ngươi nhiều năm qua tạo phúc bá cánh phượng, như vậy từ bỏ Sau này chỉ đường chưa từng việc này đi. Những lời này đã là đối Bạch Trường Ly phân phó, cũng là đối chung quanh người phân phó. Làm người lênh bạch trường ly rời đi, đứng ở vị kia quý nhân bên người nhân tại thật cẩn thận mà ra tiếng nói, "Ra." Bến nhỏ ngự khí bên trong chứa đầy thử. Quý nhân theo giọng nói nhìn hắn một cái, một sợi ánh mắt mang theo mười phần lạnh nhạt cùng nhìn xuống, trong đó âm trầm tựa có thể xem tiến người trong lòng, làm đứng ở hắn người bên cạnh hai chân mềm nhũn, liền phải quỳ xuống tới. Nhưng lúc này chủ tử biểu tình lại chưa như vậy nghiêm túc, vây vây tay, không làm so đo. Bốn phía tức khắc an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau qua đi, vị này chủ tử ra mới từ trầm tư trùng phục hồi tinh thần lại, rời đi thính đường, mà chú lưu tại các nơi người cũng lặng yên không một tiếng động tùy theo rời đi. Ở bước vào chuẩn bị tốt xe ngựa khi, che khuất minh nguyệt mây đen bị thổi khai, sáng tỏ ánh trăng chút xuống xuống dưới, chiếu vào cung kia một phương góc áo thượng màu tím gấm vóc, ẩn ẩn theo màu bạc bàn long văn. Bạch Trường Ly ở trải qua lần này hỏi ý lúc sau, liền rời đi kinh thành, bạch gia dinh thự vẫn là lưu tại hắn trên tay, ngay cả phía trước có điều ý đồ nhân ra cũng không hề hỏi cập. Nhiều năm qua ở phía nam dừng lại, lần này bạch trường ly thay đổi cái phương hướng, hướng tới phía đông tiến đến. So sánh với nhiều năm trước chúc chắc cùng nó nớt, đã rèn luyện nhiều năm bạch trường ly có vẻ càng thêm thành thạo, đi qua các nơi, xem biến bất đồng phong cảnh, kiến thức đến nhiều vô số kỳ dị sự vật, biên soạn chưa thành hình y hiệ thư. Này hết thảy đều làm hắn càng vị vui sướng. Nay một đường đi tới, tặng y liề thi dược, tiến hành chữa bệnh từ thiện, giảm bớt bệnh dịch, Bạch Trường Ly cơ hội là lại đi rồi một cái qua lại, ở gặp mặt quý nhân lúc sau, hắn đường xá cũng càng vì thông thuận, địa phương quan nha đối với hắn hành vi cũng mắt nhắm mắt mở. 3 năm sau, kinh thành. Sơn Vũ dục lại phong mãn lâu, hoàng đế cao ốm thật lâu sau, chưa từng thượng triều, cung tường trong ngoài âm u, áp lực không khí truyền khắp mỗi cái cung nhân, làm cho bọn họ không cấm toàn thân phát lẹ. Ngoài chiều bọn quan viên cũng là nhân tâm hoảng sợ, Mầu son đại môn bế đến kín mít, liên quan kinh thành cũng là thần hồn nát thần tính, ngày thường náo nhiệt đến trợ tất cả đều đóng cửa bế hộ. Trường Kỳ len lỏi với phố phường tay ăn chơi cũng không thấy bóng dáng. Thái tử còn tuổi nhỏ, thượng không thể một mình đảm đương một phía, còn lại hoàng tử cùng công chúa càng là non lớt. Nếu là bệ hạ hơi có bất trắc, nay rất tốt Giang Sơn nhất định là rung chuyển bất an. Tự bệ hạ thân thể không quá an khang ngày khởi, ngoại tộc hình như có sợ cảm. Sôi nổi không an vặn lên, bên cảnh nơi cảng là luân phiên chiến hỏa. Hoàng chiều cảnh nội cũng là ồn ồn không xong, các nơi quan lại nhóm hoặc là bất động như núi, hoặc là nóng vội doanh lấy, hoặc là hoang loạn, trị hạ bá tánh tuy rằng chưa từng hiểu biết, nhưng trưởng kỳ hành tẩu với các nơi Bạch Trường Ly lại là minh bạch điểm này. Tại đây loại đặc thù thời tiết, Bạch Trường Ly liền lại rời đi trấn thế, mang theo cũng đủ vật tư tiến vào núi rừng bên trong. Chương 11 rời đi Thái Uy Nghi. Tiết thanh minh trời mưa lất phất, cuối xuân thời tiết Bên mông mưa phùn cùng âm nhu xuân phong đánh úp lại, gột rửa một đường bụi mù, làm kinh thành giống như bị thủy tẩy thanh tấu, lại thanh không chạy lấy người trong lòng mà chướng. Trong không khí lộ ra một cổ âm trầm hương vị, tràn ngập ở vắng vẻ trên đường phố, làm này tòa cổ xưa thành trì nhiều một ít hốt hoảng. Tại đây tòa cổ xưa trong thành thị, nơi chốn đều lộ ra mưa gió sắp đến khẩn trương cùng cấp bách, mà ở quyền lợi trung tâm, trong không khí phiêu bạc lãnh túc kín mít đè ở mỗi người trong lòng, vô pháp trốn tránh. Đế vương Tẩm cung, giao thái điện, Nói lưu ly thượng điểm điểm thanh lộ, dây đặc khói mù bao phủ này tòa cổ xưa tường viện, không còn nửa ngày cũ bộ dáng. Ngoài điện Thiên Vũ vệ gác kín mít, thủ lĩnh người đúng là ngày đó dẫn Bạch Trường Ly đi trước thôn trang vị kia trầm mặc ít lời người, hoàng đế trước người đại thái giám Bình An đứng ở ngoài điện, cung kính tư thái mang theo khó có thể miêu tả quyết tâm. Trong điện, trống không, đàn hương án kỳ thượng phóng xanh biếc thường bình, mặt trên nghiêng nghiêng cắm một gốc cây như tuyết sau trời quang đóa hoa, nhàn nhạt hương khí phiêu đãng ở bốn phía. Phản chiếu bốn phía lịch sử tao nhã trang vẫn, không giống như là đế vương tầm cùng, đạo như là giang nam khuê tú khuê phòng. Bình phong thượng thêu hoa điểu ngư trùng, chiếu rọi ánh đến bên trong mảnh khảnh bóng người, đế vương bộ mặt tái nhợt ngủ say ở trên giường, ngày xưa tuấn lãng bộ dáng bị ốm đau thiệt hại, không còn nửa uy nghiêm. Không bao lâu, đế vương tỉnh lại, nhìn về phía ngồi ở giường trước Vân Quý phi, hai mắt bên trong phía một kia nhìn không tấu lạnh lẽo, hắn phong thả nói, khó được cái phi còn nhớ chẫm. Tư thái mạn diệu, Giống như không trung văn Quý phi lộ ra cung kính mà ý cười, thiếp thân cùng bệ hạ làm bạn nhiều tái, biết được bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ, hận không thể lấy thân tương đãi, lại có thể nào vào lúc này rời đi bệ hạ. Năm gần 40 dung mạo như cũ bảo dưỡng thật tốt, giống như 30 phụ nhân, mặt mày mang theo thành thục phong vận. Dương bệnh trung hoàng đế, được nghe lời này, mệt mỏi mặt mày trung mang theo nhàn nhạt ôn nhu nói, "Khanh khan thật sự có nội tâm." Ở hai người ân ái là lúc, hoàng đế ở lén ở chung khi cũng không gọi nàng Quý phi. cũng không gọi nàng ái phi, chỉ là Khanh Khanh. Chỉ là bệnh hạ mấy năm nay không biết vì sao, thế nhưng đối nàng càng thêm lãnh đạm, hai người ở chung ngày càng thêm thưa thớt, tự nhiên cũng khó được nghe được một tiếng Khanh Khanh. Nghe thế thanh Khanh Khanh, Vân Quý phi khó được có chút ngây người, liền nghe được hoàng đế suy yếu thanh âm chậm rãi nói, chấm cho rằng ái phi hận không thể chấm sớm ngày rời đi. Theo những lời này nói ra, trong nhà không khí dần dần mà xu với đình trệ. Vân Quý phi ý thái tùy ý nói, nguyên lai bệnh hạ lại là biết, nếu như thế Bệ hạ liền an tâm đi thôi, này vạn dặm giang sơn, phó thác cấp thái tử, nhất định không phụ bệ hạ dạy dỗ, không phụ tổ tông kỳ vọng cao, còn thỉnh bệ hạ lưu lại chiếu thư, thần thiếp sẽ tự không phụ bệ hạ gửi gắm. Vì sao? Hoàng đế vẫn chưa tiếp được quý phi nói, chỉ là nhàn nhạt hỏi, hai mắt khép kín, thẩn ẩn có một tia vẻ đau xót. Phu thê ở chung gần 20 năm, tự nhiên thiếu năm tháng làm bạn đến nay, tự kia một ngày gặp nhau sau, đó là vô thượng vinh sủng. Dù cho biết được nàng đều không phải là như vậy thanh cao vô trần, cũng là cho rằng nàng muốn đó là hắn sủng ái. Dung Túng nàng tính kế phi tần, chỉ vì hắn chiếu cố thập phần thương tốt, thiếu đến chỉ nguyện vì nàng dừng lại, Dung Túng nàng bức cho hoàng hậu ưu cơ thân cùng, độc trưởng phượng ẩn, chỉ vì ái thâm mà tin trọng, Dung Túng nàng sinh hạ long tử, phong làm thái tử, chỉ vì nghĩ đến hắn trăm năm sau, không thể dựa vào. Thậm chí Dung Túng nàng giao liên cẩn thận, nhân thái tử vì nàng thân sinh, nhưng thiên gia vô thân tình, nàng vô đặc lực thân tộc. Sau này chưa chắc có thể bảo nàng mọi chuyện chu toàn. Chính là như thế. Chính là như thế. Mọi chuyện lấy nàng vì trước, lại như cũ đổi không trở về một trái tim chân thành. Hãy còn nhớ lần đầu gặp gỡ, tiểu lánh cung thất trùng, nhìn thấy một mỹ nhân, liền như minh châu tỏa trần, cả phòng rực rỡ, vừa thấy liền nhớ mãi không quên. Từ giây sau, mỗi khi bên ngoài thần chi tử thân phận cùng nàng gặp nhau, cùng nàng nói ca luận thơ, cùng nàng phẩm trà luận họa, nghe nàng đánh đàn phần hoa, không một chỗ không hợp tâm ý. nàng hoặc là biết được thân phận của hắn, mỗi khi ở hắn có điều ý động là lúc liền rời đi, càng làm cho hắn càng thêm nhập tâm, câu mà không được, ngu ngủ tư phục. Thẳng đến 3 tháng lúc sau, một đạo thánh chỉ tấn nàng vị phi. Trong cung nhiều nhấp nô, thân là đế vương, hắn cũng không có thể tùy tâm sử dụng, nhưng hắn như cũng dốc hết sức lực hộ nàng chu toàn, thẳng đến đem nàng đưa lên quý phi chi vị. Ở dân dân ở trung bên trong, hắn cũng thường xuyên sẽ có nghi hoặc, vì sao nàng tổng có thể biết trước Vì sao phương niên thiếu lại như tẩm dâm thâm cung nhiều nằm phụ nhân, tâm cơ thâm trầm, vì sao hắn đã là động tình, nàng lại nhập cách thủy ở ngạ, không xa không gần nhìn hắn trầm luân. Vì sao nàng như vậy để ý vị kêu bạch ra thai ý hề, mỗi khi phái người tiến đến tìm kiếm, rõ ràng bọn họ sớm đã tách ra, vì sao này vô thượng vinh sủng đổi lấy lại là vô tình dâm đạp. Vì sao? Vì sao? Hắn từng nghĩ lại lại dù sao cũng phải không đến đáp án, hắn từng muốn giết kêu bạch trường ly. lại ở thấy hắn một mặt lúc sau nhẹ nhàng buông tha, hắn từng muốn đem nàng xa xa đặt, không hề gặp nhau, lại tổng không thắng nổi hắn tưởng nghiệm. Hắn là đế vương, quyền trưởng thiên hạ, hắn đem hắn có khả năng tặng cho vinh sủng toàn bộ cung nàng, đem hắn tôn nghiêm bồng, lại cầu không đến một đáp án, có lẽ thế gian này vạn sự khó được đó là hoàn mỹ, một chữ tình, tâm tâm nhượng nghiệm, lại là cương cầu, cung cầu không được một cái viên mãn. Thẳng đến 3 năm trước đây, nàng đột nhiên yêu thích thượng điều hương, hắn tìm kiếm sau giàn kỳ hương cung nàng ngọ nhạ. Không biết khi nào, hắn cùng nàng cộng đồng phòng ngủ trong vòng liền hiện lên mùi thơm ngọt ngào hương hương, mỗi khi ngửi được, liền tổng cảm thấy tâm thần một thanh, không tự giác liền có điều ỉ lại. Này thanh hương cùng nàng ống tay áo gian di động ám hương tương hợp làm hắn mỗi khi động tình, hắn tự biết sự tình không đúng, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng như thế tản nhận đến hạ tông. Ngắn ngủn 3 năm, ngắn ngủn 3 năm. Vân Quý phi nhìn giường bệnh thượng suy yếu hoàng đế, nghe hắn hỏi nàng vì sao, vì sao? Thế gian này sự Lão như vậy nhiều vì sao? Nang xuất thân tiểu lại nhà, nhân dung sát xuất chuẩn bị đưa vào trong cung, phong làm hạ đẳng cung phi, đến hắn sủng hạnh, vốn tưởng rằng từ đây như diều gặp gió, lại không nghĩ hắn đối nàng lại là nửa điểm quyến luyến cũng không, độc lưu nàng, cái này hàn thất nữ chịu người tra tấn. Thâm cung 20 năm, dung sắc dễ lão, mỹ mạo không hề, nhiều ít hùng tâm tráng chí đều đã tiêu ma, liền nho nhỏ cùng nữ cũng là khinh thường cùng chi, chỉ có khi còn nhỏ đồng bạn thỉnh thoảng tiếp tế một vài. Nếu không phải như thế, Nàng sợ là sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chính là như vậy cha tấn, nàng cũng là nhẫn mại xuống dưới, này thâm cung bên trong, nhiều ít cầu mà không được, nhiều ít như hoa mỹ quyến ở thời gian trung già đi, nàng cũng bất quá là trong đó một người. Nhưng chính là như thế, ở hoàng đế băng hà sau, thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn cũng làm nàng không cam lòng, không muốn. Nhưng thiên mệnh đã định, nàng chỉ có thể ở vắng vẻ bên trong chết đi, không người nhớ rõ, không người biết hiểu. Ở nàng một ngụm sau khi tỉnh lại, Lại dường như về tới nhiều năm trước kia, chưa vào cùng, nhìn trong gương chưa nở rộ hoa nhan, nàng âm thầm ngầm quyết tâm, trang sinh ngọc điệp, mặc kệ hay không ở trong động, cuộc đời này, nàng nhất định muốn vinh cực thiên hạ, nhất định không hề bừa bãi vô danh, tan xương nát thịt cũng vui vẻ chịu đựng. Chương 12 rời đi Thái Uy Nghiệp. Tiếp trước ở Thâm Cung bên trong trà tấn, ở miếu thờ Trung Thanh đăng cổ Phật, nàng tiếp xúc nhiều nhất đó là hương liệu. Tiếp này thân cư địa vị cao, đủ loại kỳ hương cũng như cỡi ngựa xem hoa. Nàng tiêu phí mười mấy năm tinh tế cân nhắc, từng giọt từng giọt đêm này, đó hương liệu thẩm thấu nhập đế vương bên cạnh người. Thứ cốt mùi hương liền như vậy chậm rãi thẩm thâm tới rồi đế vương trong cơ thể, làm hắn một ngày so ngày suy yếu, một ngày so một ngày càng nghĩ lại với nàng. Nàng cũng thường xuyên suy nghĩ, đế vương đối nàng, đến tột cùng có bao nhiêu thiệt tình, đến từ chính nàng cố tình tính kế tới vinh sủng, đến tột cùng lại có thể giữ lại đến khi nào. Hậu cung 3000 giai lệ, thường bạn quân bên chỉ nàng một người. Thế nhân thường than nàng vinh sủng vô song, nhưng này vinh sủng cũng giống như với hành tẩu với vạn trượng trời cao, hơi không lưu ý là có thể rơi phấn thân xương sụn. Ỷ lại với ngoại vật sinh ra thiệt tình, cũng chung đem theo ngoại vật rời đi mà biến mất, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đã không có quay đầu lại chi lộ. Đế vương cùng nàng ở chung cũng không thị hiềm, càng là cùng nàng ở chung một chỗ, nhiều năm sông hại, đế vương thân thể đã sớm suy nhược lâu ngày thật lâu sau. 3 năm phía trước, chợt tăng thêm, đế vương bất kham gánh nặng, bị bệnh giường. Cố Tình tứ phương tới phạm, triều đình loạn trong giằng ngoài, không chấp nhận được đế vương trầm trễ, trưởng kỳ lo liệu dưới, vốn là khó xử chứng bệnh một phát không thể vãn hồi, cho đến hôm nay. Hiện giờ, thái tử đã dần dần lớn lên, tuy là từ hoàng đế tự mình giáo dưỡng, nhưng mẫu tử huyết mạch thân tình vô pháp chắt đước, thái tử tất sẽ như nàng mong muốn, sẵn hắn phụ hoàng ốm yếu là lúc giáng quốc, chấp chưởng thiên hạ quyền binh, đợi đến quyền thế cùng củng cố lúc sau, liền tiến đi bệ hạ, nàng tự nhưng tôn phong thái hậu, không người nhi nhế. Nàng ở Thâm cung bên trong kinh doanh mười mấy năm, hiện giờ nội cung lấy bị nàng chặt chẽ cầm giữ, Thiên Vũ vệ thống lĩnh cũng cống hiến với nàng, chỉ đợi cải thiên hoán nhật ngày, đó là nàng tôn vinh vô hạn là lúc. Ở vào cung là lúc, Cố Tình bệnh nặng một hồi, nhược hóa tướng mạo, đạm đi mọi người gần gắt, tùy ý cung nhân đem nàng phân tới rồi hẻo lánh cung thất, cùng hoàng đế tương ngộ, liếc mắt một cái liền nhận ra kiếp trước phu quân. Lúc này hắn còn niên thiếu, nàng vốn mình theo người, nàng cố tình luồn túi, đó là vì làm hắn khuynh tâm với nàng. Quả nhiên, 3 tháng lúc sau đó là phong phi ý chỉ. Từ xưa đế vương vô thiệt tình, đãi nàng dung nhan già đi, đế vương lại có thể có vài phần chiêu cố, nàng không tin này hư vô chân tình, nàng chỉ tiện tay chung quyền lợi. Chen F phi tần, Chen F hoàng hậu, này hậu cung bên trong trước nay đều là người chết ta sống, tự nàng bước vào này cung tưởng kia một khắc, tiếp trước đủ loại tơ vương đã hóa thành trần, nàng lại sẽ không si ngốc chờ đợi, lại sẽ không tịch mịch cung tưởng độc thoại đầu. Nàng vốn định ở nàng Vinh sủng là lúc Dịu dắt Bạch Trường Ly một vài, làm hắn vì nàng sử dụng, không nghĩ Bạch Trường Ly lại là trực tiếp rời đi, du lịch thiên hạ, mà nàng năm lần bảy lượt tra tìm đã là khiến cho đế vương chú ý. Ở 3 năm trước đây biết được đế vương cùng Bạch Trường Ly gặp nhau, đó là trong lòng chầm xuống, nàng cũng không cho rằng đế vương đối nàng làm những chuyện như vậy không hề có cảm giác, một khi đã như vậy, kia liền tiên hạ thủ vi cường. Hoàng đế không có chờ đến nàng trả lời, liền không hề hỏi ý, hắn nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, nghiêng đầu đi. Không hề xem cái này làm bạn tiến 20 năm nữ nhân, lắc lắc vẫn luôn đặt ở trong tầm tay lục lạc, Thanh Thúy thanh âm quanh quẩn ở trống vắng cung thất, Vân Quý phi có không dung sai thất kinh ngạc. Một đội người mặc Hắc Y Liễu vệ đội đi vào trong nhà, chầm mặc quỳ trên mặt đất, ở hoàng đế phất phất tay lúc sau, vệ đội liền đem còn ở vào kinh ngạc bên trong quý phi bắt lấy. Tại đây một khắc, quý phi trong lòng phảng phất giống như bị sáo băng tập trung, đột nhiên minh bạch lại đây, vì cái gì kế hoạch tiến hành như vậy thuận lợi, Đường Đường Thiên Vũ vệ thủ lĩnh Hoàng đế bên người Đại Thái giám cũng tùy tùy tiện tiện bị mua được, vì cái dị ngữ xá giam mọi việc đều nhẹ nhàng buông tha, nguyên lai hết thảy đều nắm giữ ở hoàng đế trong tay. Nang ở Thiên Vũ vệ trong tay giãy rủa, quay đầu lại nhìn về phía nhìn nàng hoàng đế, thanh lệ mặt mày chung là trước sau như một màn quật cường, nàng kiên định nói, ta không hối hận, cũng không hối hận. Hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, như vậy nhắm mắt. Ở Quý phi bị mang đi lúc sau, tự bên cạnh phòng tối nội đi ra một vị thiếu niên, bất quá 15-16 tuổi. Mặt mày mang theo điểm ngây ngô, nhưng hai mắt lưu chuyển chi gian ẩn ẩn lộ ra khôn khéo, hắn nhìn trên giường đế vương, trong mắt toàn là quan tâm chi ý, cùng với một tia tức giận cùng thương cảm. Hắn vọt tới giường trước, bi thương ân cần thăm hỏi một câu, "Phụ hoàng?" Hắn không rõ, phụ hoàng đã đối hắn mỗ phi vinh sủng hết sức, thậm chí còn phong hắn vì thái tử, đợi đến phụ hoàng trăm năm sau, liền có thể phong làm thái hậu, trở thành thế gian này nhất tôn quý nữ nhân, vinh cực thiên hạ, vì sao còn muốn như thế hành sự? Tưởng so với này những cái đó tịch mịch cung tường không người hỏi thăm nữ tử, hắn mỗ phi là cỡ nào may mắn. Chính là này phần may mắn lại bị nàng tùy ý tiêu xài rớt, mặc kệ là cái gì may mắn. Dương bệnh thượng hoàng đế vui mừng nhìn hắn trưởng tử, ho khan hai tiếng, không có việc gì. Đối đứa con trai này theo theo dậy dỗ sau khi, liền khó có thể chống đỡ nặng nề ngủ. Thái tử là từ hoàng đế thân thủ mang lại, phụ tử gian cảm tình tương hảo, cùng mặt các huynh đệ tỷ muội so sánh với, hắn càng thân cận phụ hoàng. Hắn chưa thành niên, đối với sự thật tổng còn có một tia thiên chân, bởi vậy đối với hắn Mâu Phi làm ra bực này sự, hắn trong lòng cũng không phải nghiệp lớn chưa thành tiếng đuối, mà là thật sâu mà may mắn. So sánh với hắn lão luyện phụ hoàng, hắn cái này thái tử chưa chấp chưởng quyền bính, nếu là phụ hoàng thật sự ly thế, trong triều rắn mất đầu, tứ phương man di quay phá, hắn lại có thể nào thuần phục những cái đó khôn khéo triều thần, lại có thể nào bình định tứ phương chiến loạn, lại có thể nào bất chí sử quyền to không ở trong tay? Hoàng thất bị quản chế với người, lại có thể nào lệnh Thiên Hạ An cư lạc nghiệp, lại tục thái bình thịnh thế. 3 ngày lúc sau, hoàng đế thân thể chuyển biến tốt đẹp, liền mệnh thái tử Lâm Triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, xử lý quốc sự, thị cực nhất thời Vân Quý phi bị hoàng đế tông cổ đến tông miếu bên trong, vì hoàng thất cầu phúc. 3 năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, thái tử gia phong mẹ cả vì thái hậu, mẹ đẻ gia phong đạo hào, mặc hắn vài vị huynh muội cầu xin, cũng chưa từng vì quý phi gia phong thái hậu tôn hào. Cho đến nhiều năm sau, Quý phi chết giả với đạo quan bên trong, hoàng đế cũng thỉnh ra tiên hoàng di chỉ, Quý phi không được chôn theo đế lăng. Bạch Trường ly tại đây phương thế giới sống hơn 50 năm, kiến thức mưa bụi giang nam, kiến thức đại mạc cô yên, nghe qua Hải Triều Minh Ngâm, cũng nghe qua Tắc Thượng Dê bỏ bạn Trường Ca, tứ phương thiên địa đi khắp, muôn sông ngàn núi bước qua, hắn y lý thứ ở một lần lại một lần tổng kết hoàn thiện chung hoàn toàn hình thành, ở hắn trăm năm sau đêm này để vào Bạch thị tông tộc bảo quản. Ở triều đại thay đổi, Chiến hỏa bay tán loạn trùng, này cuốn y lý thư như cũ bảo tồn hoàn hảo, trở thành Bạch thị tông tộc bất truyền bí mật. Ở Tân triều thành lập là lúc, hoàng đế hạ lệnh tổng kết thiên hạ y y thư, biên soạn y y đi điển là lúc, bị yến vào cung đình. Nhiều năm về sau đời sau, nhà khảo cổ học ở đế vương lăng tẩm trùng phát hiện này một quyển y y đi điển, phụng nếu chí bảo. Ở toàn lực nghiên cứu lúc sau, Bạch Trường Ly sở lưu một quyển y y đi thư là trong đó nghiên cứu giá trị cùng thực dụng giá trị nhất cao tồn tại. Thưa trung rất nhiều phương thuốc với cả nước các nơi bảo tồn phương thuốc thập phần tương tự, ẩn ẩn bên trong càng thêm hoàn thiện. Ở nhà khảo cổ học viện chứng dưới, lưu lại phương thuốc người cùng thư người sắc vị cùng người. Từ đây, thế giới nổi tiếng, trung y y sử tất càng vì hoàn thiện. Chương 13 lạnh nhạt quân quý. Tích tích tích, sáng sớm thời gian, ánh mặt trời còn không có đại lượng, ở đầu hẻm liền nghe được tiếng còi xe hơi. Không lâu, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, người đến là một vị anh tuấn nam tử. Nhìn bất quá 25, 26, áo mũ chỉnh tề, sướng với một bộ tơ vàng mắt kính càng có vẻ nho nhã cổ trọng. Nhưng lúc này, người này nhân dồn dập chạy động mà hai má phิm hồng, cái trán toát ra cọ cọ mồ hôi. Hắn lập tức đi hướng cuối hẻm kêu hộ nhân gia, trên thực tế, này tòa dinh thự là thành triều khi một vị thị lang phủ đệ, ở mấy năm trước bị người bán hạ, tu chỉnh hảo lúc sau liền rời nhập phủ. Nam tiến nhà cửa chiếm cứ tại đây điều hẻm nhỏ, nơi này cũng liền như vậy một hộ nhà. Veng veng veng tiếng đập cửa vang lên thật lâu, mới có người hầu tiến đến mở cửa, thật sự là nhà này chủ nhân tính cách hỷ tĩnh, không kiên nhẫn quá nhiều người, nặc đại nhà cửa chúng liền ít gọi mấy người. Cửa vừa mở ra, vị này nam tử liền vội thiết hỏi, "Hoàng tử, các ngươi tiên sinh đâu?" Hoàng tử nghe thế sao lớn tiếng ồn nào, tức khắc có chút sốt ruột nói, "Trình thiếu gia, ngươi lại không phải không biết tiên sinh tính tình, như vậy sáng sớm tới nơi này, tiên sinh lại như thế nào sẽ ở, ngươi này không phải tự tìm phiền vai sao?" Nói trong giọng nói cũng mang lên một ít bất đắc dĩ, ai không biết, nhà bọn họ vị tiên sinh này cuộc đời yêu nhất sự đó là ngủ, cuộc đời ghét nhất đó là phiền toái tìm tới môn, Cố Tình Vị này trình thiếu gia hai dạng chiến toàn, này không phải tìm không thoải mái sao? Tiên sinh tâm tình không tốt, bọn họ thuộc hạ người cũng xuống dốc cái hảo. Vị này trình thiếu gia nghe được Hoàng Tẩu nói sau, có chút ngượng ngùng nhiên thu liễm đội vàng bộ dáng. Lại lần nữa thúc giục nói, mau đi đem nhà ngươi tiên sinh gọi tới, mau mau mau. Vừa dứt lời, Liên nghe được viện ngoại truyện tới một đạo thanh lãnh trung mang theo mỏi mệt thanh âm, không cần e. Nói xong câu này, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, nửa điểm giải thích cũng không. Không bao lâu, Liên nhìn đến một vị cùng trình thiếu gia tuổi tác không sai biệt mấy thanh niên bước vào viện môn. Hắn dung mạo không tính là tinh xảo, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại làm người cảm giác phá lệ thư thái, mặt mày ôn nhuận, nhàn nhạt tao nhã chi khí tùy thân, sơ mới nhìn đi, hình như có năm tháng tính hảo cảm giác, nhưng duy độc một đôi mắt dường như núi sâu thanh đảm. Lộ ra nhẹ nhẹ mà lạnh lẽo. Tự hắn bước vào viện muốn khởi, trong không khí nhiều ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hướng về Trình Thiếu gia mà đi, tiêu lợi hại như vậy, chiêu hồn sao? Lãnh Đạm trong thanh âm lộ ra chút bất mãn, xoay người đối với cung kính hoàng tửẩu nói, đi chuẩn bị cơm sáng đi. Hoàng tửẩu tự hành rời đi, chỉ để lại đứng ở tại chỗ có chút quấn bách Trình Thiếu gia. Đi đến bàn đá trước ngồi xuống, đối với Trình Thiếu Dương nói, trong giọng nói có chút gắt bỏ, sương sở ở nơi đó làm gì, chúng ta Nghe thấy câu không chút khách khí nói, Trình Thiếu gia mới vừa đại ngộng sơ tỉnh, đi tới từ trường Ly đối diện ngồi xuống. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hoàng tổ liền bưng tới sớm một chút, cũng chính là một chén nhỏ gà ti gạo nếp cháo, phòng bếp mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị chút cháo điểm, cho dù từ trường Ly không ăn cơm sáng. Mầu Lam men gốm mặt phía mượt mà trong sáng dưới quang, một chén nhỏ cháo chính là một chén nhỏ, còn so bất quá một cái hài đồng lượng cơm ăn, nhưng từ trường Ly ước chừng uống lên nửa canh giờ. Trình Thiếu Dương ngồi ở đối diện nhìn Từ Trường Ly không nhanh không chậm bộ dáng, thập phần chứng đau, càng uống càng chậm, hắn thật giống như là lựa thiêu nông ngồi không yên, từ lại thiếu gia, ngươi đủ rồi đi. Còn không phải là một chén cháo sao, ba lượng khẩu liền thu phục sự, ngươi liền mang một giờ. Giọng nói càng ngày càng thiện, ở Từ Trường Ly nhìn chăm chú hạ dần dần biến mất, không nghĩ chờ có thể không đợi, không ai buộc ngươi lưu lại. Bung chén, tỉnh tay, Từ Trường Ly lo chính mình rời đi đại viện, đi trước thư phòng. Đi theo vị này đại gia chậm rì rì bước chân, Trình Thiếu Dương khẽ miệng kéo kéo, biết chính mình quấy rầy hắn ngủ, làm hắn hiện tại tâm tình thập phần không tốt, hắn tâm tình một không hảo liền thích khó xử người, hắn cũng coi như là tự làm tự chịu, nhưng không có biện pháp, ai làm hắn liền chờ không được này, nhất thời nửa khác đâu. Đại khách thất, từ trường ly ngồi ở chủ vị nhẹ nhàng mà bưng lên ly trà, bát trà cùng nắp trà va chạm phát ra thanh thúy thanh âm, nhìn hắn không nhanh không chậm bộ dáng, Trình Thiếu Dương nhịn không được cười khổ. Làm sao vậy? Thẳng đến lúc này, Trương Ly Ngữ khí mới bình thản xuống dưới, lại xông cái gì họa. Nơi nào sự, ta gần đây vẫn luôn khắc khổ kinh doanh, chính là tưởng lấy lòng Triệu Lão gia tử, bái hắn làm thầy, cũng làm cho nhà ta người nhìn xem, ta cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Ai biết nửa đường sắt ra tới cái trình rảo kim, ta cùng hắn so vài lần, đều không có thắng quá hắn. Triệu lão gia tử mắt thấy liền phải thu ta vì đồ đệ, kết quả liền thiếu chút nữa bị rảo thất bại. Nghe nói Triệu lão gia tử gần nhất ở thu thập phỉ thúy Ta liền riêng đi Vân Nam Thủy Lệ, suy nghĩ tìm khối hảo điểm nguyên liệu, thỉnh người điêu hảo đưa qua đi, kết quả ở Thủy Lệ từ gặp gỡ kia tiểu tử, ta nuốt không giối kia khẩu khí, liền cùng hắn đối đánh cuộc, kết quả quần đều mau thua hết. Ngươi nói hắn một tiểu địa phương xuất thân người, từ nhỏ không sợ qua mấy khối phỉ thúy, càng chưa thấy qua cái gì đồ cổ, như thế nào liền vừa thấy một cái chuẩn đâu? Ta ba đã biết việc này, huấn đến ta cùng Tôn tử dường như, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy xôi xẹo, đừng phải như vậy cái sắt tinh. Nghe hắn oán giận một đại thông, từ trường li mắt lé ngó hắn hai hạ, nói trọng điểm. Trình Thiếu Dương mới thu hồi kia phó án phụ mặt, ta vốn là tưởng hảo hảo mà chuẩn bị một chút bái sư lễ, nhưng lần này thua thất bại thảm hại, thật sự là không có biện pháp. Nghe nói Triệu đại sư có một bộ hoa thần ly, 12 lệnh bên trong chỉ kém hoa mai ly, ngươi nơi này vừa lúc có một con. Ta là có một con hoa thần ly, vừa lúc cùng Triệu lão đầu hợp thành một bộ, Triệu lão đầu tìm ta vài lần, đều bị ta chấn trở về, như thế nào? Muốn ta lấy ra hoa thần ly thế ngươi đi thảo triệu lão đầu niềm vui. Ca, ta kêu ngươi ca, ngươi liền giúp giúp tiểu đệ ta đi, ta cũng liền điểm này trông cậy vào. Từ Trường Ly nghe được lời này, nhẹ nhàng mà suy một tiếng, ngươi kêu ta tổ tông vô dụng, Triệu lão đầu nói rõ chính là thiết kế ngươi, làm ngươi tới cầu ta, lão gia tử nhà ngươi cùng Triệu lão đầu nửa đời người giao tình, Triệu lão đầu còn không phải đến cầu nhà các ngươi, lão gia tử nhà ngươi một mở miệng, Triệu lão đầu có cái gì không ứng? Hắn nếu là không nghĩ thu ngươi, mặc cho ngươi như thế nào nhảy nhót lung tung, hắn cũng mặc kệ ngươi, ngươi thật đúng là đương tư chất của ngươi thiên. Hạ vô song, làm đã sớm không thu đồ Triệu lão đầu phá lệ. Mặc kệ ngươi có hay không lễ gặp mặt, Triệu lão đầu đều thu định rồi ngươi, ngươi gấp cái gì? Đến nơi cái kia chèn ép ngươi tiểu tử, phòng trưng là thật sự thiên phú vô song, làm Triệu lão đầu cũng động tâm, nghĩ đem các ngươi cùng nhau nhận lấy. Muốn ta nói, ngươi có gì tất bám lấy Triệu lão đầu một người, bằng nhà của ngươi đế thật muốn muốn học điểm, cái gì còn không đơn giản, liền tính ngươi bái nhập Triệu lão đầu môn hạ, ngươi cũng muốn cùng cái kia tiểu tử cùng nhau tránh, cứ như vậy, còn có cái gì hảo bái sư? Nghe được từ trường ly phân tích, Trình Thiếu Dương một khuôn mặt thanh hồng đàn sen, hắn cũng không phải không thể tưởng được, chỉ là nhất thời bị chèn ép đầu góc hồ đồ. Xác thật, trên đời này người tài ba ngàn ngàn vạn, lại không ngừng hắn một người, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình cùng cái kia tiểu tử cộng sự, ngầm lại liền hạ giá. Được rồi, Không khác sự liền cút đi, ta mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi, mới vừa lên ngươi liền mệt mỏi, ngươi sợ là heo biến đi. Lặp lại lần nữa, ta khiến cho ngươi lập tức biến thành heo. Trình Thiếu Dương nói thầm thanh còn chưa nói xong, đã bị Từ Trường Ly không chút khách khí đánh gãy. Tháng tư đế có một hồi đấu giá hội, có đi hay không? Ở Từ Trường Ly phải đi thời điểm, Trình Thiếu Dương giữ chặt Từ Trường Ly, vội vàng hỏi. Ở đâu? Minh Châu thị. Tính, từ kinh thành đến Minh Châu thị ít nhất muốn ngồi 3 cái giờ. khẳng định rất mệt, ta lười đến phí cái này công phu. Ngươi liền không thể sửa sửa ngươi cái này tật xấu. Không thể. Vừa mới dứt lời, Từ Trường Ly đã bước ra viện môn, chỉ dư tức muốn hộc máu Trình Thiếu Dương chính mình rời đi. Chương 14 lạnh nhạt quân quý. Cuối xuân thời tiết, trong không khí còn phiêu đãng nhẹ nhẹ hơi nước, bị sơ sơ dâng lên thái dương chậm rãi bốc hơi, trong viện nhiệt độ không khí dần dần lên cao, tan đi sáng sớm hàn ý. Cổ xưa trong nhà, thảo trường huynh phi, cây xanh thành bóng râm. làm người vừa thấy tâm hỷ. Từ trường ly nhìn này khó được sáng sớm cảnh tượng, nghĩ nghĩ, quyết định không cô phụ như vậy tốt đẹp thời gian, thẳng trở về phòng mỹ mỹ ngủ một giấc, thẳng đến chính ngọ thời gian mới tỉnh. Nay một đời, hắn ở 6 tuổi thời điểm tỉnh lại, vừa vặn là ở hắn mâu thân lễ tang phía trên. Hắn mâu thân đang đi tới Hải Nam nghỉ phép trên đường gặp tai nạn trên không, hương tiêu ngập vẫn. Lễ tang thượng nhân người đều thập phần túc mục, hắn nhìn hắn trên danh nghĩa phụ thân, trên nét mặt tuy rằng có vài phần tiếc nuối, Nhưng không, có nhiều ít thống khổ, Bừng tỉnh gian linh cơ vừa động, hắn ôm lấy tiến đến ai điếu ông ngoại, chết không buông tay. Hắn ông ngoại muộn mới được như vậy một cái nữ nhi, từ trước đến nay thập phần yêu thương, kết quả lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng tự nhiên thập phần bi thương. Nhìn đến cực giống nữ nhi tiểu cháu ngoại như vậy ủy lại hắn, trong lòng tốt xấu cũng có tí vui mừng. Vì thế liền cùng từ trường ly ra gia thương nghị một phen, không biết trong đó có cái gì giao dịch, cứ như vậy, từ trường ly bị dưỡng ở ông ngoại ra. Ông ngoại sinh ra với thư hương thế gia, là đương thời nổi danh đại họa gia, đại thư pháp gia, còn đỉnh hội nghị hiệp thương chính trị danh lệch. Hắn hệ tử sớm tại nhiều năm trước liền qua đời, mấy cái nhi tử phân tán khắp nơi, dưới ngôi chính là một cái từ trường ly, tự nhiên đối hắn thiên ý đều bội thuận. Từ nhỏ liền tay cầm tay kêu hắn đọc sách biết chữ, ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn chơi cờ, phẩm trà hương hương. Mà từ trường ly ở trải qua ba cái thế giới sau, chỉ số thông minh vốn là thập phần xuất sắc. Ông tri ở cổ đại đã 50 mấy năm, học tập này đó càng là thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi mười mấy năm, hắn ông ngoại một thân bản lĩnh đều tất cả truyền cho từ Trường Ly. Hắn tự 6 tuổi khi học tranh chữ, 10 tuổi khi ông ngoại cầm hắn tranh chữ đi tham dự các hạng thi đấu, dần dần âm thanh động đất danh tứ khởi, biết hiện giờ người khác nhắc tới Vân Sơn cư sĩ đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Mấy mấy năm gian đã tích lũy cũng đủ danh vọng, đặc biệt là hắn tử. Bất đồng với họa, lúc trước ở cổ đại, hắn ước chừng viết vài thập niên phồn thể Phong cách đã sớm hình thành, ở niên thiếu khi cơ bắp luyện ra ký ức sau, độc đáo phong cách liền càng lạ là làm người kinh ngạc cảm thán. Mấy năm trước, hắn tích cóp đủ rồi tiền lúc sau, liền thông qua ông ngoại quan hệ, mua này tòa nhà cửa, thường thường lại đây trụ một hồi. Hôm qua, hắn ngẫu nhiên có linh cảm, thức đêm vẽ một bức Hàn Giang thu nguyệt đồ, vừa mới ngủ không bao lâu, liền bị Trình Thiếu Dương đánh thức, này cũng không phải do hắn không phát hỏa. Bất đồng với đời trước ở cổ đại cẩn thận chặt chẽ, này một đời ông ngoại đối hắn thập phần yêu thương. cung khiến cho hắn càng vì tùy ý lừa nhác. Lúc trước hắn xuyên qua với núi sâu rừng rậm, hành tẩu với tiểu phố ngoa hẹp, cực cực khổ khổ vài thập niên mới viết thành kia bộ y y thuật, linh hồn đều cảm thấy tự đáy lòng mỏi mệt. Nay một đời, không hảo hảo nghỉ ngơi cái đủ, như thế nào không làm thất vọng hắn đầu thai kỹ thuật. 3 tháng đế, một hồi quốc họa triển lãm sẽ ở Minh Châu thị cử hành, từ trường Ly Bộn không nghĩ đi, nhưng là lão gia tử đã tự mình đem thiệp mời đưa tới, hắn tự nhiên không thể giả không biết nói. Lão gia tử là già trẻ già trẻ, càng già càng tiểu. Từ Từ Trường Ly đến hắn dưới gối nuôi nấng, hắn thích nhất làm sự chính là khoe ra cái này thiên phú xuất chúng cháu ngoại. Nghe nói Từ Trường Ly không nghĩ nhích người, hắn lão nhân gia liền ngồi ở trong sân thổi râu trước mắt, chính là buộc Từ Trường Ly tiến đến. Một khi đã như vậy, Từ Trường Ly cũng không hảo cô phụ lão gia tử tha thiết kỳ vọng. Thuở tay xảo trá một phương lão gia tử chân quý nhiều năm nghiên mực lúc sau, liền cùng nghe được tin tức Trình Thiếu Dương cùng nhau nhích người đi trước Minh Châu thị. Trình Thiếu Dương xuất thân chính trị thế ra, nhưng không biết vì cái gì, hắn vị này chính ra tiểu thiếu gia cư nhiên cùng từ trường Ly đi được gần, một lòng tưởng hướng đồ cổ nghệ thuật rơi đi. Tới rồi Minh Châu Thị, Trình Thiếu Dương bồi từ trường Ly tham gia xong rồi triển lãm lúc sau, liền kéo hắn lưu lại, muốn tham gia đồ cổ đấu giá hội. Từ trường Ly nghĩ nếu đã tới Minh Châu Thị, liền ở chỗ này chơi một vòng, cũng không ngủ phí hắn lao tâm lao lực tới như vậy một chuyến. Hai người ở Minh Châu Thị đông dạo tây dạo. Các cảnh điểm các triển lãm đều nhất nhất xem qua, ở có chút hứng thú giá rời thời điểm, đồ cổ đấu giá hội rốt cuộc mở màn. Muốn nói Trình Thiếu Dương như vậy kéo từ Trường Ly cũng là vì, từ Trường Ly tuy rằng không chuyên nghiên đồ cổ, nhưng từ nhỏ ra học sâu xa, lại thêm chi thiên phú dị bẩm, phàm là đồ cổ, kinh hắn thượng thủ, phần lớn có thể nhìn ra chút môn đạo tới. Mấy ngày nay, bọn họ dạo biến Minh Châu thị lớn nhỏ đồ cổ thị trường, cũng thực sự để lại một ít thứ tốt. Lần này đấu giá hội là thi họa buổi biểu diễn chuyên đề, Nhà này nhà đấu giá chủ bị hồi lâu mới mở màn, rất là có chút thứ tốt. Đấu giá hội phi bình thường người có thể đi vào, từ trường Ly cùng Trình Thiếu Dương tự nhiên lấy được đến thư mời. Nhưng xảo chính là, ở tiến vào phòng đấu giá thời điểm, còn thấy được Triệu Lao Gia tử cùng Trình Thiếu Dương đồng chí Trình Giảo Kim, hứa Hạo. Vị nhân huynh này lớn lên mày rậm mắt to, vẻ mặt anh khí bừng bừng, ở hắn trung quanh còn đứng một vị xảo tiểu thiên hề nữ tử, vị này mỹ nữ tử trường Ly cũng nhận thức, là Trình Thiếu Dương tiền nhiệm vị hôn thê. Hàn Nguyên Nghiên. Nhìn đến hai người bọn họ đi theo Triệu lão bên cạnh, không coi ai ra gì nói chuyện, Trình Thiếu Dương tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường, vẻ mặt bất mãn nhìn kia hai người. Ma Tư Trường li ánh mắt ở Hứa Hạo trên mặt xoay hai vòng lúc sau, liền về tới Triệu lão ra tử trên người. Nhìn lão nhân này vẻ mặt tiêu diện Phật bộ dáng vui tươi hơn hở đứng ở nơi đó, ánh mắt hòa ái, tựa hồ đang chờ Từ Trường Li chủ động tiến lên chào hỏi, Từ Trường Li lại là không thèm để ý tới, lập tức về phía trước. Bên cạnh Trình Thiếu Dương cũng là vội vàng đuổi kịp. Triệu lão gia tử nhìn Từ Trường Ly không chút khách khí bộ dáng, gương mặt tươi cười cứng đờ, ở sau người nói: "Tiểu tử a, như vậy không gặp, ngươi chính là như vậy đối Triệu gia gia à, để ý ta cáo ngươi một tràng, xem ngươi ông ngoại như thế nào giáo huấn ngươi." Từ Trường Ly đầu đều không trở về nói, "Ta ông ngoại tự mình lớn như vậy, còn không có giáo huấn quá ta, ngài nếu có thể làm hắn giáo huấn ta hai câu, ta thật đúng là bội phục ngài bản lĩnh." Triệu lão gia tử nghe vậy một nghẹn, trong vòng ai không biết kỳ lão nhân đối hắn cái kia bảo bối cháu ngoại coi trọng, nếu là biết hắn đánh hắn cháu ngoại chú ý, bảo không chuẩn bị khinh bỉ chính là ai. Đứng ở từ trường ly phía sau trình thiếu dương tượng trưng tính chào hỏi, liền đi theo hắn cùng nhau vào hội trường. Mà đi theo Triệu lão gia tử mặt sau hứa hạo cùng Hàn Nguyệt Nghiên còn lại là bị hai người làm lơ. Hàn Nguyệt Nghiên đối từ trường ly lãnh đạm bộ dáng không để bụng, hứa hạo lại là có chút tò mò dáng cùng Triệu lão gia tử sặc thanh người là ai. Liên trực tiếp hỏi Hàn Nguyệt Nghiên Hàn Nguyệt Nghiên tiểu ngữ doanh doanh nói, đó là từ gia bốn đời tiểu thiếu gia, ở từ gia đứng hàng thứ 7, hắn ông ngoại là quốc nội nổi danh thi họa đại gia, kỳ lão gia tử, hắn từ nhỏ chính là bị phụng lớn lên, trước nay đều là một bộ cao ngạo bộ dáng. Liên tính là soi lưng phê bình người khác, Hàn Nguyệt Nghiên như cũng là một bộ tốt đẹp mạn diệu bộ dáng, mà đi ở phía trước triệu lão gia tử cũng phảng phất cam chịu không có mở miệng, cười tủm tỉm đi vào hội trường. Chương 15 lạnh nhạt quân quý Từ trường Ly cùng Trình Thiếu Dương vị trí bị an bài bên trái sườn, không kém chính là Triệu Lao Gia từ vị trí cùng bọn họ chỉ cách hai cái chỗ ngồi. Đầu giá hội nhanh chóng tiến hành, trong lúc rất nhiều nổi danh thi họa bị tung ra, hoặc là bị người chụp được, hoặc là lưu chụp. Từ trường Ly một bộ ve sầu mùa đông tích lộ đồ bị một vị trung niên nam tử chụp đi. Tuy rằng Từ trường Ly niên thiếu nổi danh, nhưng kỳ Lao Gia tử bảo mật công tác làm cũng không tệ lắm, Từ trường Ly thanh danh phần lớn truyền lưu ở thi họa giới. người ngoài cũng không biết được đại danh đỉnh đỉnh Vân Sơn, cư sĩ liền ngồi ở phòng đấu giá nổi. Kiến thức rất rất nhiều thi họa, Trình Thiếu Dương nhưng thật ra ra tay tham dự đấu giá, cùng Hứa Hạo động phải, hai người lẫn nhau nâng lên giá cả, nhấc lên một cổ cảnh giới phòng 3. Bán đấu giá thượng người chủ trì cười không khép miệng được, nhưng từ trường Ly lại ở Trình Thiếu Dương kích động mà hai mắt phiếm hồng thời điểm kéo lại hắn, tùy ý hứa Hạo lẻ loi ra giới. Trình Thiếu Dương tức giận bị từ trường Ly đánh gãy, đầu góc một thanh, dùng ánh mắt dò hỏi. Từ trường ly lắc lắc đầu, Trình Thiếu Dương chợt minh bạch lại đây, từ bỏ cái này chủ phẩm, cuối cùng kia Phó Thu Lan đổ bị hứa hạo chụp đi. Được như ý nguyện chụp tới rồi thì họa, Hứa Hạo lại không cảm thấy cao hứng, hắn giữa mày vừa nhíu, nguyên bản ánh mắt trời tuấn lãng diện mạo có vẻ có chút âm trầm, một tia mịt mờ ánh mắt đảo qua từ trường ly trên người, lúc sau đã bị Hàn Nguyệt Nghiên chờ đợi ánh mắt hấp dẫn đi rồi. Đấu giá hội dần dần tiếp cận kết thúc, từ trường ly cũng có mấy lần muốn động thủ chụp được một hai phó họa. nhưng luôn là với hứa Hạo đánh vào cùng nhau, giá cả bị nâng đến có chút hư cao, cuối cùng từ bỏ. Hắn là thích thí họa, nhưng không đại biểu nguyện ý đương coi tiền như rác. Kỳ gia tổ tiên lưu truyền xuống dưới rất nhiều cổ phẩm chân phẩm, cũng đủ từ trưởng ly thưởng thức nhân ngẫm. Đấu giá hội kết thúc, thu hoạch giống nhau từ trưởng ly cùng Trình Thiếu Dương chậm rãi đi ra phòng đấu giá, liên nhìn đến chờ ở một bên hứa Hạo. Hứa Hạo trực tiếp đi lên trước tới, sang sảng hào phong nói, "Trình tiên sinh, đã lâu không thấy." Trình Thiếu Dương chảo phúng nói, "Phải không? Ta chính là nửa điểm đều không nghĩ nhìn thấy ngươi." Hứa Hạo như cũng là kia một bộ ổn trọng bộ dáng, hắn nhìn về phía phía trước đi tới Triệu lão cùng với Hà Nguyễn Nghiên, Trình Tiên Sinh hà tất nói như vậy, trước mấy chẳng tỷ thí thua cũng không tính cái gì, nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể cùng ta lại so một hồi, tin tưởng Triệu lão cũng có thể xem tới được Trình Tiên Sinh nỗ lực, nhận lấy Trình Tiên Sinh cái này đệ tử." Trình Thiếu Dương lẳng lặng mà nhìn Hứa Hạo, trong lòng yên lặng mà nghĩ. xem tới được hắn nỗ lực, cũng chính là chào phúng hắn thiên phú không bằng hứa hạo. Nhưng giờ phút này hắn lại không có giống trước vài lần như vậy mất đi lý trí, mà là chào phúng nói, ta muốn bái IV sư còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, ở quan tâm người khác sự phía trước vẫn là trước quan tâm quan tâm chính mình đi, tỉnh rõ che múc nước công gia chẳng. Hứa Hạo có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị phản bác, liền nghe được từ trưởng Ly nói, được rồi, vô nghĩa cái gì, kẻ sướng người hoa, ngươi cũng cho là cung đấu sao? Trở ai sủng hạnh, Triệu lão đầu. Hắn nhẹ nhàng suy một tiếng, vẫn là thôi đi. Đi đến phụ cận Triệu lão đầu một khuôn mặt tanh hắc tanh hắc, Từ Trường Ly không chờ hắn cậy ra lên mặt, trực tiếp xoay người, Trình Thiếu Dương cũng trực tiếp đối kỵ. Đang đi tới khách sạn trên đường, Trình Thiếu Dương hắc hắc nói, "Từ ca, vẫn là ngươi lợi hại." Xem bọn họ khí như vậy, Từ Trường Ly cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi nếu là trường điểm đầu hốc cũng có thể lợi hại như vậy." Trình Thiếu Dương liên lặng mà nhắm lại miệng. Từ trường ly lợi hại thật đúng là chẳng phân biệt được hữu. Về tới Bắc Kinh sau, Trình Thiếu Dương liền khác bãi người khác, Triệu Lao Đầu cũng bởi vậy bị chỉnh ra sa cách. Cuối tháng 5, thời tiết càng thêm nóng bức, Từ Trường ly chính suy nghĩ tìm một chỗ tránh cái nóng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Trình Thiếu Dương lúc kinh lúc giống thanh âm. Hắn đi ra viện môn vừa thấy, liền nhìn đến Trình Thiếu Dương phụng một cái hộp vuông đứng ở trong viện, Tả Hữu nhìn xung quanh. Thấy hắn, bước nhanh đi tới, nói: "Từ lão đại, ngươi nhìn xem lần này tỉ lệ thế nào?" Nói, mở ra bao vây kín mít hộ, bên trong là một khối chưa tạo hình phỉ thú, ngũ lục nhan sắc dưới ánh mặt trời chiếu rọi dưới càng thêm thâm thúy, phảng phất bị vũ ướt nhẹ của mục, tản ra sáng quắc xinh cơ. Từ trường ly trừ bỏ thiện thi họa ở ngoài, còn lại phương diện cũng có điều lạ qua, điều khắc cũng ở trong đó, nhưng cũng chính là có điều đọc qua mà thôi, tuyệt đối không đạt được tinh thông. Hắn đem tầm mắt từ phỉ thú thượng dịch hay, bình tĩnh hỏi, "Nói đi, lần này lại có chuyện gì?" Nghe được hắn khẩu khí này, Trình Thiếu Dương liền biết lần này sự có phẫu, ai làm từ trưởng Ly không thiện điều khác lại cố tình thích đạp hư phỉ thủy đâu. Nay Phương phỉ thủy là Trình Thiếu Dương ở một nhà trâu đáo công ty cướp đoạt mà đến, tỷ lệ thập phần không tồi, khoảng cách pha lê loại chỉ có một đường, nếu không phải lần này sự thật ở khó xử, hắn cũng không bỏ được lớn như vậy tiền vốn. Sau cuối tuần ở Vân Khai Trương có một hồi đầu cổ giao lưu hội, Hứa Hạo kia tiểu tử cũng sẽ đi, ta gần nhất ở trong tay hắn tài lăn lộn mấy vòng, lần này liền tưởng áp háp hắn nổi bật. Hào hào mà sả giận, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Nghe xong lời này, Từ Trường Ly Ngữ Khí có chút kinh ngạc nói, liên vì chuyện này. Phải biết rằng, này đó ăn chơi trác táng tuy rằng lăn chơi trác táng, nhưng đều là không thấy con thỏ không giải ứng chủ, liên vì sả giận, liên trả giá lớn như vậy lại rơi, thật sự là ngoài dự đoán. Chẳng lẽ Hứa Hạo thật đem Trình Thiếu Dương khí thần kinh thất thường? Kia thật đúng là thật đáng mừng. Liên vì chuyện này, ngươi không biết, Hứa Hạo kia tiểu tử trừ bỏ thông đồng Hàn Nguyên Nghiên, Còn có Thẩm Lưu Đan, Cao Phương Phỉ, Cổ Tình, còn có một ít mặt khác xinh đẹp muội tử, ngươi nói ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Khó trách, Hàn Nguyệt Nghiên, đại thương nhân xuất thân, uyển chuyển phong lưu đại mỹ nhân, đi theo Triệu Lao gia tử bên người học tập, Trình Thiếu Dương muốn đánh Triệu Lao gia tử chú ý cũng có nàng nguyên nhân, là hắn vị hôn thê người được chọn chí nhất. Thẩm Lưu Đan, chính trị thế gia xuất thân, Trình Thiếu Dương biểu muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các, Cao Phương Phỉ Quân quyền thế gia xuất thân, Trình Thiếu Dương mối tình đầu đối tượng, anh tư tác sảng nữ vương điện hạ, cổ tình, cổ gia kiểu dưỡng nhu nhược giai nhân, hắn xác muốn đính hôn đối tượng. Thật đúng là vừa khéo, coi trọng hứa hão những cái đó các mỹ nhân đều cùng Trình Thiếu Dương có như vậy điểm không thể không nói chuyện xưa. Cũng chẳng trách hắn như vậy vắt hết óc tưởng đem hứa hão áp xuống đi. Ngươi cũng quá túm đi, liền như vậy tùy ý hắn kệ góc tưởng. Từ Trường Ly có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Trình Thiếu Dương vẻ mặt bi phẫn. Này có thể trách ta sao? Lúc trước đến Triệu lão đầu nơi đó bãi sư vô cớ bị hắn trột lẫn, sau lại bồi lưu đan cùng đi Kim Lăng giải sầu, kết quả không biết hai người bọn họ như thế nào thông đồng. Sau khi nói xong vẻ mặt của hắn vận vẻo một chút, lúc sau ở Thủy Lệ Đổ Thạch thời điểm gặp Cao Phương Phỉ, ta đều không kịp trốn, liền nhìn đến hai người bọn họ trộn lẫn ở cùng nhau, còn bị Cao Phương Phỉ sửa chữa một đốn. Trở về về sau ta mẹ làm ta cùng cổ tình thấy cái mặt, hảo hảo mà nơi trốn con hệ. Ta hảo ý đưa nàng về nhà, nàng liền một bộ lâm đại ngọc bộ dáng, muốn khóc không khóc, rất giống ta khi dễ nàng, kết quả liền gặp kia tiểu tử tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nói ta đây là cái gì số phận, tận gặp gỡ chút xui xẻo sự. Từ trường Ly vô vô chỉnh thiếu dương bà bay, nói: "Hảo đi, xem ở ngươi như vậy xui xẻo phân thượng, ta liền giúp ngươi lúc này đây." Nói liền đem trên bàn phỉ thúy cấp thu lên. "Ca, ngươi đồng tình tâm đâu, ta đều như vậy xui xẻo, ngươi bất an an ủi ta liền tính." Còn như vậy xem ta chơi cười, ngươi vẫn là người sao?" Hắn ngự khí căm giận nói, hai mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Nhìn kia khối phỉ thúy, "Ta không phải người chẳng lẽ là ngươi?" Ngỡ ngùng, thật sự là đồng tình không đứng dậy. Từ Trường Ly nhìn như đồng tình trong ánh mắt cất giấu trói lỗi ý cười, làm Trình Thiếu Dương mặt lại đen hắc. Chương 16 lạnh nhạt quên quý. Vẫn khai chương, sân bay, Từ Trường Ly cùng Trình Thiếu Dương trang bị nhẹ nhàng đi ra. Sớm đã có được đến tin tức người tiến đến tiếp đãi. Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, liền đi triển lãm. Chuyến này triển lãm sẽ quy cách pha cao, là hành hội nhân giao lưu kinh nghiệm cùng trao đổi đồ cất giữ nơi, trước đó trừ bỏ phải có thiệp mời ở ngoài, càng phải có lấy ra tay đồ cất giữ. Trình Thiếu Dương chuẩn bị chính là một phương càn long ngọc tỷ, không có gì trọng đại hàng nghĩa, ở kia thượng môn phương ngọc tỷ bên trong cũng không xuất sắc, giá trị không cao. Từ Trường Ly chuẩn bị chính là hắn ông ngoại viết một bức tự, vẫn là hắn biết được triển lãm sẽ quy củ sau, cố ý làm hắn ông ngoại viết Lấy hắn lão nhân ra hiện tại phong bút trạng thái, bức tranh chữ này giá trị liền tương đối cao. Ở bọn họ hai người tiến vào lúc sau, triển lãm sẽ hiện trường đã thập phần náo nhiệt, các kiểu hàng triển lãm đã bày biện ra tới, từ trường Ly xử lý tốt mang đến đồ cất giữ lúc sau, liền cùng Trình Thiếu Dương cùng nhau tham quan lên. Đương nói, nơi này thật là có rất nhiều cổ đồ vật, Vĩnh Nhạc Ngọa Bạch, Minh Thanh Hoa, Khang Hy phấn màu, chương đại ngàn liên hà đồ, quét đường phố qua nguyên ương liền cảnh kính, Minh Thành Hoa đấu mầu gà luli. Này đó đồ vật bên trong có thật có giả, liền tỉ như cái kia đấu màu gà lù ly, nếu là chính phẩm, giá trị không thể đo lường, đã sớm bị người giấu ở trong nhà tàng bảo khố trung tinh tế xem xét, làm sao lấy tới triển lãm. Từ trường ly thậm chí ở bên trong thấy được triệu lao đầu kia một bộ hoa thần ly, chỉ thiếu một con hoa mai ly, tưởng cũng biết lao nhân này đánh cái gì chú ý. Triển lãm sẽ chính thức bắt đầu sau, một đám lao nhân ngồi ở ở giữa đàm luận khắp nơi hàng triển lãm, từ trường ly bởi vì suất thân duyên cớ được đến một cái ghế. Dương mắt liền thấy được đứng ở Triệu Lão Đầu phía sau Hứa Hạo. Không để bụng rời đi tầm mắt, không đi xem Triệu Lão Đầu kia cáo già xảo quyệt tươi cười, mà hắn bên cạnh Trình Thiếu Dương còn lại là ở nhìn đến Hứa Hạo khi đó khởi, một khuôn mặt liền mây đen giăng đầy. Khắp nơi hàng triển lãm theo thứ tự mà thượng, này đàn nhìn quen kỳ chân dị bảo lão nhân cũng chính là đối đấu Mầu Ga Lu Li nhìn với con mắt khác, khen nó màu sắc diễm lệ, hình thái mỹ quan, men gốm sắc cảnh trí, đủ có thể thấy này xảo tư, dù cho là dân quốc trong năm phàm phẩm cũng giá trị xa xỉ. Ngài đàn lão nhân ở phân biệt thời điểm cũng không quên dịu dắt tiểu bối, Trình Thiếu Dương cùng Hứa Hạo đều từng tiến lên giảng giải, trong đó đặc biệt lấy Hứa Hạo xuất sắc. Hắn thành công phân biệt một kiện thanh triều thời kỳ phong phẩm, làm này đàn lão nhân nhìn với con mắt khác, xương này là trẻ tuổi khó được tồn tại, Triệu lão đầu thu cái hảo đệ tử. Triệu lão đầu bị người khen đầy mặt hồng quang, lại vẫn là rụt rè nói, nơi nào, nơi nào. Từng cái chân phẩm thay phiên mà thượng, được đến hoặc là tán thưởng hoặc là tầm thường đánh giá. Sau đó không lâu, Từ Trường Ly chuẩn bị kia phục tự liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giẫn đầu vị kia lão nhân nhìn đến tự kia trong nháy mắt liền đem tầm mắt nhắm ngay Từ Trường Ly, "Tiểu tử, bức tranh giữa này là ngươi chuẩn bị đi." Từ Trường Ly trực tiếp gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, Trần gia gia." Chung quanh mấy cái lão nhân nghe được lúc sau, cũng đều nhìn nho cười mà không lên tiếng. Triệu lão gia tử không phải chuyên nghiên thi họa, cùng kỳ lão gia tử giao tình giống nhau. Mạc Danh nhìn bọn họ, cũng không có nhìn ra tới. Hứa Hạo nhìn đến mọi người phản ứng, có chút khó hiểu, nhưng hắn nhớ tới mấy tháng trước hắn giúp Trình Thiếu Dương bày chính mình một đạo, liền đi lên trước. Nhìn kia phó cổ tịch Loang Lổ Tự, định liệu trước nói, bước tranh chữ này bút pháp tư mị, tự thế hào phóng khỏe mạnh, thống khoái bước vàng, độc cụ phong cách, cùng Nghị Vương phong cách gần, nhưng càng thiên hướng với đại vương, xem mặt trên có dấu, làm như Triệu Mạnh phủ tự. Hắn một hơi nói xong lúc sau, thần sắc mang theo đắc ý, lại nói tiếp: Nhưng bức tranh chữ này vận dụng ngòi bút là lúc càng thêm tùy ý, ẩn ẩn mang theo lối viết thảo bút pháp, chữ viết tuy rằng nhìn như cũ xưa, nhưng vẫn là tản ra mới mẻ mà hương, trang giấy cũng là như thế, tống chiều khi trang giấy cho tới bây giờ chính là giữ lại không như vậy hảo. Hắn khí phách hăng hái nói, không biết từ tiên sinh là từ đâu được đến bức tranh chữ này, hẳn là hiện đại phẩm phẩm, từ tiên sinh tuổi còn trẻ cũng có thể tìm ra như vậy một bộ giống nhau rất giống tự tới, cũng là không dễ dàng. Không biết từ tiên sinh đem bức tranh chữ này bắt được nơi này tới, là muốn tìm người giúp ngươi giám định một vài, vẫn là muốn trực tiếp bán hắn ra. Đây là ở quải công mãng từ trường ly ánh mắt kém cỏi, phân không rõ tranh chữ thật giả, hoặc là nói nhân phẩm không được, cố ý lấy giả mạo hóa đến nơi đây lừa bị người. Từ trường ly bất chí một món, nhìn về phía lúc trước thăm hỏi Trần lão gia tử. Trần lão gia tử nghe được hứa Hạo nói, nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút lanh đậm nói, "Hứa tiên sinh ánh mắt không tồi." bức tranh chữ này xác thật là hiện đại phỏng, phỏng người đại gia hỏa cũng nhận thức, đúng là lão kỳ. Hắn nhìn xem hướng về phía trung quanh một ít người, chậm rãi nói, bức tranh chữ này mặt trên còn có lão kỳ ám ký, hắn thời trẻ học đại vương hành thư, sau lại lại chuyển trường hoài tố lối viết thảo, thư pháp kiêm cụ hai người đặc điểm, phong cách độc đáo. Các vị cũng đều biết được lão kỳ thanh danh, hắn hiện giờ cũng phóng bút, phòng trừng là tiểu tử cầu hắn, hắn mới viết như vậy phó tự, giá trị thế nào liền không cần ta nhiều lời đi. Đến nỗi những cái đó cố ý làm cũ liền sơ lược, người đều có thân sơ viễn cận, so sánh với Hứa Hạo, đương nhiên là nhìn lớn lên từ trưởng ly càng thân cận. Đến nỗi hắn vì cái gì làm ra bức tranh chữ này, cũng bất quá là việc nhỏ. Tự bên trong lưu lại sơ hở cùng ám ký cũng đủ người thoải mái mà phân biệt ra tới. Tiểu tử cũng không có khả năng cố ý cầm nó ra ra tự đi lừa bịp người, như vậy một bộ đơn giản tự, giá trị ở đấu giá hội thượng cũng không thấy đến sẽ khác nhau như trời với đất. Hứa Hạo nghe nói những lời này, Âm thầm cắn răng, không nóng không lạnh nói, "Từ tiên sinh thật là có bị mà đến, cố ý chuẩn bị như vậy một bộ tác phẩm làm đại gia thưởng thức, thật sự là không thể không làm người ta nói một câu bội phục." Từ Trường Ly cũng không nhanh không chậm trở về một câu, "So ra kém hứa tiên sinh cao kiến." Bên kia Triệu Lao gia tử nhìn thấy hai người chi gian không khí không tốt lắm, đánh giản hóa nói, "Tiểu tử cùng hứa hạo đều không tồi, người trẻ tuổi có loại ánh mắt cũng thập phần khó được a." Mặt sau lại có người nói tiếp, "Không tồi, không tồi." vẫn là không cần chậm trễ thời gian, tiếp theo xem đi. Nói liền có nhân viên công tác đem thi họa thu hồi, thả lại phòng triển lãm, Hứa Hạo cũng xám xịt về tới Triệu lão gia tử phía sau. Triển lãm sẽ thuận lợi kết thúc, từ trưởng Ly cùng Trình Thiếu Dương cũng theo đó rời đi, kia phó thư pháp tuy rằng ra giá rất cao, nhưng là từ trưởng Ly Như cũng không có đem hắn lưu làm giao dịch, trực tiếp rời đi. Kỳ lão gia tử tự tự cấp từ trưởng Ly viết xong bức tranh chữ này lúc sau, chính là nghiêm túc mặt, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói Ta không biết ngươi lại muốn chơi cái quỷ gì xiếp, nhưng là ngươi như thế nào đem hắn mang về, liền như thế nào đem hắn lấy về tới, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Từ Trường Ly ở trong lòng nói, ta chờ ngươi đối ta không khách khí. Nhưng vẫn là không đành lòng làm trái lao ra tử ý tứ, bằng không ra giá như vậy cao, hắn còn thật có khả năng thuận tay bán đi, coi như thêm một bút tiền tiêu vặt. Chương 17 Lạnh nhạt quân quý. Một năm sau, kinh thành, tứ hợp viện nội, Từ Trường Ly khó được dậy thật sớm. Hôm nay là kỳ lão gia tử sinh nhật, lấy Bắc Kinh giao thông hiện trạng, không còn sớm điểm khởi khả năng vô pháp đúng giờ tới lão gia tử chỗ ở. Tuy rằng hắn đương vài thập niên trung y lý, biết rõ tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi đối với một người tầm quan trọng, nhưng hắn như cũ vô pháp giảm bớt đối với giường lớn quyến luyến, huống chi liền tính là hắn ngày đêm điên đảo, thân thể hắn tố chất cũng chưa từng có biến kém quá. Ở hắn khi còn nhỏ ở tại lão gia tử nơi đó khi, lão gia tử cũng đối hắn thể chất tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ở hắn từng ngày triển lộ ra ý hi học thiên phú lúc sau, lão gia tử cũng liền không hề quan hắn. Lão gia tử là số lượng không nhiều lắm biết hắn trung ý gì trình độ so với hắn thi họa trình độ càng cao ngời, hắn lão nhân gia hiện tại có thể như vậy trung khí 10 phần mắng hắn, cũng ít nhiều hắn trưởng kỳ điều trị. Vùng ngoại thành, một tòa chiếm địa diện tích số mâu trang viên lẳng lặng mà đứng sừng sững tại chỗ, ở sáng sớm thời gian nơi đây vẫn là an an tĩnh tĩnh. Cũng là vì canh giờ thượng sớm, nếu là chờ thêm cá biệt canh giờ Tiến đến ăn mừng kỳ lão gia tử 70 đại thọ mọi người, liền sẽ đem nơi này đổ đến chật như nêm tối. Môn sinh cố lại, chính thương nhân vật nổi tiếng, bạn bè thân thích đều sẽ tiến đến chúc mừng, từ trường ly mấy cái cứu cứu cũng tiểu bối con cái cũng sẽ một cái không rơi trở về. Lúc này, vị này thọ tinh công chính ngồi ở thư phòng nội cùng hắn hảo cháu ngoại đánh cờ, một thân màu đỏ sẫm đường trang càng thêm không khí vui mừng, từ hắn thanh tuyền mặt mày gian mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi phong phạm. Đến già rồi càng ra tăng rồi một phân trải qua thế sự đương nhiên. Vị này lão soái ca ánh mắt đạm nhiên, đem trong tay bạch tử một ném, hơi có chút ghét bỏ nói, không được, liền ngươi cái này trình độ, còn không biết xấu hổ cùng ta hạ Cờ Vây, dạy ngươi 20 năm, vẫn là như vậy không nên thân. Từ Trưởng Ly cũng cầm trong tay hắc tử một ném, không cùng ta hạ ngài còn tưởng cùng ai hạ, ta Cờ Vây bất chính là cùng ngài học sao? Nghe được cháu ngoại như vậy không khách khí nói, kỳ lão gia tự duy trì cao lãnh trạng. Bưng lên một ly trà muốn uống không uống, ta nhưng giáo không ra tệ như vậy học sinh, cũng chính là ngươi thiên tư nô độn, không triển vọng. Từ trường ly đứng đắn trả lời, đó là, ngài cũng liền ở ta loại này gỗ mục trên người tìm xem tự tin, ngài những cái đó lao bằng hữu cái nào chịu cùng ngươi hạ. Tổ tôn hai người vẫn duy trì cao lãnh trạng, bưng trà phẩm phẩm, liền tính màu xanh biết nước trà đã sớm đã lạnh thấu. Trên thực tế, này hai người cờ vây trình độ đều chẳng ra gì, nhưng vẫn là có một cái lộ do khu vực đường. Đó chính là kỳ lão gia tử bám giết không tha, cẩn trọng tìm người chơi cờ, vài thập niên đều chưa từng từ bỏ, nhưng như cũng không có gì tiến bộ. Mà từ trường Ly ở biết được chính mình không cái kia thiên phú lúc sau, liền quả quyết từ bỏ này hạng nhất vĩ đại sự nghiệp, nghiên cứu mặt khác đổ vật đi. Cũng không ai quy định xuất thân thư hương thế gia người nhất định phải chơi cờ không phải. Nhưng là kỳ lão gia tử đối với cháu ngoại như vậy xa đọa thập phần không coi nhìn, mỗi lần đều lôi kéo hắn chơi cờ. Từ trường Ly dọn đến tứ hợp viện đi trụ cũng có phương diện này nguyên nhân. Ràng đạo lý, kỳ người nhà liền không cái này thiên phú, chuyện như vậy nhiều đại, cũng không nghe nói qua cái kia tổ tông trở thành danh thủ quốc gia, ngay cả từ trường Ly mấy cái cứu cứu cũng đều giống nhau, ở cỡ vây con đường này thượng thành tựu còn không bằng từ trường Ly. Thái Dương chậm rãi bò lên trên không trung, dần dần tới rồi chính ngọ thời gian, tới chúc thọ khách khứa cũng sôi nổi đa đến, ngay cả từ trường Ly thân gia gia từ lão gia tử cũng tới rồi. Từ lão gia tử lâu bất xuất thế, trình diện khách khứa đều có chút kinh ngạc cảm thán, quả nhiên vẫn là kỳ gia mặt mũi tương đối đủ a. Nhưng kỳ lão gia tử bao gồm kỳ gia mấy cái cứu cứu biểu tình đều là không nóng không lạnh, chỉ là làm đủ mặt ngoài công phu thôi. Ở tiệc mừng thọ sắp bắt đầu thời điểm, từ trường ly phụ thân hắn mới khoan thai tới muộn, bên người còn mang theo một vị hơn 20 tuổi thanh niên, dương cương xoáy khí, mặt mày thâm thúy, ngũ quan cũng tử phụ có chút tương tự, ở đối mặt mọi người thời điểm không tự ti không tiêu ngạo. Lộ ra khó có thể che dấu khí phách hăng hái, đúng là hứa hạo. Ở nhìn đến tử phụ cùng thanh niên này thời điểm, kỳ lao ra tử sắc mặt liền trận trầm xuống dưới, thông thả ung dung nói, tử tiền sinh đại gia Quang Lâm, kỳ ra thật là vinh hạnh chi đến. Tử phụ nhìn kỳ lao ra tử, nghe được lao ra tử nói, đốn giác xấu hổ, ngài lao nói đùa, có thể tham gia ngài tiệc mừng thọ là vinh hạnh của ta mới là. Trung quanh khách nhân nghe hai người đối thoại đều có chút không thể hiểu được. Nhạc phụ cùng con rể chi gian đối thoại khi nào như vậy khách sáo cung kính. Nhìn vị kia đi theo từ phụ phía sau nam tử, đại đa số nhân tâm có phổ, nhìn về phía từ phụ ánh mắt không kém quá dị lên. Rút đi tiệc mừng tọ vui mừng, ở đây không khí tức hắc sấu hồ lên, từ lão gia tử ngồi ở thượng đầu, không giận tự uy, hướng về kỳ lão gia tử nói, nếu đến muộn, kia còn sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không cho nhạc phụ ngươi dập đầu. Phân phó từ phụ một câu. Còn nói thêm, bọn nhỏ cũng là vô tâm tri thất. Kỳ lão đệ liền chờ có tính toán chi li, vẫn là sớm chút ngồi vào vị trí đi. Kỳ lão gia tử không tỏ ý kiến, trực tiếp lãnh mọi người rời đi, cũng không thèm nhìn tới đứng ở hạ đầu người liếc mắt một cái. Các vị khách khứa là hướng về phía Kỳ lão gia tử mặt mũi tới, tự nhiên sẽ không vất chủ nhân tâm ý, cùng nhau đi rồi, chỉ để lại lẻ loi Tử phụ cùng Hứa Hạo. Tử lão gia tử cũng cùng nhau đi rồi, xem cũng không xem kia hai người, hắn là hưng nặng, nhưng không phải không có tính toán trước, tại đây loại trường hợp đánh Kỳ gia mặt, là tưởng trở mặt thành thú sao? Thật không biết hắn như thế nào sinh ra tới cái như vậy thuần nhi tử, không chỉ là thuần, còn không có nửa điểm đạm dương, mất hết hắn mặt. Trong yến hội các vị khách khứa ngươi tới ta đi, khách và chủ tận hoan, chỉ có Từ phụ cùng Hứa Hạo lẻ loi ngồi ở góc, không người phản ứng. Hứa Hạo hồi lâu không có đã chịu như vậy vắng vẻ, từ hắn kia một lần ngoài ý muốn đạt được dị năng, có thể thấy rõ sự vật linh khí, hắn liền ở đồ cổ vòng cùng đồ thạch trong vòng hỗn như cá gặp nước. Ở phân biệt đồ cổ cùng tiếp xúc ngọc thạch khí, hắn dị năng cũng tùy theo thăng cấp, không chỉ có đối tăng lên nhân thể tố chất, bảo trì nhân thể khỏe mạnh phương diện có kỳ hiệu, liền hắn dung mạo khí chất cũng tùy theo thay đổi. Hiện giờ đã 2 năm qua đi, hắn từ một cái tiểu địa phương đi tới kinh thành, từ một cái chẳng làm nên trò trống gì người đi tới trung tâm giám định vòng, từ một cái bị bạn gái ném thuần điểu ti, đến ở đông đảo mỹ nữ bên trong thuận lợi mọi bề cao phú xoái, ở giữa cũng ít nhiều dị năng trợ giúp. 3 tháng trước Hàn Theo Triệu lao đến Bắc Kinh tới tham gia một hội đồ cổ giao lưu hội, ngoài ý muốn gặp từ gia một vị tiểu thiếu gia, trải qua hắn mời, đến từ gia làm khách, mặc kệ là từ lao gia tử vẫn là từ lao phu nhân đều đối hắn nhiều có coi trọng, trong đó từ lấy từ phụ đối hắn nhất thân thiết. Ở đã biết hắn mỗ thân là người phương nào, quê quán chỗ nào thời điểm, càng là đối hắn không hề giữ lại. Hứa Hạo cũng từng hoài nghi từ gia có phải hay không có khác tính toán, nhưng nhìn từ phụ cùng hắn thập phần tương tự mặt thời điểm, trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Chương 18 lạnh nhạt quân quý. Hôm nay tới rồi kỳ lao ra tử tiệc mừng thọ thượng, nhìn kỳ lao ra tử chợt biến sắc, hắn đối trong lòng suy đoán cũng càng thêm chắc chắn, ngẫm lại từ trưởng ly khó xử hắn kia hai lần, hắn trong lòng liền có loại ẩn ẩn khoái cảm. Từ trưởng ly chính là từ phụ thân nhi tử, xem tuổi cũng so với hắn tiểu thượng 1 2 tuổi. Hắn biết trên thế giới bất luận cái gì sự đều chịu không nổi điều tra, có từ gia làm chỗ dựa đương nhiên hảo. Hôm nay Tử lão gia tử cố ý ra cửa vì hai người bọn họ giải vây hắn là minh bạch, cũng không uổng phí hắn lại nhiều lần dùng linh khí vì hắn điều trị thân thể. Thang đến trăng lên giữa trời, khách khứa mới hoàn toàn tan đi, lưu lại trừ bỏ kỳ người nhà, cũng chính là Tử lão gia tử, từ phụ còn có hứa hẹn. Dưới ánh trăng tiểu viện có vẻ phá lệ thanh tịnh, cùng ban ngày náo nhiệt vui mừng hình thành tiên minh đối lập, phồn hoa tan đi, thủy gặp người tâm. Kỳ lão gia tử cùng từ trưởng ly ngồi ở dưới ánh trăng pha trà. Người chung quanh cũng cùng nhau an tĩnh xuống dưới, kỳ thật tử trường ly cũng không thích uống trà, nhưng kỳ lao ra tử đã từng lời lẽ chính đáng gian dạy hắn, không uống trà văn nhân hướng kia còn gọi văn nhân sao. Người phong nhã chi khí đâu? Người cao thượng tình cảm đâu? Người đến nho nhã phong độ đâu? Nghe thế liên tiếp lý do, tử trường ly đành phải đáng xấu hổ khuất tùng. Kỳ thật hắn biết lao nhân cũng không thích uống trà, nhưng hắn vì bước cách uống lên vài thập niên, xem không được tử trường ly quá đến so với hắn tiêu sái. Liên bộ từ trưởng Ly hướng hắn làm chuẩn. Một chén trà nhỏ ước chừng uống lên nửa canh giờ, hắn cách cứu cứu sớm đã thành thói quen này, một ra một chè cách điệu, ngồi ở bên cạnh thấp giọng thì thầm, hắn biểu ca biểu tỷ nhóm cũng là vẻ mặt tập mái thành thói quen. Bọn họ cùng vị này tiểu biểu đệ ở chung mười mấy năm, từ nhỏ khi khởi chính là như vậy một bộ phong lưu nhã sĩ bộ dáng, làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời cũng dần dần mà thói quen. Lúc này ở bên cạnh cầm di động giao lưu, xem kia mặt trên rõ ràng viết, a a a Có chê cười nhìn. Khiếp sợ, lão già góa vợ mang theo tuấn tú thanh niên đi trước nhà phụ ra mừng thọ là vì sao? Nay rốt cuộc là đạo đức chốn bụi. Vẫn là nhân tính sa đọa. Vài vị huynh muội đứng đắn diện mạo ở di động ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ thập phần đáng khinh, kia lưu chuyển mắt phong, kinh hỉ kích động mà đôi mắt nhỏ xem đến từ trường ly khệ mắt hơi hơi chửu động hai hạ. Lúc này, di động thượng xuất hiện đại bá phụ trả lời, câm miệng, đứng đắn điểm, nghiêm túc xem. Tuy rằng đã sớm biết hắn các trưởng bối cùng các huynh đệ đức hạnh, từ trường Ly vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Hắn quyết định chấm dứt chuyện này lúc sau, liền hòa một bước tiểu viện dạ yến đồ, siêu đại biểu ngữ, đưa đến triển lãm tranh nhất trung tâm, làm người hảo hảo mà quan sát quan sát, cần phải muốn xông ra vài vị huynh trưởng mỹ thái. Kỳ lão gia tử bắt phong bất động, từ lão gia tử uy nghiêm đứng trang nghiêm, từ phụ đỉnh nặng đại áp lực, nghiêm túc mà đối với từ trưởng Ly nói, "Trường Ly, đây là ngươi đệ đệ, gần nhất mới tìm về tới." Gia thua thiệt hắn rất nhiều, gần nhất liền phải đem nó đưa về ra phả, ngươi đến lúc đó nhớ rõ tới xem lễ. Hắn là rõ ràng nhận thức đến kỳ lao gia tử đối với đứa cháu ngoại này sùng ái, chỉ cần tử trường Ly đồng ý, chuyện này liền 8-9 phần 10. Nghe được lời này, kỳ lao gia tử trong tay trung trà dùng sức một phóng, những cái đó xem náo nhiệt các thân nhân cũng khuôn mặt một tố, liền nghe được tử trường Ly nói, Nga, ngươi đây là có ý tứ gì? Tư phụ có chút bất mãn? Không có gì ý tứ? Ngươi muốn nhận liền nhận đi, ta không ý kiến. Từ Trường Ly chẳng hề để ý nói. Lúc này đứng ở một bên bảo trì trầm mặc hứa hão rất là giật mình nói, "Từ bá phụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì nhi tử? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Ở đây người trừ bỏ Từ phụ không ai phản ứng hắn diễn sương xuất sắc biểu diễn, "Hai tử, ta chính là ngươi thân sinh phụ thân, mấy năm nay khổ ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi trở lại từ gia, hảo hảo bồi thường ngươi." Dung Mãn hằng từ ái ngữ khí nói xong câu đó, Từ phụ liền đối với Từ trưởng Ly cường giọng nói: "Trưởng Ly, ngươi nghe được sao? Ngươi đệ đệ ở bên ngoài vài thập niên bị nhiều ít khổ, ngươi ở từ gia cẩm y y ngọc thực đường ngươi đại thiếu gia, làm người phải biết rằng cảm ơn. Sau này ngươi đệ đệ trở về, phải nhớ đến hảo hảo cùng ngươi đệ đệ ở chung, muốn cho ngươi đệ đệ biết không?" Từ trưởng Ly nghe kia một ngụm một cái ngươi đệ đệ, không để bụng nói: "Cái gì đệ đệ? Ta mẹ khi nào lại sinh đứa con trai? Chẳng lẽ là cái quỷ thai?" Nói mắt hàm đánh giá nhìn hứa Hạo liếc mắt một cái. Bộ dáng này nếu là ta đệ đệ, kia lớn lên cũng quá xuất ruột, thật mẹ ta mẹ sinh ra tới. Ở đây người nghe được từ trường Ly nói chẳng lẽ là khẽ miệng run rẩy, Hứa Hạo cùng từ phụ còn lại là cái trán gần xanh bạo khởi. Kỳ lão gia tử không chút nào che dấu bật cười, lại nghiêm mặt nói, như thế nào sẽ, bộ dáng này vừa thấy liền không phải mẹ ngươi sinh, mẹ ngươi tướng mạo kia chính là nhất đẳng nhất, khi nào trường bộ dáng này. Nói, gết bỏ nhìn Hứa Hạo liếc mắt một cái, còn nói thêm Tuy rằng mẹ ngươi ở ngươi khi còn nhỏ liền không có, nhưng rốt cuộc sinh ngươi dưỡng ngươi, ngươi cũng muốn thưởng hoài kính sợ chi tâm, mẹ ngươi lại không phải cái gì tay ăn chơi, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ toát ra đứa con trai tới. Từ Trường Ly dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ thủ giáo. Này hai người ngươi một lời ta một ngữ chất ép, làm từ phụ trên mặt không ánh sáng, hắn đối với Kỳ lão gia tử ấp úng nói, nhạc phụ, ngài vẫn là đừng nói cười. Phản quá mức đối với Từ Trường Ly quá mắng, lớn như vậy cũng không biết tôn ti lễ nghi. Loại này vui buồn là có thể tùy tiện khai sao? Không đợi hắn tiếp theo nói tiếp, Kỳ Lao gia tử liền thật mạnh hừ một tiếng, hắn là ta một tay nuôi lớn, ngươi mắng hắn hắn không hiểu Tôn Ti lễ nghi, có phải hay không muốn liền ta cùng nháo mắng, thật là thật lớn uy phong. Nghe câu này quen thuộc nói, Từ Trường Ly liền biết Kỳ Lao gia tử gần nhất nhìn không ít trận đấu cung đấu kịch, thật sự là quá có thái hậu nương nương phạm. Từ phụ vâng vâng dạ dạ ứng hòa, lại ở đối mặt Từ Trường Ly thời điểm vung ra tay chân, hắn nghiêm khắc trách cứ nói: Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ta đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, trước nay liền không có thua thiệt ngươi địa phương. Hạo Nhi ở bên ngoài lại nhận hết khổ sở, hiện giờ ta tưởng bồi thường một chút hắn ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Ngươi như thế nào liền như vậy không biết thông cảm một chút cha mẹ gian khổ. Từ Trường Ly nghe như vậy một đoạn không biết xấu hổ nói, thập phần phiền chán, ngươi dưỡng ta đến lớn như vậy, ngươi ở nói giỡn sao? Ta mẹ gả đến từ gia thời điểm ông ngoại cho nàng rất nhiều của hồi môn. Đủ cung nàng mấy đời ăn mặc không lo, càng miễn bản còn có những cái đó giá trị liên thành đồ cổ tranh chữ. Hiện tại đâu? Mấy thứ này ở nơi nào? Từ phụ nghe thế câu nói tựa như bị bóp lấy mạch môn, mặt đỏ lên. Từ Trường Ly không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, ông ngoại lại đem ta mang về tới thời điểm phòng trừng cũng đã cùng ngươi nói rõ ràng đi, vài thứ kia coi như là mua ta một cái mạng, ngươi nếu đã đem ta bán đi, còn cùng ta nói cái gì dưỡng dục tri ân. Đồng tình. Cảm ơn. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ." Từ Trương Ly Ngữ mang trảo phúng nói, liền tính là nằm mơ, ngươi hiện tại cũng nên tỉnh tỉnh. Chương 19 lạnh nhạt quên quý. Từ phụ đang định xuất khẩu qua lớn, liền nghe được từ lão gia tử truyền đến nói, "Hảo." Từ lão gia tử quay đầu lại đối với Kỳ lão gia tử nói, lại như vậy dây dưa đi xuống cũng không có kết quả. Ở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhi tử sau, liền vẻ mặt ôn hòa nói, "Thông gia, việc này là ta không đúng, xem ở bọn nhỏ phấn thượng, Ngươi liền buông tha lúc này đi, trưởng ly là từ gia con cháu, từ gia tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, hứa Hạo lưu lạc bên ngoài nhiều năm, cũng không dễ dàng, ngươi từng từng khẩu, cũng vừa lúc huynh đệ hai người bồi dưỡng cảm tình, sau này cũng hảo có cái trợ lực. Hắn nhìn về phía bị quên đi Hứa Hạo, ý bảo hắn về phía trước, Hứa Hạo tuy rằng có chút biện hữu, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn buông xuống, ngựa ngùng xoắn sít tiến lên. Lại đi đến từ lao ra tử trước mặt thời điểm, liền nghe được từ trưởng ly nói, ta mẹ chưa cho ta sinh cái gì ca ca đệ đệ. Ta cũng sẽ không nhận những người này, ta mặc kệ Từ Tiên Sinh tưởng nhận nhiều ít đứa con trai nữ nhi, đều cùng ta không quan hệ, ta mẹ giữ lại đồ vật ông ngoại đã sớm giúp ta cầm trở về, Từ Tiên Sinh đồ vật ta cũng không hiếm lạ, sau này Từ Tiên Sinh sự liền cùng ta không quan hệ, nếu là từ gia không yên tâm, ta có thể ký xuống đoạn tuyệt quan hệ thư, còn có từ bỏ quyền kế. Thưa hiền nghị, bảo đảm không dính từ gia quang. Nghe thế câu nói, Từ lão gia từ ánh mắt chợt gian lạnh xuống, dưới, một cổ kinh nghiệm chính tràn khí thế thổi quét tiểu viện. Làm từ phụ cùng hứa hạo có chút hoảng hốt. Đến nỗi Kỳ gia mọi người còn lại là coi như không thấy được giống nhau, nhiều năm như vậy, Kỳ gia sớm đem Từ trưởng Ly trở thành chính mình gia hài tử, hôm nay Từ gia buộc Từ trưởng Ly nhận hạ như vậy một cái thân thích, bọn họ đều thập phần phiền chán, vẫn luôn lưu lại nơi này cũng là ở cho thấy Kỳ gia thái độ, vì hắn chống lưng. Từ mẫu năm đó là đế đô nổi danh mỹ nhân, các vị con cháu xôi nổi theo đuổi, nhưng là Kỳ lão gia tử trung niên đến nữ Tự nhiên không bỏ được chính mình, cái này nữ nhi sớm gả đi ra ngoài. Nhưng là lúc ấy tuổi còn nhỏ từ mẫu gặp từ phụ, bị hắn thăm tình thế công đả động, liền cùng hắn tư định trung thân, hoài tử Trường Ly, kỳ lão gia tử vô pháp, đành phải đồng ý hôn sự này. Kết quả ở hôn sau mới biết được từ phụ có người yêu khác, theo đuổi nàng chỉ là vì hoàn thành trong nhà phân phó, ở từ mẫu mang thai lúc sau, hắn tự giác hoàn thành nhiệm vụ, dễ bề hắn vị kia tình nhân xong thúc xong tê đi. Từ mẫu tuổi trưởng đáo, chịu không nổi đả kích, Ở sinh hạ tới từ trường Ly lúc sau liền chưa gượng dậy nổi, vài năm sau, ở bay đi phía nam nghỉ phép trên phi cơ gặp tai nạn trên không, qua đời. Ở nàng quyết định đi phía nam nghỉ phép phía trước, từ trường Ly từng chính khai nghe được mẹ nó cùng từ phụ điện thoại, hắn đã có một cái so từ trưởng Ly lớn hơn nửa như tử, hắn muốn cho hắn Quang Minh chính đại tiến vào từ gia, hưởng thụ càng tốt giáo dục, đối ngoại liền nói là song bầu thai, sinh hạ tới thân thể không tốt, đặt ở bên ngoài giường. Từ mẫu bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Phách Thiên liền quyết định đi phía nam giải sầu. Con 6 tuổi từ trường Ly không hiểu hắn ba ba ý tứ trong lời nói, nhưng trưởng Ly lại là thập phần minh bạch, tự hắn ở từ trường Ly trong trí nhớ thấy được trận này cảnh, hắn liền lại không hồi quá từ ra, cũng không dạy qua hắn một tiếng ba ba. Nhưng từ ra không thèm để ý, còn không phải là một cái tiểu bối sao? Từ ra nhất không thiếu chính là người, liền giống như từ trường Ly mụ mụ giống nhau. Tư phụ cũng là đồng dạng, hắn đã có một cái nhất chi kỳ nhi tử. cho dù hắn bách với kỳ gia áp lực không thể đi xem hắn, hắn cũng như cũng là hắn hảo nhi tử. Từ trường Ly sống 20 mấy năm, nhìn thấy vị này phụ thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay nếu không phải hắn chủ động tiến lên cho thấy thân phận, từ trường Ly còn không nhất định nhận được hắn. Từ lão gia tử chém đinh trắng sắt nói, trường Ly vẫn luôn là từ gia con cháu, điểm này là sẽ không thay đổi đến. Hứa Hạo cũng sẽ ở 3 tháng sau sẽ chính thức nhớ nhập gia phả, chư vị thân thích các bằng hữu đều sẽ thông tri đúng chỗ. Đến lúc đó mong rằng Kỳ Lao đệ đến. Kỳ Lao gia Tử nghe được lời này, mắt cũng chưa chớp, đã sớm biết Lao gia hỏa này bên vực người mình, nếu không phải hắn, Tử gia làm sao dám như vậy chậm trễ hắn nửa nhyi, như vậy khi dễ hắn chó ngoại. Còn đi tham gia cái gì nhận thân sễ, làm hắn xuân thu đại ngộ. Tử gia nhiều thế hệ làm chính trị, nhất không thể có đó là Ô Danh, một cái tư sinh tử, từ Lao thất nhận cũng liền thôi, Tử gia còn giống trống thua chiêng, này không phải đưa nhược điểm cho người khác. thật đương hắn những cái đó đối thủ là ăn chay sao? Tư phụ rời đi trước còn quay đầu lại nói, ngươi như vậy ngỗ nghịch ta nói, cũng đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này. Từ Trường Ly cười nhạo một tiếng, đã sớm không phải. Giờ phút này hắn trong ánh mắt đượm đầy lạnh nhạt, ngươi cho rằng ta không biết ta mẹ là chết như thế nào sao? Tư phụ kinh hãi, hắn chỉ vào Từ Trường Ly ngón tay không ngừng ở không trung run lên. Giờ khắc này, trong tiểu viện tràn ngập túc sát luân bị. Đầu tàu gương mẫu Tử Lao gia tử cũng dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Ly. Từ Trường Ly chậm rãi thuật lại ra một đoạn lời nói, "Ta cùng Vân Hề sớm đã có một cái nhi tử, so con của ngươi còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hiện tại hắn đã tới rồi đọc sách tuổi, cũng là thời điểm tiếp hồi từ gia. Ngươi đã là từ gia thất thái thái, nên có một cái hiển thuộc rộng lượng bộ dáng, đối ngoại liền tuyên bố là ngươi cái kia nhi tử song bảo thai ca ca. Ngươi hảo hảo giáo dưỡng hắn, sau này từ gia gia nghiệp giáo đến trên tay hắn." Hắn cũng sẽ tôn kính ngươi. Đến nỗi ngươi của hồi môn cũng là giống nhau, hắn nếu tiếp ngươi đổ vật, chờ ngươi đã chết, liền nhất định sẽ hảo hảo mà đối với ngươi nhi tử. Nay đoạn lời nói là từ phụ năm đó đối hắn mỗ thân lời nói, hắn nhớ rõ rõ ràng. Từ phụ trên mặt hiện ra một giọt một giọt mồ hôi lạnh, đôi môi run run, "Ngươi..." Kỳ lão gia tử hung hăng mà đem chén trà ngã ở hắn trên người, mồm to thở phì phò, "Các ngươi cút cho ta." Hiển nhiên đã giận cực. Từ gia đoàn người chợt vật rời đi. Kỳ lão gia tử dùng một đoạn thời gian bình phục hơi thở, hắn là biết hắn nửa nhi chết nội tình, nhưng lại không biết cái kia xúc sinh nói những lời này. Sự tĩnh bình ổn sau, Kỳ lão gia tử cùng các vị các trưởng bối các huynh đệ liền thật cẩn thận thử thăm dò Từ trưởng Ly Tâm Tỉnh, sợ hắn là mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật nội tâm thống khổ, Từ trưởng Ly lại đã sớm đã không thèm để ý. Không kiên nhẫn bọn họ xem dễ toái phẩm bộ dáng, trực tiếp rời đi, về tới tứ hợp viện mị mị ngủ một giấc, ngày hôm sau lại là một cái ngày lành. Bắt đầu họa tiểu viện Dạ Yến ủ. 3 tháng sau, từ gia nhận trở về Hứa Hạo, sửa tên từ Hạo, từ có cái này thân phận, từ Hạo tiếp xúc đến đồ cổ đồ chơi quý giá, phỉ thúy ngọc thạch càng ngày càng nhiều, hắn dị năng thăng cấp càng lúc càng nhanh. Nhưng tới rồi hậu kỳ, yêu cầu linh khí càng ngày càng nhiều, từ Hạo cũng dần dần mà cung ứng không thượng, chỉ có thể tận lực từ đồ cổ chung hấp thu, bị hắn hấp thu đồ cổ bất kham gánh nặng, dần dần mà mất đi vốn có quan mang. Theo càng ngày càng nhiều đồ cổ đánh mất linh tính, Từ Hạo linh khí tích tụ dần dần tới rồi hạn mức cao nhất, không có thích hợp công pháp vận chuyển linh khí, sinh sôi không thôi, từ Hạo rốt cuộc không có thể đột phá nhân loại cực hạn. Mà cùng hắn tương giao vài vị nữ tử lại đều là thiên chi kiều nữ, các nàng ở phát hiện từ Hạo đã không có mặt khác giá trị lợi dụng, lại phát hiện mặt khác nữ tử bóng dáng, quyết đoán đem từ Hạo bán cho quốc gia. Từ gia tỉ mỉ giấu giếm sự tình bị thọc ra tới, từ Hạo từ đây liền bắt đầu rồi bảo vệ sức khỏe viên cùng nghiên cứu phẩm sinh hoạt. Từ trường Ly thanh danh nhân tiểu viện Dạ Yến đồ nâng cao một bước, ở giữa thanh đô thị Liêu tiểu viện, hoang đường không kềm chế được khách cửa, thần bí khó lường không khí, tinh xảo hợp lý bố cục cùng với hợp lý tuyên truyền, sự này phúc đồ trở thành song xuôi đại giới hội họa kinh điển. Từ trường Ly tại đây sau vài thập niên kéo dài không suy, trở thành lại một vị quốc họa ngôi sao sáng. Chương 20 tiêu giao nam sướng. Tháng 6, Aji đầu đường, ấm áp phong từ từ thổi, phảng phất mồ thân tay, mềm nhẹ phấn hơn người gợn mặt. Hoa hoa mây trắng ở trời xanh chung nhàn nhã mà phiêu dãng, trong không khí lộ ra nhẹ nhẹ thủy nhuận, thị hi hoàn cảnh làm người thập phần sướng sướng. Tại đây tòa cổ xưa thành thị, người đến người đi đã trở thành thái độ bình thường, mỗi cái đến quá nơi này, người đều sẽ không tự giác buông trong lòng gánh nặng, lẳng lặng hưởng thụ tốt đẹp thời khắc. Giờ phút này, Tả Ngạn đầu đường, lẳng lặng mà đứng thẳng một cái tuấn tú thiếu niên, hắn mặt mày gian còn hàm chứa non nớt, màu xanh thẳm đôi mắt phản phất trời xanh giống nhau mê người, đương hắn nhìn người khi Liền giống như nhìn một đóa sắp nở rộ hoa, như vậy an bình, tiên tĩnh. Hắn máu tựa hồ hàm chứa phương đông huyết mạch, làm hắn lập thể hình dáng có vẻ không như vậy đột đột, giống như là tươi mát tự nhiên phấn màu họa làm người tán thưởng, quanh thân thần bí khí chất càng là không tự giác hấp dẫn người tầm mắt. Hắn lặng lặng mà đứng lặng ở họa án phía trước, dùng một con bút chỉ nhanh chóng đến trên giấy miêu tả, sàn sạt thanh nhễm như là lá cây vớt ve đường phố, một bộ độc đáo hẻm nhỏ vẽ lại liền xuất hiện ở hắn dưới ngoài bút. Hắn nhanh chóng lấy ra nải chương giấy vẽ. Ở hắn bản vẽ thượng đã có rất nhiều chương như vậy giấy vẽ. Vị này thiếu niên đúng là Trương Ly, hắn này một đời sinh ra ở Paris, phụ thân là một vị nghệ thuật gia, mẫu thân là đến từ Trung Quốc lưu học thiếu nữ, hai người ở Paris đầu đường nhất kiến chúng tình, liền nhanh chóng kết hợp ở cùng nhau. Hai người ở hôn sau gắn bó keo sơn, thực mau sinh hạ Linn, hắn mẫu thân thậm chí vì hắn lấy trong đó văn tên, Lâm Trương Ly. Đáng tiếc chính là ở Linn 8 tuổi năm ấy Hai vợ chồng liền ở một lần tìm kiếm linh cảm đường xá trung bị chết, ở cực hạn nhiệt độ thấp hạ, hai người ôm chặt lấy lẫn nhau, cứ như vậy mỉm cười lâm vào trầm yên. Linh ở nhìn đến bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì thân thể khi, cũng từng có một đoạn thời gian thương cảm, nhưng rốt cuộc vẫn là đi ra kia đoạn cảm tình, tiếp tục hắn sinh hoạt. Hai vợ chồng ở sinh thời đều là nổi danh nghệ thuật gia, vì Linh để lại cũng đủ tài sản, nhưng hắn hai người ở ly thế trước từng lập di chúc, này phân di sản sẽ ở Linh sau khi thành niên kế thừa. Linh giám hộ quyển cũng lưu tại luật sư trong tay. Mà nay đã 8 năm qua đi, Linh đã thuận lợi khảo vào Pa Ji quốc lập cao đẳng Mỹ thuật học viện, ở đời trước, hắn chủ yếu nghiên cứu chính là quốc họa, đối với những mặt khác còn lại là lướt qua liền ngừng. Nay một đời, bởi vì phụ thân hắn từ nhỏ hướng lúc, Linh liền sớm mà bước lên học tập tranh sơn dầu con đường, nhưng ở chân chính học tập phía trước, vẫn là muốn đánh hảo cơ sở. Ở học viện nội, đạo sư cũng sẽ bố trí rất nhiều tác nghiệp làm luyện tập. Lin giờ phút này đúng là ở hoàn thành siêu tầm phong tục nhiệm vụ. Ở con đường cuối, dần dần đi tới một vị mỗ sợi đầy tóc nam tử, hắn trên mặt tràn đầy sung sướng tươi cười, liền tàn nhang đều giống như muốn bay lên tới giống nhau. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói, "Lin, lại gặp mặt, ngươi lần này luyện tập sắp hoàn thành sao?" "Ta đã đem đạo sư quy định luyện tập số lượng hoàn thành, hy vọng lần này sẽ không bị yêu cầu trọng tới. Kỳ nghỉ liền sắp tới rồi, ngươi có kế hoạch sao?" "Ta đã chuẩn bị tốt đi còn vịnh lướt sóng, ngươi muốn hay không cùng nhau?" Còn có? Lin có chút bất đắc dĩ đánh gay hắn nói, ngắn gọn nói, "Đứng vậy, luyện tập đã làm xong, ta kỳ nghỉ chuẩn bị đi Hoa Hạ một chuyến, tìm kiếm tân linh cảm." Ngàn nghe được lúc sau có chút bất đắc dĩ tặng núi vai, "Hảo đi, hắc, đừng lạnh lùng như thế a tiểu nhị, ngươi lần này muốn đi Hoa Hạ, chẳng lẽ nơi đó có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Có lẽ ta cũng nên suy xét suy xét muốn hay không đi Hoa Hạ một chuyến, Lin, ngươi nói đi, ân, đây là cái ý kiến hay." Lin lúc này đã thu hảo bản vẽ Rời xa cái này ồn ào ra hỏa, gạn chạy nhanh tiến lên, cùng hắn cùng nhau đồng hành. 7 tháng, cũng không phải một cái đi trước hoa hạ hảo thời kỳ, nhưng là học viện kỳ nghỉ chỉ có này 3 tháng. Tuy rằng Lin Thường xuyên ở học tập trong lúc ra ngoài sưu tầm phong tục, nhưng là trường kỳ rời đi học viện vẫn là làm không được. Giữa hè trong không khí thổi nóng rất phong, thái dương cao cao treo ở không trung, giống như muốn đem người nướng chín, phóng thích nóng rực lực độ. Lin Từ sân bay rời đi sau, liền trực tiếp đi trước Bắc Kinh. Giờ phút này Bắc Kinh còn không phải người kia người tới hướng quốc tế đại đô thị, một cái ngoại quốc tuấn tú thiếu niên đi ở trên đường, khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Hắn nhìn đi ngang qua người trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn, liền biết này tòa cổ xưa mà thành thị tỏa sáng tân sinh cơ. Ở thân áo thành công sau, cái này cổ xưa quốc gia đã bước vào cao tốc phát triển lên bước. Từng tòa cao ốc building ở cũ nát phòng ốc bên quật khởi, rách nát cùng tân sinh hình thành một cái tân tuần hoàn, đồng bộ sinh mệnh lực tràn ngập ở toàn bộ quốc gia. Liệt liệt hồng kỳ rũi ánh mặt trời triển khai, phảng phất một vòng sơ thang ánh sáng mặt trời. Lin ở nghỉ ngơi vài ngày sau, liền rời đi khách sạn, chân chính đi quan khán thành thị này biến hóa. Ở đời trước khi, hắn tuy rằng cũng ở cái này thành thị ở nhiều năm, nhưng đó là đã bước vào hoàn toàn mới kỷ nguyên, không đợi hắn thưởng thức, huyết thể cũng đã kết thúc. So sánh với ở Cố Ký Trung Quốc khởi thành thị, Lin càng muốn nhìn xem nơi này có hay không hắn quen thuộc người, quen thuộc vật, quen thuộc cảnh tượng. Nhưng thực đáng tiếc, tuy rằng đều là hoa hạ, Nhưng hết thể đều đã đại biến lĩnh dạng, những cái đó quá vãng, ký ức cũng chung đem bị thời gian sở bao phủ, không còn nữa tồn tại. Nửa tháng qua đi, Linh Thô sơ giản lược xem qua thành thị này, liền rời đi nơi này, đi trước mặt khác thành thị. Ở cái này tân sinh quốc gia, mỗi cái thành thị đều có bất đồng phong tình, hắn dùng 3 tháng thời gian đi tìm hiểu cái này quốc gia, ở 3 tháng lúc sau lại lần nữa rời đi, ở rất dài một đoạn thời gian nội, hắn sẽ không ở đặt chân này phiến thổ địa. Trở lại Pazi sau. Hắn kỳ nghĩ luyện tập thành công thông qua, so với bị đánh hồi gạn, không thể nghi ngờ là có càng nhiều không gian. Hắn đã ở thử họa tranh sơn dầu, so sánh với hiện đại phái tranh sơn dầu, hắn càng có khuynh hướng cổ điển tranh sơn dầu. Nhưng là loại này họa pháp cũng yêu cầu xung túc tài lực duy trì, may mắn cha mẹ hắn để lại cho hắn một bút xa xỉ di sản, nếu không hắn liền phải thử bán họa mà sống. 3 tháng qua đi, lần tân tác phẩm chính thức hình thành, đó là một bộ thật lớn tranh sơn dầu, họa thượng là một cái cổ xưa thành thị Tinh xảo chi tiết che kín hỏa chung mỗi cái góc, từ cũ nát góc đến tân sinh nhân gian, từ cổ xưa sân đến cao ngất trong mây cao ốc, từ quần áo đơn giản lão nhân đến tinh thần phấn chấn đồng bộ thiếu niên, kim sắc ánh mặt trời vẫy đầy, đầy mỗi một tấc phương nguyên, cao cao tung bay cờ xí đón ánh bình minh, chịu tải mọi người mong đợi ánh mắt ở đám mây phi dương. Nay bức họa bị lình mệnh danh là Tân Sinh, đây là một quốc gia Tân Sinh, cũng là một cái dân tộc Tân Sinh, càng là một đoạn truyền kỳ Tân Sinh. Nay bức họa bị học viện lão sư Ca tụng Làm cho bọn họ cũng đối cái này thần bí phương Đông quốc gia có hứng thú. Lúc sau ở trong học viện tiến hành trưng bày, bị một vị đến từ phương Đông thương nhân giá cao mua đi. Liên cũng bởi vì này bức họa mà ra danh, từ đây đi lên tranh sơn dầu đại sư con đường. Chương 21 tiêu giao nam sướng. 7 năm sau, sông xỉ bạn, một nhà cổ điển gã lở gì lẳng lặng mà đứng sững sững, nó chủ nhân chưa thanh tỉnh, giờ phút này đại môn nhắm chặt, làm tiến đến tham quan mọi người có chút thất vọng. Này gian gã lở gì chủ nhân đúng là lỉnh Hắn ở 18 tuổi khi kế thừa cha mẹ di sản, trong đó liền bao gồm này tòa gã lở gì. Trong lúc vẫn luôn từ chức nghiệp giám đốc người xử lý, hiện tại cũng như cũng là, chỉ là gã lở gì phong cách biến thành lình thích bộ dáng. Tại đây 7 năm, liên tác phẩm nhiều lần đoạt giải, ở phong đấu giá cũng liên tiếp sáng chế hảo thành tích, nhà này gã lở gì danh khí cũng càng thêm nổi lên tới. Hắn trong thân thể một nửa phương Đông huyết mạch, cùng kia phó phương Đông. Tân sinh, làm rất rất nhiều phương Đông người nhớ kỹ thanh niên này hóa ra Theo mấy năm gần đây kinh tế nhanh chóng phát triển, tiến đến Paris phương Đông du khách càng ngày càng nhiều, tới tham quan gã lở dị người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là rất ít có người gặp qua vị kia thanh niên hòa gia. 12 tháng Paris âm tình bất định, thường thường ngầm khởi một hồi mưa nhỏ, ẩm lánh không khí như rỏi trong xương chui vào người xương cốt phù, mang theo từng trận run rẩy. Rất nhiều cư dân đã đi trước địa trung hải nghỉ phép, hưởng thụ nơi đó ánh mặt trời, nhưng như cũ có rất nhiều người quần quật không ngừng đi vào thành phố này. Lâm viện hành chính là trong đó một cái. Nàng trong sinh, về tới niên thiếu là lúc. Con không có bị nhận về lâm gia, còn không có lâm vào không ngừng nghỉ tranh đấu, còn không có vì sinh tồn một chân bước vào cái kia ngũ quang thập sát vòng, còn không có gặp được người nọ, càng không có bị hắn sở lừa, hai bàn tay trắng, chết ở tỷ tỷ an bài nhân thủ. Lúc này, nàng không phải lẻ loi hưu quạng cô nhi, mẫu thân thượng ở nhân thế, hết thảy hết thảy đều còn chưa bắt đầu. Nàng còn có tốt đẹp tương lai, lại tới một lần, nàng thề Nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, làm nàng bình an trôi chảy, nàng sẽ bước lên đỉnh, làm những cái đó hại người của hắn không chết tử thế được. Từ về tới 16 tuổi, nàng liền lấy kiếm lấy học phí vì lý do, thuyết phục mẫu thân, lại lần nữa bước vào giới thời trang. Nàng rõ ràng biết vài năm sau thời thượng đi hướng, nàng đối với thời thượng có càng khác sâu lý giải, nàng còn có mỹ lệ bề ngoài, thành thục thủ đoạn, biết được những cái đó minh minh ám ám quy tắc. Cứ như vậy, nàng từng bước một hướng lên trên bò. Những cái đó đã từng trở ngại nàng hết thảy trở thành đá kê chân, đã từng không ai bì nổi Lâm gia người ở nàng vận tác dưới trở nên bất kham một kích. Nang kia ngu xuẩn mẹ cả cùng đích tỷ, kia âm hiểm phụ thân cùng tổ mẫu, kia dơ bẩn bạn trai, đều mất đi bọn họ sở giữ vào hết thảy, trở nên cùng đã từng bọn họ khinh thường người giống nhau, vẻ lũ su nịnh. Nang đã từng muốn hoàn toàn chấm dứt bọn họ, nhưng lý trí nói cho nàng, không cần bị thù hận che mắt hai mắt, vì bọn họ tự bỏ hết thể không đáng. Ở bị toàn dân biết được sau, Đang đỉnh quốc nội thời thượng giới đệ nhất sau, ở sự nghiệp phát triển không ngừng la lúc, nàng cũng không có cảm thấy thỏa mãn, từng trận hư không cảm giác hướng nàng đánh úp lại, nhưng cái đó ái mộ nàng người cũng không thể làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Ở đã trải qua một lần phản bội lúc sau, nàng trở nên không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là vị kia lạnh lùng tổng tài tiên sinh, dùng vô thượng quyền thế trợ nàng bước lên đỉnh, nàng như cũ vô pháp toàn tâm toàn ý yêu hắn. Chẳng sợ hắn hái như vậy mãnh liệt, vì nàng đối kháng gia đình áp lực Cự tuyệt hắn xuất thân cao quý vị hôn thề, mỗi khi hắn cứ gọi nàng tiểu dã mưu khi, nàng không phải không có cảm động. Nhưng này điền bất mãn nàng rục vọng, nàng muốn nhìn xem thế giới này, muốn chinh phục thế giới này, còn có trên đời những cái đó yêu tú các nam nhân. Vì thế nàng buông xuống quốc nội hết thảy, đi tới Pazi, bắt đầu rồi lại một đoạn hành trình. Giờ phút này Lâm Viễn Hàn đang ngồi ở một nhà nhò nhỏ quán cà phê nội, phục cổ trang trí hơn nữa du dương làn điệu, làm người cũng không cấm theo lười nhắc lên. Ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, trên đường người đi đường nhóm hoặc là bung dù, hoặc là trực tiếp bước chậm trong mưa, hưởng thụ tự nhiên ban ơn. Nàng ngươi đại diện là cái lao thành lối đời chung niên nam tử, mang theo tơ vàng biên đôi mắt làm hắn càng hiện rõ ràng. Hắn cũng không phải thực xem trọng Lâm Viễn Hàn tới Paris phát triển, chỉ là nàng nhất ý cô hành, hắn thuộc hạ liền thuộc nàng nhất có giá trị, cũng liền buông tay một bác, cùng nàng cùng nhau tới Paris. Ngươi thật sự đã làm tốt quyết định. Người đại diện văn nhã trong thâm nghiêm ẩn chứa không vui. Lâm Viễn Hàn ưu nhã gật gật đầu, "Đứng vậy, đều đã tới rồi nơi này, ngươi cùng Hà Tất hỏi lại ta. Ta cho rằng ngươi chỉ là muốn đến nơi đây tới mạ mạ vàng, nào biết ngươi cư nhiên muốn từ bỏ quốc nội hết thảy, đến bên này phát triển." Hắn mi nhăn càng sâu. Bạch Sư cái muỗng ở ly cà phê quấy, nồng đậm mùi hương phiêu tán, cũng không nhất định là từ bỏ quốc nội. Nàng lười nhác nói, "Người đại diện bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, "Ngươi thật đúng là vô chi dạ không sợ." Ngươi cho rằng nước ngoài thị trường là như vậy hảo mở ra sao? Mỗi năm tới bên này phát triển người có bao nhiêu, nhưng cuối cùng suất đầu lại có bao nhiêu? Từ bỏ dễ như trở bàn tay ta đồ vật, tới tranh thủ xa xôi không thể với tới đồ vật, ngươi thật đúng là tự tin." Hắn lời nói mang theo nhẹ nhẹ chạo phúng. Lâm Viễn Hàn lại phảng phất không có nghe được tới giống nhau, nàng chắc chắn nói, "Ngươi yên tâm, ta đều dám đến, liền có thành công năm chắc, ngươi chẳng lẽ không hi vọng ta trở thành chân chính siêu cấp người mưu sao?" Người đại diện khôi phục dĩ vãng trấn định, hy vọng như thế. Hắn mắt kính sau lưng trong ánh mắt lại toát ra không kiên nhẫn thần sắc, thật là một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Lâm Viễn Hàn cũng không phải cái đánh vô chuẩn bị cho người, ở tới phía trước, nàng đã thông qua lạnh lùng tổng tài tiên sinh cùng bên này bàn bạc một phen, hơn nữa đạt được một cái độc lập thiết kế sư đi tố mời. Vị này thiết kế sư đúng là lần này trưng bày lúc sau đạt được thật lớn thành công, mà thành công nguyên nhân trừ bỏ xuất sắc thiết kế ngoại. còn cùng một vị đến từ phương Đông có chứa thần bí sắc thái người Mẫu, xuất sắc biểu đạt thiết kế lý niệm có quan hệ, cái loại này thần bí trung mang theo cao quý khí chất là đối phương độc đáo phong cách. Ở lúc sau mấy năm nội, cái kia người Mẫu càng là thông qua lần này đi tú mở ra cục diện, nhanh chóng vọt đỏ, trở thành chân trời một viên lộng lẫy sao trời. Ở quốc nội khi, Lâm Viễn Hàn liền vận dụng trong tay quan hệ, đem cái kia người Mẫu chèn ép đi xuống, đạt được lần này mời. Nàng tin tưởng nàng nhất định có thể thành công. Bằng vào thực lực của nàng tất nhiên sẽ so với kia cái người mẫu làm càng tốt, nhanh chóng mở ra ở phương Tây của diện. Đáng tiếc, ở nàng cùng vị kia thiết kế sư tiên sinh gặp mặt lúc sau, vị kia thiết kế sư tiên sinh đối nàng sinh ra một tia do dự, giờ phút này nàng đang ở vắt hết óc muốn thuyết phục vị kia tiên sinh. Người đại diện cũng không có sen mồm, Lâm Viễn Hàn luôn luôn rất có chủ ý, hắn nói lại nhiều nàng cũng sẽ không tiếp thu, còn không bằng theo nàng chính mình lăn lộn, nói không chừng ở bên này đụng phải cái vỡ đầu chảy máu lúc sau liền sẽ biết sâu cả. trở lại quốc nội củng cố nàng địa vị. Nếu không phải Lâm Viễn Hàn bay lên quá nhanh, thời gian quá ngắn, trên tay hắn không có mặt khác lấy đến ra tay người, hắn cần gì phải như vậy nhân nhượng nữ nhân này? Chương 22 tiêu giao nam sướng. Lâm Viễn Hàn ngay từ đầu mục tiêu đúng là gần nhất thanh danh trước khởi họa gia. Ở nàng kiếp trước thời điểm, vị này họa gia đã hưởng dự toàn cầu, đương dự vì tân thế kỷ giới hội họa ngôi sao, mà nàng cũng thập phần thích hắn năm nay sẽ trưng bày tác phẩm đi xa giả. Nay bức họa sắp thái nùng liệt. Kết cấu tinh xảo, hình ảnh nhất trung tâm là một cái phiêu phù ở đám mây trắng tinh vương tọa, lại như là lộ ra quang mang thần thánh thần tỏa. Tự vương tọa dưới, kéo dài ra một cái nho nhỏ đường nhỏ, vô số sấu xiêu si ma phủ phục ở ven đường, tham lam mà khát vọng nhìn, vặn vẹo mà xấu xí si cười. Đường nhỏ thượng nổi lơ lửng vô số trắng tinh lông chim, như là thiên sứ ở ngâm sướng tang ca. Đến không hết bụi gai che kín toàn bộ đường nhỏ. Tại đây điều hết tinh đường xá chung, một vị thiếu nữ bước đi tập tếnh hành tẩu ở mặt trên. Nàng mỹ lệ hai chân che kín máu tươi, một mạc quần áo bị bụi gai xé nát, đáng sợ miệng vết thương cũng kể ra thiếu nữ một đường mà đến gian khổ. Sắp tới đem ngã xuống đi kia một khắc, nàng đôi tay còn ở về phía trước khép lại, ánh mắt khát vọng phăng không, làm như ở ôm tia sa ở đám mây hết thảy. Nay bức họa hết sức xa hoa cùng ảo tưởng, mỹ lệ cùng xấu xí ở bên nhau khởi vũ, sinh cơ cùng tử vong ở đường xá chung nở rộ, đỏ như máu tưởng vi hoa tản ra hương thơm, đừng lại thiếu nữ phát trợ. Cái loại này huyết tinh mỹ lệ xuyên thấu qua hình ảnh truyền đạt ra tới, làm người không kấm tán thưởng. Không ngừng về phía trước truy đuổi thiếu nữ, nàng sở theo đuổi chính là đại biểu quyền thế vương tọa, vẫn là đại biểu thần thánh quan mang, cũng hoặc là tìm kiếm kia xa xôi không thể với tới cứu rỗi cùng tân sinh. Hết thảy hết thảy đều ở kể ra họa sĩ ảo tư cùng truy tìm, ở sống hay chết chi gian, lựa chọn hay không thật sự quan trọng. Từ bỏ hết thảy truy tìm đám mây phía trên cứu rỗi, hay không đáng giá? Có lẽ có người biết đáp án ở một ngày nào đó. Lâm Viễn Hàn vốn định tìm được vị này hóa ra, cùng hắn giao lưu một vài, lại mượn dùng hắn nhân mạch nhanh chóng mở ra vòng, đáng tiếc nàng đánh giá cao chính mình, vị này hóa ra trời sinh tính lười nhác, trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài sự, hắn cũng không tưởng lãng phí thời gian ở chuyện khác thượng. Lâm Viễn Hàn là đánh nàng biết được tương lai, có thể cho hắn cung cấp vô số linh cảm, làm hắn đối nàng lau mắt mà nhìn, thuận tiện chinh phục cái này giống như hòa thượng giống nhau người. Đáng tiếc, Lin cũng không muốn gặp nàng. Liên tính kiến thức tới rồi cũng không nhất định như nàng ý. Hắn đối đại đa số sự tình chẳng quan tâm, nhưng là đối với đề bộ sự tình sắc thật thập phần coi trọng, phàm là muốn triển lãm họa, đều là đã tốt muốn tốt hơn, đặc biệt là chủ đánh hàng triển lãm, càng là trước tiên nhiều năm câu tứ, luôn mãi hoàn thiện. Lâm Viễn Hàn ở trọng sinh trước cũng không phải giới hội họa nhân vật, chỉ xem qua nhỏ tí teo bắt quái, đối với một ít giới hội họa sự cũng biết chi bất tường, lại như thế nào hiểu họa gia thói quen. Nàng nếu là ở lần trước mặt triển lãm nàng linh cảm chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ. Trương Ly không có xuyên qua phía trước cụ thể ký ức, nhưng có chút tri thức cũng đã trở thành bản năng, khác ở linh hồn chôn sâu trong, hắn chưa chắc không hiểu những người này ý tưởng, hắn sống như vậy nhiều năm, lại có cái gì nhìn không thấu. Đời trước, ở nhàn hạ rất nhiều, hắn chính là sự chỉ dẫn ngắn đàn thư, tiểu thuyết internet cũng không ngoại lệ. Cái gì kịch bản chưa thấy qua. Hiện tại hồi tưởng lên, vị kia Vân quý phi chưa chừng chính là vị trọng sinh giả, vị này Lâm Viễn Hàn cũng giống nhau. Hắn cũng không kỳ thị trọng sinh giả, nhưng trọng sinh lúc sau không ngừng cực hạn với quá khứ vực sâu bên trong, lại có cái gì hảo kiêu ngạo. Nhân sinh vài thập niên, đã có không giống nhau kỳ ngộ, vì sao không nhìn xem bất đồng phong cảnh, nói không chừng nhìn nhịn, chỉ số thông minh liền giải quá đâu. Triển Lãm tranh thuận lợi triển khai, đi xa giả cũng bị Lần Truy Phùng giả nâng lên tới rồi nhất định giá cả. Lần La may mắn, hắn niên thiếu thành danh, không nói một đường chơi chạy, cũng coi như là bình bình an an, đi đến hiện tại, trên đường không thể thiếu gặp gỡ. nhưng đều bị hắn nhất nhất giải quyết, huống chi chính hắn còn kế thừa một cái gã lở gì, không cần chịu tư bản lướt thúc. Xuất sắc thiên phú khiến cho hắn không cần lăng xê cũng đạt tới hiện giờ thành tựu, hắn người đại diện càng là chịu thương chịu khó hầu hạ vị này tiểu tổ tông, ai làm hắn chịu thành cao đâu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này liền căn bản không ở Paris, tuần lễ thời trang bắt đầu, đối với nam sắc cùng nữ sắc có cực hạn theo đuổi các nhà thiết kế đều ở làm cuối cùng chuẩn bị công việc. Ở một lần nơi công cộng lộ diện lúc sau, Lâm Bội vì diện mạo thập phần phù hợp thiết kế sư thẩm mỹ, bị đám kia độc lập thiết kế sư phiền thật lâu, bọn họ xưng hô hắn vì linh cảm mịu xệ, rõ ràng hy vọng hắn tới đại ngôn bọn họ sản phẩm. Đối với loại này cách nói, Lâm tự nhiên là khinh thường nhìn lại. Nay đàn thiết kế sư một năm có bao nhiêu cái mịu xệ? Chỉ cần diện mạo thích hợp, vậy có thể thành công tiên nhiệm, Lâm nếu là đồng ý mới là chúng bọn họ ta. Bọn họ càng coi trọng chính là thiên tài thanh niên họa ra cái này danh hiệu mới là. Mỗi năm 9 tháng đến 2 tháng Liên đều sẽ đi trước thế giới các nơi siêu tầm phong tục, cũng chỉ có không làm điều tra nhân tài sẽ ở ngay lúc này tiến đến bái phỏng. Lâm Viễn Hàn rốt cuộc không có thể được như ướ nguyện, nhưng nàng cuối cùng thuyết phục vị kia thiết kế sư, kia chàng tú từ nàng mở màn. Nhưng nàng kia mỹ diễm sắc bén khí chất rõ ràng cùng thần bí cao quý trung mang theo rụt rè không hợp, trận này tú là y hồng nhân không hồng, nàng không có thể ở pa ji một bước lên trời, chỉ có thể giống mặt khác hoa kiều ở trong vòng không mặn không nhạt hỗn. Ngẫu nhiên có đi tú video truyền quay lại quốc nội. đều sẽ khiến cho các fan hoan hô, nhưng tiếng hoan hô cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quốc nội giới giải trí không ngừng đổi mới, giới thời trang càng là như thế, dù đồn không dứt tân nhân phân tán mọi người lực chú ý, rất nhiều fans đều đã di tình biệt luyến. Nàng Mỹ diễm sắc bén dung mạo không có thể chinh phục người phương Tây dân tâm, cũng không có thể vãn hồi phương Đông người xem thiện biến tâm. Ở 4 năm lúc sau, Như cũng không ôn không hỏa nàng đỉnh không được công ty áp lực, chỉ có thể mang theo kiều kiệt phô chương trở về quốc Nhưng lúc này bởi vì nàng đi xa 2 năm, quốc nội nhân khí không có được đến kịp thời củng cố, tan đi quá nhiều. Công ty quản lý cảm thấy mệt buồn, muốn cho nàng đi tiếp một ít cũng không như vậy thành cao độ vật, tựa như mặt khác nghệ sĩ như vậy, nhưng nàng không thể tiếp thu, nàng là ai? La Fans trong miệng hoàng hậu nương nương, là thế giới này thiên chi kiêu tử, là nhất định phải chinh phục thế giới người. Hiện tại suy sụp không thể làm nàng hợp hiệp, nhưng hiệp nghị thượng quy định rõ ràng viết, nàng không nghĩ đi, cũng chỉ có thể bị ép lệnh. Nếu là giải ước, kia một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng là nàng cũng không thể tiếp thu. Nàng tiên tiết kiệm đa số dùng cho hưởng lạc, chi trả tiền vi phạm hợp đồng lúc sau nàng liền phải uống gió tây bắc. Ký kết hiệp nghị thời điểm nàng chưa vận đỏ, La tiên nhiệm tổng tài đối nàng phá lệ nhìn chúng mới có như vậy ưu đãi điều ước, nhưng cao ưu đãi cũng liền ý nghĩa thời gian giải, nàng không có như vậy nhiều thời giờ có thể lãng phí, cũng chỉ có thể tìm kiếm người khác trợ giúp. Ở Long Tràn đầy oán niệm rất nhiều, nàng càng là thể nhất định phải lấy lại công đạo. chính là trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều công đạo. Vô số người ở quán hận cùng không cam lòng chung chết đi, hóa thành bụi đất, bọn họ cũng không có được đến công đạo, thậm chí liền tồn tại dấu vết đều bị hủy diệt. Mà Lâm Viễn Hàn lại có được lại tới một lần cơ hội, nay chẳng lẽ không phải lớn nhất công đạo sao? Chương 23 tiêu giao nam sướng. Nàng bắt đầu tìm kiếm trước kia lưu lại nhân mạch, đáng tiếc người đi trả lạnh, nàng rời đi lâu lắm, đã không có bao nhiêu người nguyện ý cho nàng cơ hội. Ở bị nhục lúc sau, Nàng đi tìm kiếm nàng Lam Nhan chi kỳ trợ giúp, nhưng là vị kia lạnh lùng tổng tài phía trước bởi vì đem quá nhiều tài nguyên nghiêng ở Lâm Viễn Hàn trên người, làm công ty nội người tràn ngập câu oán hận, vô pháp phục chúng. Hơn nữa không có được đến hợp lý hồi báo, khiến cho hội đồng quản trị người đối hắn bất mãn, ở hắn một vị đường đệ hướng hắn khởi sướng khiêu chiến sau, hắn vị trí liền bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Hắn tiền vị hôn thê gia tộc cũng bỏ đá xuống giếng, hắn cũng chỉ có thể ảm đạm từ trước, chính mình ở trong ngành dốc sức làm, cầu xin Đông Sơn tái khởi. Nhưng làm đại một cái công ty nơi nào là dễ dàng như vậy. Lúc trước hắn kế thừa gia tộc sản nghiệp, vô cùng phong cảnh, dạ tâm cũng tùy theo bánh chưởng, ở chân chính hạ đến cơ sở sau, hắn mới hiểu được làm thành một phần sự nghiệp có bao nhiêu khó. Đã không có gia tộc che chở, ai sẽ cho hắn mặt mũi? Tu luôn không dứt làm khó dễ, đánh không thông quan hệ, tản mạn viên chức, khó có thể đi lên quỹ đạo nghiệp vụ, đếm không hết phí tổn, đều bị khiến cho hắn sứt đầu mẻ trán. Lâm Viễn Hàn về nước, hắn cũng vô pháp trước tiên được đến tin tức Còn nữa Lây hắn trước mắt địa vị, cũng vô pháp cho nàng càng nhiều trợ giúp. Đến nỗi mặt khác người theo đuổi nhóm, chỉ có thể nói bọn họ đối Lâm Viễn Hàn cảm tình còn không có sâu đến cái loại này trình độ, ở xuôi gió xuôi nước thời điểm phụng một phụng có thể, nhưng muốn bọn họ tiêu phí thật lớn đại giới, theo đuổi một vị thanh cao mỹ nhân, đó là không có khả năng. Ngẫu nhiên có đầu góc không thanh tỉnh người cũng là trong gia tộc bên cạnh nhân vật, cấp không được nàng quá nhiều trợ giúp. Một ngày, Lâm Viễn Hàn ở mua tham gia cuộc họp báo y y trà trang, Liếc gặp tiền nhiệm tổng tài vị hôn thê tiểu thư, nàng cùng nàng khẽ mật nhìn Lâm Viễn Hàn kia một thân quá hạn trang phục, phát ra một thân ý vị không rõ cười náo. Vị kia khẽ mật càng là bắt bẻ nhìn những cái đó lễ phục, ánh mắt nheo giống như vô đảo qua Lâm Viễn Hàn, nàng mang theo Trảo Phùng nói, "Vân Thư, ngươi xem, cái này quần áo đã sớm đã hết thời, cư nhiên còn bị bày ở trước này, cũng chính là những cái đó thấy không rõ đắt rẻ sang hèn nhân tại sẽ coi trọng các nàng, ngươi như vậy yêu nhã người, như thế nào có thể xuyên loại này quần áo?" vẫn là nhanh lên đi thôi, nghe nói phía trước tân khai một nhà bách hóa thương trường, chỉ có chân chính cao quý, nhân tài có thể đi vào, cũng miễn cho bị mấy thứ này bẩn đôi mắt, này đó cũng nát đồ vật, vẫn là nhường cho thích hợp người xuyên đi. Hoa Hoan Thanh Âm mang theo Ôn Nhu nói những lời này, huyền chuyển đêm hai, nhưng ở đây người đều minh bạch trong đó ẩn chứa khắc nghiệt. Tề Vân Thư có chút bất đắc dĩ nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, bình tĩnh mà tự tin nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy đến phía trước đi xem đi. Đã không có khẳng định cũng không có phủ định. Lâm Viễn Hàn đoạt nàng vị hôn phu thời điểm, trong tối ngoài sẵn nói, thuộc về chính mình đồ vật hai cũng đoạt không đi, bị cướp đi đã nói lên chính mình không, cái kia mệnh nói càng thứ nhân tâm. Lâm Viễn Hàn khí cả người phát run, hai mắt dần dần phế hồng, tu bổ nhỏ nhỏ móng tay thật dài chui vào thịt, mang đến từng trận thống khổ. Ở một bên người hầu cũng chỉ là trầm mặc mà cung kính nhìn, chẳng sợ bọn họ như vậy làm thấp đi cửa hàng này quần áo. Bởi vì các nàng nói cũng là lời nói thật. Hôm nay bán ra đích xác thật là trước đây là khoản, ở đánh ghế quý qua đi lúc sau, tân khoản mới có thể thượng giá. Lâm Viễn Hàn khi nào chịu quá như vậy khí? Chẳng sợ ở kiếp trước thời điểm nàng cũng là cùng kia gia đình thân thích nhóm đấu đến hô mưa gọi gió, chỉ là cuối cùng tin sai rồi người, an cai ám quy thôi. Nếu không phải ở phương Tây mấy năm nay mà bình nàng một ít góc cạnh, nàng sợ là đã sớm phát tác lên. Giờ phút này nàng nhìn bên cạnh người hầu đều thập phần không thoải mái, cảm giác bọn họ đang âm thầm mà cười nhạo chính mình. nàng ở trong lòng mặc niệm, luôn có một ngày, luôn có một ngày. Không đợi nàng giải quyết hảo trước mắt sự tình, ngày hôm sau, trên mạng liền xuất hiện hôn qua rằng co một màn. Kinh bạo. Ngiao Túng Tỉnh nhân cùng cao quý tiền nhiệm vị hôn thê, Minh An tiền nhiệm tổng tài bí mật tình sử. Ở cái này hack marketing trung, Lưu Loát tự thuật Lâm Viễn Hàn cùng Tề Vân Thư ân oán, mà hỗn loạn ở trong đó lạnh lùng tổng tài chính là một cái có mắt không biết kim nạm ngọc ngu xuẩn, cuối cùng mất cả người lẫn của, Ngiao Túng đến cực điểm. Ở bát quái xứng trên bản vẽ, có bộ mặt dữ tợn Lâm Viễn Hàn cùng ưu nhã tự tin tề Vân Thư, càng có tiểu tụ bất kham tiền nhiệm tổng tài, này vừa ra tuần người xem không kịp nhìn, làm dân chúng nói chuyện say sưa. Cũng có rất nhiều người cảm thán, kẻ có tiền bên trong cũng có ngốc tử, phóng tới tay chỗ tốt không lấy, ngược lại từ bỏ hết thảy, nếu bọn họ gặp chuyện tốt như vậy, kia lời này còn sầu cái gì. Lâm Viễn Hàn fans cũng từng theo lý cố gắng, nhưng 4 năm thời gian làm còn chưa từng quy phạm hóa fans quần thể hoàn toàn tan đi. Top 5 top 3 người vô pháp đối đại thế sinh ra ảnh hưởng. Nay trong đó tự nhiên có Minh An đương nhiệm tổng tài tay chân, có thể hắc một fan đường hình, chật đức hắn trở về hy vọng, càng thuận thế vì Minh An tuyên truyền một fan. Còn nữa, dù có thể chuyện này hướng Tề Vân thư ký hảo, thảo giai nhân niềm vui, một mũi tên bắn ba con nhạ, cớ sao mà không làm. Lâm Viễn Hàn thanh danh lần này, lúc sau càng thêm thượng một tầng bóng ma, nàng người đại diện đã sớm bỏ nàng mà đi, thời gian không hề, giá trị không tồn nghệ sĩ muốn nàng làm chi? Nếu là nàng sớm ngày nghe quên, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ nóng nổi, như thế cố chấp lại ngu xuẩn người, vẫn là thôi đi. Thừa dịp còn có thể đua, lại nhiều mang mấy cái nghệ sĩ là đứng đắn. Nam Tinh cảnh gần như với sơn cùng thủy tận, nàng không rõ đây là vì cái gì, rõ ràng hết thảy tiến hành như thế thuận lợi, nhưng lại cố tình gặp một cái bức mật, ở lần đó lúc sau, hết thảy sự tình đều không thuận lợi lên, dường như trước kia khó khăn ở kia một khắc bùng nổ giống nhau. Khi ngày qua mà toàn cùng lực vẫn đi anh hùng không tự do. Nàng đến đây khắc mới rảnh mạch minh bạch, trước đây nàng sở có được hết thảy đều được đến quá mức dễ dàng, thế cho nên mất đi thời điểm cũng như vậy vô cùng đơn giản. Đáng tiếc nàng minh bạch quá muộn, lúc này nàng đã hòa hướng về phía suy sút vực sâu, liền tính hiện tại nàng tưởng hảo hảo nỗ lực, nàng địch nhân nhóm cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Ở đời trước cuối cùng, nàng dựa vào đầu cơ trục lợi đi tới kia một bước, này một đời cũng lặp lại lần trước vận mệnh. Nàng trung quy muốn minh bạch, nếu đã đi vào cái kia vòng liền phải tuân thủ trò chơi quy tắc, thắng cố nhiên đạt được sở hữu, thua cũng muốn gánh vác ưng có đại giới, liền giống như nàng người nhà cùng nàng chính mình. Linh cũng không biết được này hết thảy, giới giải trí bay lả tả cùng hắn không có quan hệ. Năm ấy mùa hè, hắn bốn gì tính toán lưu tại Paris, chính là bởi vì tình lình xảy ra linh cảm, hắn cuối cùng vẫn là rời đi, có lẽ đây cũng là ông trời cho hắn công đạo. Hắn này một đời họa ra rất nhiều xuất sắc tác phẩm, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ở hắn ly thế lúc sau mới trưng bày kia phúc tử vong. Người mặc bạch y thiếu nữ ở hoa tươi khắp nơi trần thế gian chết đi, dưới chân là ô chọc giữ tận địa ngục, đỉnh đầu là trắng tinh thần thánh thiên đường. Nàng mang theo hiểu rõ mỉm cười, nhìn chăm chú vào hư vô thiên đường, nhưng thân thể lại hướng về địa ngục trầm luân, huyết thể đều lạ như vậy hài hòa cùng tự nhiên. Chương 24 siêu nhiên pháp sư. Tháng 5 phần, Tạ Dật học viện chiêu sinh quý. Liên miên độ không ngừng đám đông từ học viện cửa bài đến cửa thành, còn có tân sinh ở quần quần không ngừng tới rồi. Phân loạn đám người làm trong thành đặc thủ chức nghiệp giả phá lệ cao hứng. Tạ Dật học viện là ma pháp đại lục đệ nhất học viện, rất rất nhiều cường giả đều là ở Tạ Dật chúng khai bước, nó là rất nhiều người mộng tưởng, đồng thời cũng là cường giả nơi. Muốn đến Tạ Dật học viện tiến tu, cần thiết thống nhất trải qua thí nghiệm, trừ bổ thiên phú bên ngoài, sức chịu đựng, lực lượng, tinh thần lực, nội tính đều yêu cầu thí nghiệm. Đã sử là như thế, cũng không nhất định có thể bước vào Tạ Dật đến đại môn, mà lúc này Tạ Dật học viện đám đông cũng chính thuyết minh điểm này. Ở thượng vạn có tư cách tham dự tuyển chọn người chung, lựa chọn 2.000 người nhập học. Linh muốn gì cũng yêu cầu tham dự cái này tuyển chọn, nhưng là làm đại lục đệ nhất đại quốc tiểu vương tử, Linh trực tiếp lướt qua bên ngoài khảo hạch, trở thành một người trở khảo hạch tân sinh. Linh mẫu thân ở sinh hạ hắn lúc sau triền miên rừng bệnh, thực mau liền đi, phụ thân thực nhanh co sau đó, thực mau sinh hạ một cái tân người thừa kế. Tiên vương sau con nối do ấy luôn là thập phần trứng mắt, vì thế Linh liền bị đuổi rồi tới rồi tạ ruột học vi Vương thất chung quyền lợi tranh đấu phức tạp, trước đây vương hậu cùng với nàng gia tộc bị thua sau, liền không có có lý sẽ chuyện này, tùy ý vị này tiểu vương tử rời đi. Ở viện trưởng trong nhà, Lin cẩn thận mà đánh giá chung quanh tối tăm hoàn cảnh, màu đen bức màn đem ánh mặt trời che đậy sạch sẽ, trên mặt đất phủ kín thảm đỏ, mỹ lệ tường vi hoa ở mặt trên tinh phóng, màu đỏ sẫm nhan sắc mang theo bất tưởng, đang xem quá khứ trong nháy mắt, tựa hồ có thể nhìn đến chợt lóe mà qua hoa văn, tựa hồ là Ma pháp trận. Trên vách tường treo cũ kỹ đèn đóm, nhưng mặt trên trỉnh phóng đều không phải là đu đèn, mà là từng viên nắm tay lớn nhỏ sáng lên tinh thạch, mông lung vầng sáng tự này thượng phát ra mà ra, làm lình thấy rõ ngồi ở gỗ đỏ bàn sau người. Lúc này, hắn đã ở chỗ này ngồi ước chừng một canh giờ, người này vẫn luôn nhắm hai mắt, làm như tiến vào thăm trình tự tự tự hỏi, nếu không phải hắn tay thường thường gõ hai hạ, liền đều phải cho rằng hắn có phải hay không ngủ rồi. Đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột. Bưng lên chén trà tinh tế phẩm bị lên. Trong chén trà nổi lơ lửng vài miếng giống như mới vừa ngắt lấy xuống dưới màu xanh lục đóa hoa lá trà, đây là tự tinh linh tộc truyền đến đặc thù lá trà. Nhân loại dùng các loại vật tư cùng bọn họ trao đổi mà đến, có tăng mạnh ma pháp nguyên tố lực tương tác tác dụng, chỉ là hương vị tựa hồ cùng phương đông lá trà thập phần tương tự. Bởi vậy, chẳng sợ nó bị tán dương nhiều thần kỳ, Liến Như cũng uống lên nước chừng một canh giờ, từ mạo nhiệt khí uống tới rồi làm lạnh. Không lâu, ngôi người rốt cuộc tỉnh lại. Hắn chậm rãi bắt đầu làm thân, cao lớn thân ảnh từ bóng ma trô đi ra. Ở hắn nhìn về phía Linh Khi, Linh lúc này mới thấy rõ ràng hắn bộ dạng, cũng không phải hắn cho rằng lão nhân hình tượng, mà là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi sói đại thúc. Hắn có màu nâu tóc dài, cuốn lên đại quận sóng làm hắn thoạt nhìn có chút giống mỹ lệ nữ tử, màu lục lam đôi mắt lấp loè trí tuệ quang mang, hơi hơi thượng, tiểu khệ miệng làm hắn có vẻ càng có lực tương tác. Đây là tạ Dôn học viện viện trưởng, Loker. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, nhưng hắn đã có 200 hơn tuổi, là nhân tộc trùng công nhận cường giả, khó gặp thánh ma pháp sư. Có thể ở 200 hơn tuổi liền đạt tới cái này thành tựu, hắn thiên phú không thể nghi ngờ, mà cùng hắn thiên phú tương đối ứng, chính là hắn trí tuệ. Hắn giống như trên đại lục nhất xảo trá hồ tộc, đồng thời lại có hoa ăn thịt người giống nhau tâm tính, luôn là ở vô thanh vô tức chi gian treo cổ con người, nhưng hắn gần nhất mười mấy năm tựa hồ là ở tu thân dưỡng tính, đi vào tạ dược học viện đương viện trưởng. Từ hắn đảm nhiệm viện trưởng lúc sau, Nguyên bản học viên trung ít nữ học viên cũng lập tức nhiều lên, làm người không thể không tán thưởng mỹ mạo tầm quan trọng. Nguyên bản liền như vậy cái bị từ bỏ vương tử là sẽ không khiến cho hắn lực chú ý, nhưng từ liền bước vào trong học viện kia một khắc, cả tòa học viện thủy nguyên tố đều kịch liệt biến hóa lên. Nguyên bản ôn nhuận hòa hoan thủy nguyên tố đều từ bình tĩnh không gợn sóng hồ sâu, biến thành hoạt bát vui sướng dòng suối nhỏ, quay chung quanh ở hắn bên người đảo quanh. Loại này hiện tượng thập phần khó được. Chỉ có thủy hệ thánh ma pháp sư ở không thu liễm tự thân hơi thở là lúc mới có thể làm được, nhưng thánh ma pháp sư đều có thể đủ thực tốt khống chế chính mình hơi thở, như vậy, cũng cũng chỉ có thể thuyết minh Lิ่น Thiên Phú phi thường hảo, ra ngoài người dự kiến hảo. Lò cơ bản thân là thủy mộc song hệ ma pháp sư, nắm giữ học viện cấm chế, đối học viện trung bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều có thể đủ nháy mắt nhận thấy được. Ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền đem Lิ่น gọi tới viện trưởng thất, cũng mở ra bên ngoài cấm chế. các trở người khác điều tra, làm một đám phản ứng lại đây người trở tay không kịp. Lúc này nhóm người này ma pháp sư chính sôi nổi vò đầu bứt tai đứng ở bên ngoài, muốn phá giải lỏ cơ trận pháp. Mà những cái đó chân chính có tư cách cùng lỏ cơ tranh đoạt các đại lão, còn lại là ở thông qua trong không khí di động nguyên tố cùng lỏ cơ giao lưu. Lỏ cơ lúc trước trầm mặc không nói, trừ bỏ tưởng khảo sát khảo sát linh tâm tính bên ngoài, cũng có cùng mặt khác người tranh luận thoát không khai thân nguyên do. Lúc này sở hữu tranh luận đều có rồi kết quả. Lão Cở tự nhiên liền phải hảo hảo mà chiêu đãi vị này thiếu chút nữa khiến cho học viện đại chiến tiểu bằng hữu. Ngươi thực thích rẻ vỡ trà. Ta nơi này còn có rất nhiều, ngươi muốn có thể cầm đi." Lão Cở ôn hòa nói. Đối mặt tư chất thập phần tốt ma pháp tân nhân, học viện nội người đều là thập phần thích, nếu có thể thân thủ dạy ra tới một cái vừa lòng học sinh, đó là một kiện thực đáng giá vinh quang sự. Lão Cở ở trong học viện đãi mười mấy năm, cũng lây dính thượng thích lên mặt dạy đời tật xấu, cho nên đối nhìn thập phần nhìn chúng. Lâm Bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm suy yếu nói: "Không, ta thực không thể." Tuy rằng nói chính là cự tuyệt nói, nhưng lại bên ngoài thông dong. Lão cỡ cũng không có để ý thái độ của hắn, mà lại ôn hòa tiếp một câu: "Nếu ngươi không thích, kia kế tiếp học viện liền không cùng Tinh Linh đổi lá trà." Ngoài ý muốn dung túng. Lâm nghe thế câu nói, có chút kinh ngạc hỏi: "Viện trưởng tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao?" Đương nhiên, ngươi nguyện ý làm ta học đồ chính là tốt nhất trợ giúp. Đột đột mời. Lại một chút cũng không có vẻ đột ngột nói ra. Vì cái gì? Nếu ngài muốn học đồ, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiến đến." Lâm nói, "Lo cửa cũng không có dầu dếm, bởi vì ngươi thiên phú